Tây phương tổ hai người, có phần không muốn thể diện. Về sau phong thần đại chiến bên trong, Khổng Tuyên phá hắn kim thân, chuẩn đề buồn bực xấu hổ phía dưới, vận dụng đại pháp lực, cưỡng ép chấn áp Khổng Tuyên, cùng phong ấn hắn linh trí. Bị chuẩn đề cưỡng ép độ hóa trở thành toạ kỵ, mỹ danh hắn nói, Khổng Tước Đại Minh Vương, văn đạo nhân chính là vì việc này, cho nên mới đến Tam Sơn Quan. Tam Sơn Quan cách đó không xa, đã xây dựng một chỗ mới đại doanh, Khổng Tuyên ngũ sắc quân đang huấn luyện. Khổng Tuyên mặc đại tướng quân phục, tay nâng một sách. Trên người tràn đầy nho nhã chi khí, đang tại lẳng lặng đọc sách, nhưng là cảm giác được Tam Sơn Quan đến một cường giả. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ cười một tiếng. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước, có ý tứ. Sau đó Khổng Tuyên nguyên thần thoát ra, trong doanh địa lưu lại một không đắc ý biết phàm thể. Tam Sơn Quan, một chỗ đỉnh núi, thảo trường oanh phi, gió nhẹ quét, tốt một bộ hài lòng. Văn đạo nhân đứng tại đỉnh núi, nhìn Khổng Tuyên trung quân đại doanh, trên khỏe miệng mang theo ẩn ẩn ý cười văn đạo nhân sau lưng nhiều ra một khí tức văn đạo nhân không có quen người chỉ là thản nhiên nói đạo hữu đến chỉ thấy lúc này khổng tuyên nguyên thần quanh thân ngũ thải quang mang đại tác nho nhã khí tức thần bí vần quanh nghiễm nhiên á thánh cường giả lại phối hợp hắn ngũ sắc thần quang không có gì không soát thánh nhân phía dưới người số một danh xương hiệu danh phủ kỳ thực khổng tuyên không ngôn ngữ cẩn thận nhìn trước mắt áo bào đen đạo nhân người trước mắt mặc dù chỉ là đại la kim tiên đình phong nhưng mình nhưng là nhìn không thấu hắn đến tột cùng là người nào khổng tuyên trên người ngũ sắc thần quang khóa chặt trước mắt áo bào đen đạo nhân các hạ người nào sợ không phải đơn giản thăm dò ta trung quân đại doanh đơn giản như vậy văn đạo nhân nhưng là cười một tiếng chậm rãi xoay người qua đến nhìn trước mắt nho nhã người cười khẽ đương nhiên một trung quân đại doanh nào có đáng giá ta thăm dò ta hôm nay đến chính là chuyên vì ngươi mà đến khổng tuyên không ngôn ngữ chính mình đã sớm biết hắn là cố ý dẫn chính mình đến chỉ bất quá chính mình nhưng là nhìn không thấu hắn văn đạo nhân thấy khổng tuyên một mặt đề phòng trên người đột nhiên lộ ra uy nghiêm chi khí nghiêm túc nói trên trời dưới đất ta vì đại thiên tôn ta cũng là văn đạo nhân khổng tuyên nghe vừa rồi đạo nhân lời nói trong lòng một chút minh nguyên lai là đại thiên tôn chi thân ngoại hóa thân đại vương được cao thủ chỉ điểm chỉ sợ sẽ là ngươi đại thiên tôn a không sai chỉ điểm đế tân chính là bản tôn chỉ thị văn đạo nhân gật đầu khổng tuyên cũng là rất nhỏ cười một tiếng khổng tuyên phụ thương chính là thiên mệnh không nhọc đại thiên tôn hao tâm tổn trí khổng tuyên thật là nho nhã người trong mơ hồ có vị kia ý cảnh trong lúc nói chuyện khắp nơi mang theo lễ nghi tự thân tu vi có lẽ so hạo thiên còn mạnh hơn nhưng là lễ phép xưng hô làm đại thiên tôn văn đạo nhân gật đầu khổng tuyên phụ thương chính là thiên mệnh đạo hưu tu vi đã đạt gông cùm xiềng xích ngũ sắc thần thông không có gì không soát có thể nói là thánh nhân phía dưới người số một bất quá khổng tuyên khỏe miệng nho nhã cười một tiếng bất quá làm sao Ngũ sát thần quang thánh nhân phía dưới, không có gì không soát, nhưng nếu là gặp phải thánh nhân đâu? Văn đạo nhân nhàn nhạt hỏi. Khổng tuyên sơ qua suy nghĩ, liền đáp, thánh nhân phía dưới, đều sâu kiến. Khổng tuyên mặc dù rất tự tin, nhưng nếu là đối mặt thánh nhân, cũng là không có biện pháp. Văn đạo nhân cười một tiếng, trước mắt có nhất pháp, có lẽ có thể giúp đạo hưu chứng được kia hốn nguyên đại La Kim Tiên tri đạo. Ồ! Văn đạo chính mình cũng không cách nào chứng đạo hốn nguyên đại La Kim Tiên. Đạo Hưu vậy mà so Bần Đạo còn hiểu hơn chính mình. Dám nói vừa chợ Bần Đạo chứng Đạo hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không Tuyên Nghiễm nhiên cười một tiếng. Văn Đạo nhân thì là cười một tiếng, đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Ha ha, nguyện ý nghe Đạo Hưu nói. Ngũ Sắc Thần Quang cực kỳ cường hãn, trong hồng hoang, ngũ hành bên trong, không, có gì không soát đây là Đạo Hưu phối hợp thần thông, nhưng cũng là cái này Ngũ Sắc thần thông, ngăn trở Đạo Hưu tâm cảnh. Văn đạo nhân chậm rãi nói, không tuyên thì là không nói, tiếp tục nghe. Đến đạo hưu cảnh giới này, ngũ sắc thần quang, so với ở trên thì không đủ, so với ở dưới thì lại dư. Không tuyên nghe văn đạo nhân lời nói, khoe miệng lộ ra mỉm cười, vấn đề này, ta đã sớm phát hiện. Văn đạo nhân lập tức nói, tất nhiên đạo hưu phát hiện vấn đề, tại sao không đi giải quyết vấn đề. Ta cái này có nhất pháp, tương trợ đạo hưu, còn xin đạo hưu suy nghĩ. Văn đạo nhân cũng không ở ngôn ngữ mà là vận dụng đại pháp lực cho truyền âm tất nhiên ngũ sắc thần quang so với ở trên thì không đủ so với ở dưới thì lại dư sao không bỏ qua đạo tổ vậy có trạm tam thi chứng đạo phương pháp đạo hưu sao không tự sáng tạo chém năm thi chứng đạo phương pháp nếu là thành công đem trong cơ thể kim mục thủy hỏa thổ bản nguyên toàn bộ trạm thi chém đúng ra sau đó ngũ hành hợp nhất đạo hưu đại đạo thành vậy Không tuyên nghe xong trước mắt áo bào đen đạo nhân lời nói về sau thần sắc không khỏi sưng sờ ánh mắt chệ chậm trong miệng lẩm bẩm nói bỏ đi ngũ sắc thần quang chém tới ngũ hành bản nguyên chi thi ngũ hành bản nguyên hợp nhất đại đạo thành vậy qua hồi lâu sau khổng tuyến ánh mắt khôi phục không minh thần thức trở về trong lòng triệt để minh sau đó hướng phía văn đạo nhân hành một sư lễ nghi khổng tuyến chi đạo đã minh nơi này tạ ơn đạo hữu khổng tuyến mặc dù tự ngạo nhưng thừa hành nhưng là đạt giả vi sư hôm nay chính mình chi đạo đã minh bất quá bây giờ thân ta tại lượng kiếp bên trong chém mất ngũ hành bản nguyên phương pháp nhưng là không thể tu hành Không Tiên biết mình thân ở lượng kiếp bên trong, giờ phút này nếu là tu hành chém mất ngũ hành bản nguyên phương pháp, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lĩnh hội, chẳng những lập tức mất đi ngũ sắc thần quang, hơn nữa cảnh giới sẽ còn trượt xuống. Không Tiên xem lần này lượng kiếp sát khí nồng độ thậm chí so vu yêu lượng kiếp sát khí còn muốn nồng hậu dày đặc nhiều, này lượng kiếp nhất định dị thường hung hiểm, chỉ sợ cả kia thánh nhân cũng muốn trực tiếp thăm dự, nếu là lúc này chính mình cảnh giới trượt xuống, vậy thì có chút bị động. Vậy còn như thế nào hộ đến đại thương? văn đạo nhân nhìn ra khổng tuyên trong lòng lo lắng khoe miệng lại là cười một tiếng tất nhiên đạo hưu trong lòng đã có ý nghĩ kia vật này liền trước cho mượn đạo hưu đợi đạo hưu chứng đạo sau khi thành công lại cho trả lại văn đạo nhân dứt lời liền từ trong tay lấy ra một khối ngọc điệp tàn phiến tàn phiến phía trên bảo quang bộc lộ huyền diệu dị thường khổng tuyên thấy bảo vật này dù là nho nhã bộ dáng cũng đều bị chấn kinh đến cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến văn đạo nhân gật đầu chính là nay tạo hóa trí bảo ghi chép ba nghìn đại đạo có thể tăng tốc nội đạo có thể giúp ngươi tu hành đợi ngươi chứng đạo sau khi thành công có thể tự trả lại bảo vật này coi là thật muốn mượn cho bần đạo khổng tuyên không bình tĩnh mình nếu là có này tạo hóa ngọc điệp tàn phiến kia nhất định có thể nhanh chóng bắt đầu ngũ hành bản nguyên trạm thi phương pháp tu luyện bảo vật này liền cấp cho đạo hữu văn đạo nhân đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến đội cho khổng tuyên khổng tuyên tay cầm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến Vào tay truyền đến ôn nhuận như ngọc cảm nhận, cười nói, như thế, vân đạo liền thiếu đại thiên tôn thiên đại nhân quả, mời đạo hưu yên tâm, ta tự sẽ trợ đại thiên tôn. Văn đạo nhân cũng luôn cười, như thế rất tốt. Không tuyên vốn là thánh nhân phía dưới người số một, nếu như chờ hắn chứng đạo về sau, vào tới thiên đỉnh, đến lúc đó thiên đỉnh liền có thể nhiều ra một hôn nguyên cường giả, không nói đến về sau, liền nói lúc này chính vào phong thần lượng kiếp, nếu là có thể cùng không tuyên liên thủ, rất có triển vọng. Chương 107 Khổng Tuyên chẳng thi, tham lam nguyên tội. Khổng Tuyên tại nhân, xiển, tây phương giáo tu sĩ, một khi vào cuộc, tất nhiên là chạy không được. Văn đạo nhân cho Khổng Tuyên tạo hóa ngọc điệp tàn phiến về sau, liền rời đi, lại che kín tại hồng hoang bên trong lòng đất. Khổng Tuyên trở lại trung quân đại doanh, ngồi ở chủ soái vị trí bên trên, nắm trong tay ở ôn nhuận tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, tạo hóa ngọc điệp phát ra trận trận huyền diệu chi khí, vờn quanh tại Khổng Tuyên quanh thân, hắn đối đại đạo lý giải cẳng nộ, nhanh hơn rất nhiều một lúc lâu sau, Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thuy mà trí tuệ, trên người cũng là tràn ngập nho nhã chi khí. Khổng Tuyên trong lòng đã hạ quyết định, lượng kiếp bên trong đã là hung hiểm, cũng là kỳ ngộ, nếu là có thể tu được ngũ hành bản nguyên trạng thi chi thuật, nhất định có thể chứng đạo hôn nguyên. Sau đó Khổng Tuyên nguyên thần trôi nổi giữa không trung, đồng thời lưu lại phàm thể để cho xử lý trong quân sự vụ. ước chừng qua hai năm, Khổng Tuyên nguyên thần treo ở giữa không trung, quanh thân á thánh khí tức lưu truyền. Tạo hóa ngọc điệp tản phiến huyền diệu khí tức cuốn quanh. Trận. Khổng Tuyên khí tức trên thân nhanh chóng suy giảm, mấy cái hô hấp ở giữa, Khổng Tuyên Á Thánh Tu Vi liền rơi xuống đến chuẩn Thánh sơ kỳ. Lúc này, Khổng Tuyên đã bỏ qua buồn mạng của mình thần thông, dùng ngũ hành bản nguyên chi lực chẳng thi. Chém một thi, Tu Vi khôi phục chuẩn Thánh trung kỳ. Chém hai thi, Tu Vi khôi phục chuẩn Thánh hậu kỳ. Chạm tam thi, Tu Vi khôi phục chuẩn Thánh đại viên mãn. Chém bốn thi, Tu Vi khôi phục ca thánh. Năm thi chém hết ngũ hành bản nguyên hợp nhất chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên đến lúc đó ngũ hành bản nguyên trở về ngũ sắc thần quang tự nhiên liền thành khổng tuyên chứng đạo chi bảo giống như kia chuẩn đề đồng dạng thất bảo diệu thụ mặc dù chỉ là phổ thông tiên thiên linh bảo nhưng là chuẩn đề chứng đạo chi bảo chuẩn đề chứng đạo về sau thất bảo diệu thụ xem như thánh nhân chứng đạo chi bảo uy năng cũng gia tăng không ít khổng tuyên tu vi trượt xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thoáng hiện một đạo tinh quang khỏe miệng quát khẽ một thi chém Sau đó một thân mặc kim hoàng đạo bào người từ khổng tuyên trong thân thể bay ra, đánh một cái chắp tay, gặp qua bản tôn. Khổng tuyên khỏe miệng mang theo mỉm cười, người ta vốn là một thể, không cần phải khách khí. Trên người mặc kim hoàng đạo bào đạo nhân gật đầu, sau đó lại bay trở về khổng tuyên trong cơ thể. Lúc này khổng tuyên Tu Vi cũng bắt đầu chậm chạp đề cao, mấy cái hô hấp, liền khôi phục đến chuẩn thánh trung kỳ Tu Vi. Khổng tuyên nguyên thần trở về bản thể, mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua trong tay tạo hóa ngọc điệp phiến quả thật là ngộ đạo chi bảo vẹn vẹn thời gian hai năm liền bù đắp được bình thường trên trăm năm Không tiên vừa nhìn về phía thiên đình phương hướng khoe miệng lộ ra mỉm cười lần này đa tạ đại thiên tôn cùng lúc đó chân đường quan cách đó không xa đông hải bên trên một chỗ trên đá ngầm một tên năm sáu tuổi hài đồng ghim trùng thiên búi tóc đang tại chân trần nhà chạy chầm đến ngao thanh thì là ngồi ở trên đá ngầm tĩnh tu ngao thanh biểu thị mình đã mang qua hai cái đáng ghét ra hỏa tiểu kim ngư thành tiên đạo về sau cả ngày tinh nghịch. Mới đầu mình là mười phần đau đầu. Về sau Dương Tiễn, càng là chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, ứng phó tiểu gia hỏa, chính mình sớm có một bộ thành thục thủ đoạn. Quả nhiên, nhỏ na cha mặc dù càng là tinh lịch, nhưng đối với Ngao Thanh nhưng là mười phần tôn trọng. Ngày này, Ngao Thanh đang tại tinh tọa, trên trời thoáng hiện một vệt kim quang, rơi vào trên đá ngầm. Ha ha, lão sư ngài thật tại cái này, có thể để cho ta dễ tìm. Tiểu Kim Ngư, 15-16 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Lúc này gặp lấy Ngao Thanh cũng là cười ra tiếng. Ngao Thanh không khỏi lắc đầu nói, không phải để ngươi tại thiên đình ở lại đó, lúc này chính vào lượng kiếp, hồng hoang đại lục như thế hung hiểm, ai bảo ngươi vụn trộm chạy xuống dưới đến. Tiểu Kim Ngư nhưng là nghịch ngậm nôn cái đầu lưỡi, thiên đình chơi không vui, lại nói ta hạ giới là đại thiên tôn đáp ứng. Tiểu Kim Ngư nói xong liền vừa nhìn về phía vô biên biển, trong mắt tràn ngập ước mơ, sư phụ, đây chính là biển cả. Năm đó ta sinh sống ở trong dòng suối nhỏ thời điểm liền cho rằng vị hà là lớn nhất ngao thanh nghe là đại thiên tôn đáp ứng cũng đành chịu lắc đầu lúc này chính vào lựa kiếp chính mình cũng suy đoán không ra lão sư dụng ý nhưng lão sư để tiểu kim ngư nhập kiếp định không cho xấu là được được thôi hạ giới liền hạ giới chờ ở vi sư bên người nhớ kỹ không thể chạy loạn ngao thanh trịnh trọng nói tiểu kim ngư thẻ lưỡi ha ha lão sư ngài yên tâm đi lúc này nhỏ na cha cũng chạy trở lại lão sư lão sư ta trở lại a tỷ tỷ này là ai na cha hiếu kỳ nói ngao thanh đang muốn trả lời cũng là bị tiểu kim ngư đoạt đi gọi ta lão sư vì lão sư ha ha vậy ngươi không phải liền là tiểu sư đệ của ta mau gọi sư tỷ tiểu kim ngư cười đắc ý nói dương tiễn sư đệ cũng không tệ chính là quá thông minh na cha thì là nhìn một chút lão sư ngao thanh gật đầu bất đắc dĩ tiểu kim ngư tại thiên hoàng trong năm liền bị chính mình thu làm môn hạng mặc dù tư chất cực kém nhưng trung quy là đại sư tỷ Natcha cũng chính giá trị ham chơi thời điểm, đang giàu không có bạn chơi đâu, lúc này đến đại tỷ tỷ, chẳng phải là vừa vặn. Sư tỷ, sư tỷ, chúng ta đi bờ biển chơi Na Natcha cao hứng mời nói. Tiểu Kim Ngư sớm phía trước liền muốn tự thân đến bờ biển chơi, giờ phút này nghe tiểu sư đệ mời, cũng cười nheo lại mắt, tốt. Hai người liền hướng bờ biển chạy đi. Ngao Thanh vừa định ngăn cản, nhưng trong lòng thì run lên, trong lòng mơ hồ cảm giác được sẽ có cái gì sự tình phát sinh, đối Natcha là một lần khảo thí. Ngao thanh liền từ bỏ ngăn cản hai người. Đông hải một bên, hải Âu âm thanh trận trận, nhàn nhạt, nhạt gió nhẹ quét qua, mắt mẻ vừa thích ý, xúc trên bờ cắt nhiều hơn rất nhiều đôi to to nhỏ nhỏ dấu chân. Gần biển, tiểu kim ngư cùng na cha, ham chơi gặp phải ham chơi, hai người nghịch nước càng là quên chúng quanh. Đông hải long vương ngao quảng thủ hạ có một tuần hải dạ xoa, tên là Lý Cấn, hôm nay phụng long vương hiệu lệnh tuần hải, đi tới trên đường, cũng là bị tiểu kim ngư cùng na cha hai người nghịch nước lúc gây nên pháp lực ba động hấp dẫn qua tới. Ừm. Hai cái đứa nhỏ. Lý Cấn tiềm ẩn ở trong nước biển, xa xa quan sát hai người. Đó là cái gì? Lý Cấn dò xét cẩn thận lấy hai người, nhưng là đột nhiên bị trên thân hai người bộc lộ bảo quang hấp dẫn. Tiểu Kim Ngư chính là ngao thanh thủ đồ, tự nhiên có tiên thiên linh bảo, mà na cha trên đầu trùng thiên bối tóc cũng là tiên thiên linh bảo hốn thiên lăng bệnh thành, hai người lại không chủ động che lớp linh bảo, tự nhiên mơ hồ trong đó có bảo quang bộc lộ. Lý Cấn nhìn xem hai cái đứa nhỏ trên người bảo quang bộc lộ, trong lòng không khỏi nóng lên, lại là tiền tiên linh bảo. Lý Cấn nửa người lộ ra mặt biển, quan sát bốn phía, chẳng lẽ cái này hai đứa nhỏ là trộm trong nhà linh bảo đi ra. Ta nếu là có thể được đến cái này hai kiện linh bảo, chạy trốn tới trong biển sâu tu hành. Lý Cấn chính mình cũng không biết lúc này cặp mắt của mình đã bị tham lam màu đỏ cho tràn ngập. Nếu là ở bình thường, khả năng cũng không lớn như vậy tham lam, nhưng lúc này là ở lượng kiếp bên trong, một khi nhập kiếp. Chịu lệ khí ảnh hưởng, khả năng liền sẽ mất khống chế. Lý Cấn sinh lòng tham lam ác ý, tham lam tràn ngập nội tâm, chỉ cần mình lặng lẽ ẩn nút đi qua, lười bùa lớn một kích mất mạng, hai cái tiểu hoa nhi bảo bối liền thuộc về ta. Trước 108, Na Cha giận, Tây Phương lại mưu đổ. Lý Cấn nửa nổi lên mặt nước, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, cầm trong tay đại phủ, lặng lẽ hướng phía hai người tiếp cận. Tiểu Kim Ngư cùng Na Cha lúc này đã sớm chơi dã nơi nào còn có thể chú ý tới dã xoa lặng lẽ tiếp cận ngao thanh lúc này đang ngồi ở trên đá ngầm tự nhiên phát giác được bờ biển lý cấn tiếp cận chẳng lẽ đây chính là na cha chi kiếp tiểu kim ngư hạ giới hào hào hào bờ biển nước biển đột nhiên sôi trào lý cấn mượn nhờ một lần sóng biển trợ lực bạo khởi một thanh lưới bừa lớn hướng phía hai người ném tới khi tức nguy hiểm sắp tới hai người cũng một chút lấy lại tinh thần cự phủ đầu khoảng cách hai người găng tấp. tiểu kim ngư con ngươi không khỏi hơi co lại Trong lòng không có chút nào do dự, đẩy ra na cha Loảng soảng Tiểu Kim Ngư bị chính diện đánh trúng Một chút bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi không chỉ Lý Cấn chính là thiên tiên tu vi Một thanh cự phủ đầu chính là Long vương ban thượng, Thượng phẩm hậu thiên linh bảo Rất có uy năng Mà Tiểu Kim Ngư tuy là thiên hoàng trong năm đắc đạo Bất quá hắn là do phổ thông cá chép cá hóa rồng Huyết mạch loang lộ không chịu nổi Cho nên tư chất sai Những năm này cũng dừng lại tại thiên tiên kỳ Tiểu Kim Ngư bị một búa chính diện đánh trúng, tự nhiên chịu đến cực lớn tổn thương, miệng phun máu tươi không chỉ, thần hồn có chút hỗn loạn, miễn cương còn có thể duy trì được thân người. Tiểu Kim Ngư ý thức có chút mơ hồ nói, ta bảo vệ ngươi. Tiểu Kim Ngư sau khi nói xong, thân người liền sụp đổ, biến thành một đầu còn nhỏ kim long. Nà cha nhìn tới đây, cầm chặt hai tay, cắn chặt hầm răng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà phát run, trong mắt tràn ngập hung quang, chết đi cho ta. Càng khôn quyền bay ra chính chúng Lý cấn đầu, Lý cấn đầu lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ, ngã vào trong biển, chết không thể chết lại. Nhưng Na Tra trong mắt tức giận còn chưa biến mất, vừa mới còn cùng mình chơi hảo hảo đại sư tỷ, bây giờ bị người am toán, khí tức yếu ớt, sắp gặp tử vong, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngao Thanh ngồi tại trên đá ngầm, lông mày cũng là hơi nhíu, vung tay lên, liền đem Tiểu Kim Ngư chuyển di đến trước mặt. Nhưng Ngao Thanh khoảng cách gần nhìn thấy Tiểu Kim Ngư thời điểm nhưng là theo tiểu kim thân cá bên trên cảm giác được một cỗ không giống bình thường khí tức vừa mới lý cấn trên người có một cỗ tây phương hương vị hơn nữa lý cấn vừa mới một kích kia tuyệt đối không phải thiên tiên đơn giản như vậy một kích một kích này có những lực lượng khác giá trì một kích này có thể thương tới thần hồn cùng nhục thân nếu là vừa mới một kích kia đánh chúng na cha chẳng những sẽ làm bị thương na cha nhục thân sẽ còn thương tới na cha thần hồn na cha chính là ngao thanh đệ tử lý cấn chính là đông hải thủy tộc ngao thanh Đông Hải, đều là thiên đình người, nếu là Na Cha có hại, nữ hoa nhất định giận dữ, Ngao Thanh cùng Đông Hải chiến sự tất lên, đồng thời Ngao Thanh lại đại biểu cho Hạo Thiên. Thiên đình nếu là nghiêm trị Long Tộc, trong Long Tộc nhất định oán khí nổi lên bốn phía, nếu không là trường trị Long Tộc, nữ hoa nhất định tìm tới cửa hướng Hạo Thiên đòi một lời giải thích, thậm chí để Na Cha cùng Ngao Thanh trực tiếp lại quan hệ thầy trò cũng có khả năng. Tứ Hải trực tiếp phản ra thiên đình, cũng nói không chính xác. Thiên đình phản Tứ Hải. Trong hồng hoang ai hy vọng nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Nghe nói, Tây phương bát bộ thiên long trì sớm đã xây xong, bên trong còn chưa có một đầu chân long. Ác độc! Ngao Thanh không khỏi mắng to một tiếng, lúc này cũng có thể lý giải lão sư tại sao để tiểu kim ngư hạ giới. Ngao Thanh sờ lên tiểu kim ngư đầu, chậm rãi nói, đồ nhi không đau, lần này ngươi mặc dù thụ kiếp, nhưng chưa chắc không phải cơ duyên, thu chút chơi tâm, những ngày này hảo hảo đợi đi. Ngao Thanh nói xong, liền lấy ra một linh bảo. Đem tiểu kim ngư thu vào, này linh bảo có thể ẩn dưỡng nục thân cùng thần hồn, có thể bảo vệ tiểu kim ngư đến lượng kiếp kết thúc. Sau đó Ngao Thanh ánh mắt lộ ra hùng ý, dám tính toán đệ tử của ta, bần đạo sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đông Hải, Thủy Tinh Cung. 3. Tam Thái Tử, không tốt. Không tốt, Lý Cấn tại bờ biển bị một đứa bé cho đánh chết. Một tên truyền tin quân tôn đội vàng truyền báo. Ngao Bính nghe xong, lập tức giận dữ, người nào dám giết ta Long Cung Tuần Hải dạ xoa Bẩm bẩm báo tam thái tử, là một đứa bé. Quân tôm run rẩy run rẩy nói. Ấy ra ra nha. Lấy ta kết đến. Ngao Bính nổi giận. Ngao Bính mang theo đông hải lính tôm tướng cua, lái sóng biển mà đến, đứng xa xa nhìn bờ biển trên bờ cắt đứa nhỏ, giận dữ nói, chính là ngươi giết ta kia tuần hải dạ soa. Na cha người tuy nhỏ, nhưng khí thế trên người nhưng là không hề yếu, lạnh lùng nhìn xem biển trụ, tên kia lại là thủ hạ của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng không phải là cái gì đồ tốt. Na cha tức giận trong lòng cũng không tiêu tán, hôn thiên lăng vung ra, một cái quét ngang, cột nước bên trên vô số lính tôm tướng của đều bị đánh bay. Na cha lật tay nhất chuyển hôn thiên lăng tự do biến ảo, một chút liền cuốn chặt lấy ngao bính. A! ngao bính toàn thân bị cuốn quanh, bị dìm phát sinh thanh âm thống khổ. Na cha đưa tay kéo một phát, liền đem ngao bính kéo đến trên bờ cát. Na cha lấy ra cản khuôn quyển, lại hướng ngao bính đập tới, chỉ là một cái, ngao bính liền bị đánh thành trọng thương, hiện ra lòng thân nguyên hình. Na Cha bất chấp tất cả, lập tức nhảy lên, giẫm lên long đầu, quyền đấm cước đá. Ngao Bính thống khổ phát ra tiếng kêu rên, dừng tay, dừng tay, ngươi có biết ta là ai? Phụ vương ta chính là Đông Hải Long Vương, ta chính là Đông Hải Tam Thái Tử, Ngao Bính, ta quản ngươi là ai? Na Cha nắm đấm như loại ảnh, không ngừng đập nện long đầu. A, mới đầu, Ngao Bính còn có thể quyết tâm uy hiếp, sau đó chính là cầu xin tha thứ, cuối cùng ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều không kêu được âm thanh biến cực kỳ yếu ớt long huyết văng khắp nơi chiếu đỏ toàn bộ bãi cát long đầu thành một cái thịt băm đứng ốc nhanh chóng tỉnh lại ngao thanh thân ảnh xuất hiện tại bãi cát bên cạnh nhẹ giọng kêu. ơ na cha toàn bộ thân thể dừng lại trệ trong hai mắt đỏ như máu chậm dai thối lui ý thức trở về thanh minh na cha thấy ngao thanh lập tức chạy đến trước mặt như cái em bé đồng dạng gào khóc lao sư sư tỷ nàng sư tỷ nàng ngao thanh hơi gật đầu này sát kiếp Sư tỷ của ngươi đã thay ngươi ứng, này nhân quả ngày sau tính toán lại. Ngao thanh mơ hồ đoán được người sau lưng Lưu, đương nhiên không thể thuận tâm ý của bọn hắn. Thế nhưng là, thế nhưng là sư tỷ nàng. Na cha có chút tự trách, một khối đi ra chơi, vậy mà không có bảo vệ tốt sư tỷ, để cho người đánh lén nàng. Kiếp nạn này, đã là nàng khó, cũng là cơ duyên của nàng, hết thể đợi ngày sau hay nói đi. Ngao thanh biết rõ, đợi phong thần kết thúc về sau, nhân quả nhất định phải toàn bộ trả lại, ngày đó người sau lưng cũng muốn trả lại nhân quả. Đúng, lão sư. Na cha mặc dù mới cùng Ngao Thanh mấy năm, học được rất nhiều. Thầy cho hai người trở lại đá ngầm chỗ. Sau đó trong biển xuất hiện lính tôm tướng cua, đem Ngao bính kéo về trong biển. Ngao Quảng biết rõ việc này, lúc đầu đã điểm binh chuẩn bị tiến đến báo thù, nhưng là nghe dưới tay lính tôm tướng cua miêu tả về sau đạo nhân bộ dáng, Ngao Quảng một chút nhớ tới người kia, lập tức liền yên. Hoa hoàng cung. Nữ hoa thỉnh thoảng chú ý linh châu tử cũng biết hạ giới chuyện phát sinh lúc này đối ngao thanh dạy bảo cùng với linh châu tử biểu hiện rất là hài lòng ngao thanh có phương pháp giáo dục linh châu tử trưởng thành rất nhanh nhưng sau đó nữ hoa nhìn tây phương liếc mắt hư lệnh một tiếng dám tính toán ta chi môn hạ cái này nhân quả liền coi như kết lên tây phương thu di sơn ôi chỉ thiếu một chút liền có thể để long tộc lần nữa thoát ly thiên đỉnh ta tây phương liền có thể tổ kiến bát bộ thiên long chương một trăm mười đề đi bắc hải mai sơn thất quái tiếp dẫn sắc mặt như cũ khó khăn, chậm rãi hướng phía Chuẩn Đề nói: "Sư đệ, chớ có nóng đuổi, lần này lượng kiếp ta Tây Phương nhất định đại hưng." Chuẩn Đề hơi gật đầu, "Yên tâm á sư huynh, tiếp xuống ta sẽ cẩn thận." Chỉ thấy Chuẩn Đề trong cơ thể bay ra một lão đạo người, đạo nhân một nửa mặc đạo bào một nửa mặc tăng y, lão đạo nhân sau khi ra ngoài, chắp tay trước ngực hướng phía Chuẩn Đề hành một cái lễ, "Ta tên là Bồ Đề đạo nhân." Bắc Hải chuyến đi, liền làm phiền đạo hữu. Chuẩn Đề khẽ miệng cười nói: Bồ đề cười cười, còn xin bản tôn yên tâm. Bồ đề sau khi nói xong, liền hóa thành một vệ kim quang hướng Bắc Hải bay đi. Bắc Hải, có một chư hầu, tên là Viên Phúc Thông, trong lòng sớm có phản thương chi ý, khổ vì không có cơ hội. Một ngày, Viên Phúc Thông cưới ngựa ra ngoài đi săn, bị 72 tên tội phạm thích khách vây công, bộ hạ tử thương hầu như không còn, mắt thấy là phải bị vây giết. Lúc này, một lao đạo người chậm rãi đi ra, một nửa trên người mặc đạo bảo, một nửa mặc tăng ý, ý Đạo nhân chắp tay trước ngực, đầy mặt từ bi, vừa đi trong miệng bên cạnh trầm rãi nói, thả ra trong tay đồ đao, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Âm thanh, trách trời thương dân. Âm thanh, phản âm trận trận. Âm thanh, tựa hồ cho người ta một loại ma lực. Vây giết viên phúc thông tội phạm, ánh mắt biến ngốc trệ. Ẩm. Tội phạm đồ đao trong tay xuống đất. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Lao đạo nhân vẫn còn tiếp tục nói thầm. 72 tên tội phạm động dung. Khuôn mặt lộ ra thật sâu hối hận, mình là xuất sinh a, làm sao sẽ vọng tạo giết chóc? 72 tên tội phạm ứng tiếng quỳ trên đất, hướng phía lao đạo nhân quỳ lạy, đa tạ đạo trưởng giải cứu. Viên Phúc Thông thì là một mặt ngẩn người nhìn trước mắt lao đạo nhân, vừa mới còn muốn vây giết chính mình tội phạm, cư nhiên bị trước mắt đạo nhân mấy câu liền giải quyết. Nếu là có người này tương trợ chính mình, đại sự thành vậy. Viên Phúc Thông lộ ra cầu hiền như khát ánh mắt, đa tạ đạo trưởng cứu ruột, còn xin đạo trưởng đến đại doanh bên trong đi hảo hảo nói cảm tạ dài một phiên lao đạo nhân không có cự tuyệt gật đầu nói lớn như thế tốt vây giết viên phúc thông bảy mươi hai tên tội phạm cũng là triệt để quy hàng trở thành viên phúc thông tinh nhuệ mà bồ đề đạo nhân thì là thành viên phúc thông ngồi khách quý phụ tá quân sư viên phúc thông đến bồ đề đạo nhân về sau tăng tốc bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lục nhĩ dưới thiên đình về sau liền du lịch tại hồng hoang đại lục bên trong vừa đi vừa nghỉ và hôm nay đến một tòa núi lớn chỗ lục nhĩ nhìn núi này nhưng là dừng bước nội liễm yêu khí trong núi này tất có bảy yêu tụ tập bất qua yêu khí thuần khiết yêu khí bên trong cũng không sát lục chi khí những này yêu tinh là hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí tu luyện lục Nhi cười nói lục Nhi liền bắt đến một cái tiểu yêu để ra nghi vấn dưới nhưng là biết rõ núi này tình huống núi này tên là mai sơn mai sơn bên trong tụ tập mấy vạn yêu tộc trong đó có bảy tên đại yêu thực lực mạnh nhất phân biệt là viên hồng vượn trắng kim đại thăng châu nước đái lễ chó Chu Tử Trân, Lợn Dừng, Nô Long, Con Rết, Thường Hạo, Bạch Sà, Dương Hiển, Dê Dừng, bảy tên đại yêu đều là thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, trong đó thất yêu lao đại viên hồng càng là cường đại, tinh thông biến hóa, nguyên thần xuất hiếu, pháp thiên tượng địa, cầm trong tay tối sầm côn sát, tại Mai Sơn địa giới đánh khắp vô địch thủ. Lục Nhĩ nghe Mai Sơn thất quái tin tức, khẽ miệng cũng là khẽ cười một tiếng. Mai Sơn sau yêu, ta không có hứng thú, ngược lại là lao đại của bọn hắn có chút ý tứ. Lục nhĩ thu liễm pháp lực, mặc một một mạc đạo bảo tiến vào Mai Sơn nội bộ. Mai Sơn, trên đỉnh núi, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét, bầy yêu uống rượu mua vui. Đỉnh núi trên nhất, có bảy cái chủ vị, Mai Sơn thất quái ngồi ở bên trên uống rượu, men say hun hun, ghé vào trên loạn thạch. Lục nhĩ không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, liền đến trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn xem thất yêu. Viên hồng lúc đầu cũng là men say hun hun bộ dáng, cũng có lẽ xuất phát từ thông bối viên hầu cảnh giác. Trong nháy mắt liền nhìn thấy bên dưới Lục Nhĩ. Viên Hồng một chút trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác, trong cơ thể men say trong nháy mắt biến mất, thần thái biến sốt sáng lên, hướng phía bên dưới quát lớn, ngươi là ai? Mặt khác sau yêu cũng là đột nhiên cảnh giác lại, theo đại ca ánh mắt nhìn xuống dưới đi, bất quá xem rốt cục dưới người về sau, thần sắc không khỏi sửng sở một cái khỉ. Là đại ca đồng loại. Lúc này Viên Hồng lấy ra trong tay hắc thiết côn, một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Nhĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao tới đây? Bên dưới lục nhĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên, khỏe miệng mang theo nụ cười thẳng nhiên, hai mắt nhìn xem viên hồng, nhìn không chuyển mắt, cười hỏi, thông bối viên hầu. Viên hồng nghe lục nhĩ lời nói, con ngươi khẩn trương có lại, đống chốc bị nhân đạo phá thân phận, viên hồng đương nhiên khẩn trương, người rốt cuộc là ai? Lục nhĩ cười cười, ta là ai? Đánh qua về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lục nhĩ nói chuyện về sau, thu hồi nụ cười trên mặt, trong tay cũng là xuất hiện một cái đục đen dầu có đường vân hắc thiết côn, đây là tùy tâm thiết căn binh Viên hồng từ trước mắt đồng loại trên người cảm giác được uy hiếp cực lớn, liền lập tức hướng phía phía sau sáu vị huynh đệ lớn tiếng nói, mau bỏ đi. Vậy đại ca ngươi đây? Mai Sơn thất quái xưa nay giảng tín nghĩa, không có khả năng vứt bỏ đại ca một mình đi đào mệnh. Viên hồng lập tức quát, các ngươi đi trước, ta tự sẽ đổi kịp, hắn rất nguy hiểm, các ngươi tại chỉ làm liên lụy ta, đi mau. Sáu yêu cũng biết chính mình xa xa không phải đại ca đối thủ, đại ca hôm nay tất nhiên nói như vậy, chính mình cũng đành phải mau chóng rời đi không thể liên lụy đại ca sáu yêu hướng phía sáu cái phương hướng bỏ chạy lục nhĩ nhưng là không chút nào để ý cái này sáu tên huyền tiên tiểu yêu mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mắt kim tiên đỉnh phong tu vi thông bối viên hầu trên người đến đánh đi lục nhĩ dứt lời nhấc lên tùy tâm thiết can binh đánh tới viên hồng không có đào thoát giơ tay lên bên trong trường côn đánh trả ẩm hai côn hướng sở kích thích hỏa hoa trồng lên tầng tầng khí lãng lật tung vô số hoa cỏ cây cối bảy yêu bỏ chạy Viên hồng lùi về phía sau mấy bước, hai tay hổ khẩu run lên, thiếu chút nữa liền trong tay trường côn đều bắt không được, lại nhìn về phía lục nhị thời điểm, hắn khí tức đều đạn, hình như không sự tình người đồng dạng, viên hồng trong lòng sinh ra thoải ý. Viên hồng tự biết lực lượng so đấu bất quá trước mắt người, liền thu hồi trong tay côn sát, sử dụng 72 loại biến hóa chi thuật. Lục Nhĩ nhìn viên hồng sử dụng thần thông biến hóa, khỏe miệng cười một tiếng, tốt, vậy ta hôm nay liền bổi ngươi đấu đấu pháp lục nhĩ lúc đầu tu hành là thiên cương ba mươi sáu đại thần thông nhưng là thu hoạch được hỗn độn ma viên bản nguyên về sau nhục thân càng cường hắn hơn cũng đồng thời tu được địa sát bảy mươi hai tiểu thần thông lúc này lục nhĩ đồng thời tu được thiên cương địa sát một trăm linh tám lớn nhỏ thần thông mà viên hồng tu hành bất quá là bảy mươi hai loại biến hóa chẳng qua là một loại tiểu thần thông mà thôi trong mắt lục nhĩ tự nhiên là sơ hở trăm chỗ lục nhĩ khẽ cười một tiếng cũng thi triển ra biến hóa chi thuật cùng viên hồng đấu lên pháp Bất quá hai cái hội hợp, viên hồng liền triệt để bị thua. Viên hồng từ chim ưng biến thành bản thể rơi vào trên mặt đất, lại nhìn về phía lục nhĩ lúc, trong mắt tràn đầy chấn kinh, người trước mắt đến tột cùng là ai. Từ lúc xuất đạo đến nay, chính mình còn chưa gặp phải lợi hại như thế người. Viên hồng không chịu thua, lại thi triển ra pháp thiên tượng địa, một chút thân thể có núi nhỏ lớn. Lục nhĩ thấy viên hồng, không khỏi lại là cười khẽ, pháp thiên tượng địa. Vậy ta cũng tới tốt. Lục nhĩ cũng thi triển ra pháp thiên tượng địa, Hơn nữa thân thể ít nhất phải so viên hồng thi triển phải lớn còn nhiều gấp đôi. Trước 111, lục nhĩ thu Mai Sơn thất quái. Viên hồng triệt để chấn kinh, hán pháp thiên tượng địa vậy mà so với mình phải lớn gấp đôi. Mai Sơn bên trong, vô số tiểu yêu nhìn hai người đấu pháp đều là hoảng sợ bận biệu chạy trốn, không dám dừng lại một lát. Mai Sơn còn lại lục đại yêu, lúc đầu đã bỏ chạy, nhưng là nhìn xem vừa rồi người kia thân thể to lớn. Không tốt, hán pháp thiên tượng địa vậy mà so đại ca phải lớn còn nhiều gấp đôi. Đại ca không phải là đối thủ của hắn, mau trở về cứu đại ca. Cho dù chết, cũng muốn cùng đại ca chết cùng một chỗ. Mau trở về cứu đại ca. Mai Sơn sáu yêu không do dự, lập tức gãy trở về. Mai Sơn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lục nhĩ đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách chém một thi thành thánh cũng chỉ sai một bước, cùng viên hồng đấu, bất quá là đùa hắn thôi. Viên hồng tiến công mấy lần, liên tiếp lục nhĩ góc áo đều không đụng tới, sau đó nhận lấy pháp thiên tượng địa thần thông. Hướng phía lục nhị cung kính nói, tiền bối, ta không phải đối thủ của ngài, ta nhận thua. Lục nhị thấy viên hồng nhận thua, khẽ cười một tiếng, cung thu thần thông, ha ha, người rất không tệ. Lục nhị thu thần thông về sau, liền chậm rãi bước hướng phía viên hồng đi tới. Lúc này, sáu yêu gia vân đã tìm đến, thấy đại ca bị thua, cái kia tiền bối đang hướng phía đại ca tới gần, lập tức liền hoảng hồn, vội vàng bảo hộ ở viên hồng trước người, nhất trí hô nếu muốn giết ta đại ca, trước hết giết ta. Đúng. Trừ phi trước hết giết chúng ta sáu huynh đệ, bằng không thì mơ tưởng đụng đến ta đại ca. Mai Sơn sau yêu la lớn, thanh âm bên trong, hoàn toàn không sợ. Ồ, các ngươi bảy huynh đệ vẫn rất giảng nghĩa khí nha, nếu nói như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Lục nhĩ cười tủm tìm nói. Ngươi chính là cái kia kim đại thăng. Cái kia châu nước tinh. Không sai, chính là ta, ta chính là kim đại. Vậy thì tốt, dâng lên như hoàng, tha cho ngươi một mạng. Lục nhĩ trực tiếp ngắt lời hắn kim đại thăng nghe trước mắt thần bí đạo nhân để cho mình dâng lên ngư hoàng cũng bị dọa liền lùi lại mấy bước lục nhĩ lại chỉ hướng đái lễ ngươi là cầu tinh vừa vặn thiếu cái trông nhà hộ viện ngươi là chu tử chân heo tinh heo sữa quay mùi vị không tệ con giết dùng để nhắm rượu không sai mật rắn dược hiệu cũng rất mạnh không tệ không tệ thịt dê tính ấm đại bổ. các vị đạo hữu bần đạo mới vừa đề nghị như thế nào mời các vị đạo hữu chăm chú cân nhắc Lục nhĩ rêu rêu nói, ấy ra ra nha nha, khinh người quá đáng. Chúng ta cùng ngươi liều. Sáu yêu tâm bên trong giận dữ, dơ lên từng người vũ khí liền muốn cùng lục nhĩ liều mạng. Viên hồng thì là vội vàng hô, các vị huynh đệ, đừng. Lục nhĩ lại lần nữa lấy ra tùy tâm thiết can bình, một cái quét ngang, một vệ kim quang thoáng hiện, Mai Sơn thất quái bị khí lưu cường đại tung bay đi ra, hung hăng nện xuống đất. Lục nhĩ đuổi theo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mai Sơn thất quái, cười nói, cảm giác như thế nào. Sáu yêu đều là đau gọi bậy, viên hồng nhưng là bận rộn lo lắng từ dưới đất bỏ dậy, tiền bối, chúng ta nhận thua, còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Lục nhĩ thu hồi vũ khí, chỉnh lý lại một chút chính mình một mạc đạo bảo, tùy tiện tìm một chỗ loạn thạch ngồi lên, nghiêm trang nói, viên hồng ngươi bây giờ có thể nhận ra ta đến. Viên hồng nhìn một chút ngồi ở trên tảng đá tiền bối, trầm tư hồi lâu, mới thử hỏi, trong hồng hoang người tu vi cường đại có thật nhiều người, nhưng cùng với vị khỉ khoa, trừ thiên đỉnh thần soái, ta thực sự nghĩ không ra ai có như thế mạnh pháp lực. truyền thuyết, thiên đình thần ảnh quân 50.000 đại quân, chảm yêu trừ ma đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, thần ảnh quân thống soái tu vi càng là đạt đến tiên tri cực hạn. Lục nhĩ nghe viên hồng lời nói, không khỏi cười lớn một tiếng, ha ha, coi như ngươi có chút nhãn lực. Mai Sơn sao yêu nghe là thiên đình đại tướng, trong lòng càng là sợ hãi cực, song, song lần này chết chắc, đây là đem chúng ta cũng làm thành yêu quái cho chém giết không biết lục nhĩ tiền bối dáng lâm ai sơn có chuyện gì sao. Viên hồng đương nhiên biết rõ vừa mới kia là tiền bối đang treo chọc đoàn người mình. Lục nhĩ nhìn chằm chằm viên hồng nhìn mấy phút đồng hồ, sau đó mới thản nhiên nói, tất nhiên gặp nhau, chính là duyên phận, ta tới đây, chính là vì cứu ngươi. Viên hồng nghe xong, đầu tiên chính là không tin, mình ở trong núi này, xưa nay không nhiễm nhân quả, làm sao có thể có sát kiếp. Lục nhĩ thì là nhìn ra viên hồng không tin, liền vừa cười nói, lại nghe ta chậm rãi kể lại Trước kia ngươi, tu vi thấp, khả năng chỉ là một con rừng núi khỉ nhỏ, nhưng có một ngày, ngươi thu hoạch được kỳ ngộ, cái cơ duyên này để ngươi tu được một thân bản lĩnh thông thiên, ta nói có đúng hay không? Viên hồng lại nghe lục nhĩ lời nói, trong lòng đã nhấc lên kinh thiên sóng biển, bởi vì lục nhĩ tiền bối nói một điểm không sai, mình năm đó chỉ là một con khỉ nhỏ, hồ đồ vô tri. một ngày chính mình lầm vào một cái sơn động. Vào sơn động về sau, chính mình mới học được 72 loại biến hóa, pháp thiên tượng địa, rất nhiều thần thông. Viên hồng lúc này không dám giấu diếm, liền cung kính hướng phía lục nhĩ nói, tiền bối nói không sai. Mai Sơn còn lại lục quái cũng là mười phần trấn kinh, bởi vì cái này sự tình, chưa từng có nghe đại ca nhắc qua. Lục nhĩ lại nói, tại ngươi học cái thân này bản lĩnh thông thiên về sau, ngươi cũng đã nhập tiếp bên trong hang núi kia pháp thuật thần thông, chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, nếu là ta không xuất hiện, không ra trăm năm, ngươi định chết không thể nghi ngờ. Viên hồng nghe lục nhĩ lời nói, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, còn xin tiền bối thi pháp cứu ta còn lại mai sơn lục quái cũng đều là cùng nhau quý xuống hô to còn xin tiền bối cứu ta đại ca chúng ta sinh tử từ tiền bối trường khống dù chết không tiếc nghĩ ra sát kiếp cũng không khó từ bỏ ngươi này một thân thần thông pháp lực chuyển tu ta huyền môn phương pháp lục nhĩ nói viên hồng trong mắt lộ ra do dự chính mình vốn là một cái rừng núi khỉ nhỏ thật vất vả mới tu đến một thân bản lĩnh thông thiên hiện tại phải bỏ qua viên hồng chỉ là suy nghĩ một lát trong lòng liền hạ quyết tâm viên hồng nghe tiền bối nói hôm nay liền bỏ qua này một thân thần thông phép thuật viên hồng sau khi nói xong chợt quát một tiếng quanh thân pháp lực vận chuyển pháp lực nghị chuyển pháp lực thần thông toàn bộ phế bỏ mai sơn lục quái đều là bi phẫn hô lớn đại ca lục nhĩ thấy viên hồng có như thế nghị lực trong chớp mắt liền bỏ qua thần thông pháp lực cũng hài lòng hơi gật đầu nô mãi đại thiên tôn tọa hạ đại đệ tử thiên đình thần ảnh quân thông soái lục nhĩ đạo nhân là ta hôm nay ta muốn thu ngươi vì đệ tử Ngươi có bằng lòng hay không? Mai Sơn thất quái nghe lập tức đại hỷ, viên hồng cho tới nay cũng đều là giã lộ, toàn bằng lấy chính mình suy nghĩ, hôm nay lại có cơ hội vào tới thiên đình nhất mạch. Viên hồng lập tức quỳ lạy, ánh mắt lộ ra khẩn cầu, tiền bối, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Lục Nhi gật đầu, ngươi nói, ta bảy huynh đệ, quen biết tại Nguy Nan, ta hôm nay may mắn đã lệ tiền bối vi sư, vào thiên đình nhất mạch, nhưng sáu huynh đệ vẫn còn chỉ có thể ở hạ giới là yêu ta khẩn cầu tiền bối đem bọn hắn cũng cùng nhau thu viên hồng nói xong liền lập tức tiền chiết khấu mai sơn lục ái liền vội vàng nói đại ca ngươi nói nói cái gì à chúng ta tự biết tư chất sai tiền bối trướng mắt chúng ta nhưng đại ca ngươi khác biệt à chúng ta đã sớm nhìn ra đại ca không phải vật trong ao đại ca chớ có nhiều lời liền coi như ngươi vào tới thiên đình nhất mạch chúng ta vẫn là huynh đệ à lục nhĩ nhìn bảy huynh đệ tình nghĩa thâm hậu chính mình cũng không muốn làm kia ác nhân liền cười nói hôm nay Thu viên hồng làm đệ tử đích chuyển, thu ngươi sáu người làm ký danh đệ tử, các ngươi bảy người đều là thiên đình nhất mạch đệ tử đại ba, ngày sau không thể đọa đại thiên tôn thanh danh. Bảy người nghe, cùng là đại hỷ, phì xuống, cung kính nói, đúng, lão sư. Trưng 122, đế tân lưu kế, Trấn nguyên tử xuất thủ. Khương Hoàng Hậu nghe đế tân lời nói, trên mặt lại lộ ra cực kỳ chấn kinh, cái gì? Yêu nghiệt đến, quốc sắp không quốc. Đế tân nghiêm túc hơi gật đầu, đại thương cơ nghiệp truyền ngàn năm. Bây giờ đến ta trong tay, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là bên ngoài bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an sao. Khương Hoàng Hậu mặc dù không để ý tới triều chính, nhưng nhiều ít đôi dân gian vẫn là biết được một chút. Đế Tân lắc đầu, như đại giang đại hà đồng dạng, mặt ngoài bình tĩnh không có chút rung động nào, nhưng người nào lại biết do nước sông bên dưới là như thế nào kích lưu dũng tiến đâu. Khương Hoàng Hậu nghe Đế Tân lời nói, trong lòng chấn kinh thật lâu khó mà bình phục, nhưng lúc này cũng biết đại vương gần nhất khắc thưởng tư thái đều là cố ý mà thôi đại vương cần thần thiếp làm thế nào khương hoàng hậu thông minh nếu biết đại vương vải vấn này chuyện kế tiếp nhất định là cần chính mình phối hợp đế tân khẽ cười một tiếng liếc mắt nhìn hiền lành vô cùng khương hoàng hậu ý nghĩ trong lòng càng là kiên định lượng kiếp hung hiểm muốn cho các nàng rời đi ngươi chết ân hồng ân giao biến mất khương hoàng hậu nghe đế tân lời nói ngược lại cười cười đứng quân để thần chết thần không thể không chết Đế Tân nhắc nhở Khương Hoàng Hậu, sau khi ra ngoài, không muốn nhắc lên việc này, ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Khương Hoàng Hậu từ mật thất sau khi rời khỏi đây, trở lại tầm cung, như thường ngày đồng dạng. Mà Đế Tân, ở tầm cung, quanh thân pháp lực vận chuyển, Đế Tân vận dụng kiếp trước một cái thần thông. Cùng lúc đó, ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử tĩnh tọa tại bồ đoàn bên trên tu hành, chợt trong lòng run lên. Trấn Nguyên Tử đột nhiên mở hai mắt ra, cố nén hương phấn trong lòng, ha ha, hắn trở lại thoát kiếp ý thức tỉnh lại đến chấn nguyên tử cảnh giới này đã không có đồ vật gì có thể gây nên trong lòng rung động chỉ có hắn chấn nguyên tử lập tức nhắm mắt lại bắt giữ lấy kia một tia tín hiệu cầm sạch sở thân phận của hắn về sau chấn nguyên tử không khỏi cho mày thật sự là quá hung hiểm một lúc lâu sau chấn nguyên tử mở hai mắt ra trong mắt thả ra tinh quang khỏe miệng toát ra ý cười việc này giao cho huynh trưởng cứ yên tâm đi chấn nguyên tử thân ảnh biến mất trong ngũ trang quan hôm đó Khương hoàng hậu trở lại tầm cung về sau, trong hậu cung liền truyền ra một cái tin tức. Nói là Khương hoàng hậu to lớn vương tầm cung, đại vương giận tím mặt, thậm chí trực tiếp đem Khương hoàng hậu đuổi trở về. Cửu Vĩ Hồ tại trong hoàn cảnh cũng kinh lịch việc này, Cửu Vĩ Hồ trong lòng càng là sinh động, nếu là mình có thể mượn cơ hội đem Khương hoàng hậu trừ bỏ, cái kia hoàng hậu chi vị nhất định thuộc về mình, đến lúc đó có thể càng tốt hơn hoàn thành nương nương nhiệm vụ. Cửu Vĩ Hồ quyết định chủ ý về sau, liền bắt đầu hành động, khắp nơi nhằm vào Khương hoàng hậu lại thêm đế tân ở sau lưng trợ rút một ngày trên đại điện khương hoàng hậu không chịu nhục nổi liền đâm vào kim trụ bên trên máu tươi chảy ngang đế tân không vui liền hạ lệnh để tỷ nữ đem khương hoàng hậu thi thể lôi đi ra một trận gió bay qua khương hoàng hậu thi thể không thấy bóng dáng ân hồng ân giao biết được mẫu thân chết thảm giận dữ liền đi tìm đát kỷ lý luận vọt thẳng đụng đế tân quả thật đại nghịch bất đạo đế tân cho hai người định tội đem hai người áp đến pháp trường liền muốn đem hai người cho giải quyết tại chỗ một trận gió lên pháp trường che khuất bầu trời đợi gió lớn thối lui ân hồng ân giao hai người bị người cấp đi đế tân tại tẩm cung tính tọa khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười lão hưu vẫn là như thế lôi lệ phong hành giờ phút này đế tân bên ngoài tẩm cung bách quan đến lớn tiếng hỗn loạn có trùng kích đế tân tẩm cung chi thế thương dung bị kiền hoàng phi hổ đầu lĩnh ba người hô lớn đừng muốn ngăn cản chúng ta muốn gặp đại vương Ba người xin gặp Khương Hoàng Hậu, vốn muốn cho Khương Hoàng Hậu đi khuyên căn một chút đại vương, nhưng ai có thể nghĩ đến lớn vương bây giờ lại như thế bạo ngược, nhục nhã trí tử Hoàng Hậu, bạo quân, bạo quân A. Đế tân tẩm cung trước, mấy tên hoạn quan cùng tỷ nữ quỳ xuống cản đường, thân thể run lầy bẩy. chư vị đại nhân, đại vương có lệnh, ai cũng không thể đi vào quấy rầy. Đừng muốn ngăn cản, để đại vương đi ra. Bách quan giận, đế tân bức tử Hoàng Hậu, từ trước tới nay bạo quân A, cứ tiếp như thế, đại thương tất vong lúc này bên trong một tên hoạn quan nhanh chóng chạy đến run lẩy bẩy hướng phía đám người lớn tiếng nói đại vương có lệnh bách quan lui ngày mai vào chiều chớ có ở đây ồn nào bách quan nghe mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì chỉ phải thối lui chờ đợi ngày mai vào chiều lúc này ngũ trang quan bên trong đại điện bên trong ân hồng cùng ân giao hai huynh đệ hai hình phạt kèm theo trận chỗ đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm không khỏi có chút sợ hãi sợ hãi đánh giá đại điện lúc này Đại điện về sau, đi ra một tiên phong đạo cốt đạo nhân, lẳng lặng nhìn hai huynh đệ, ân hồng cùng ân giao nhìn là một gã đạo trưởng, cũng không phải yêu ma quỷ quái, trong lòng cũng thở dài một hơi, liền vội vàng đi ra phía trước. Đạo trưởng, đây là này chỗ nào a? Trấn nguyên tử khoe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng đáp, ngũ trang quan. Hai huynh đệ hiển nhiên chưa nghe nói qua đây là nơi nào, bất quá hai huynh đệ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra kiên nghị, sau đó cùng nhau hướng Trấn nguyên tử quỳ xuống lớn tiếng cầu xin, còn xin đạo trưởng thu hai chúng ta làm đồ đệ. Chúng ta muốn học bản sự. Trấn Nguyên Tử nghe nói khoẹt miệng cười khẽ, ồ. Vì sao muốn học bản sự? Hai huynh đệ phẫn nộ nói, chúng ta muốn vì mẫu thân báo thù. Đế Tân mặc dù là hai người phụ thân, nhưng hắn bức tử mẫu thân, còn muốn giết chính mình. Hai huynh đệ trong lòng sớm đã phát thệ, không nhận này cha. Ha ha, ta có thể dạy ngươi hai bản sự, nhưng ngươi hai phải đáp ứng bẩn đạo một việc. Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt trỏm râu cười to nói, hai đứa bé này. Xem như lão hữu hải tử, tư chất không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Hai huynh đệ dập đầu, sắc mặt thành khẩn nói, chỉ cần đạo trưởng nguyện ý dạy ta hai bản sự, chúng ta chuyện gì đều nghe theo đạo trưởng. Vậy thì tốt, ta muốn hai ngươi học thành bản sự về sau, trở lại chiều ca, tương trợ phụ vương của ngươi. Trấn Nguyên Tử lập tức nói, không có khả năng. Hai huynh đệ lập tức lắc đầu, muốn về chiều ca, cũng là báo thủ, không có khả năng đi tương trợ hán. Ha ha, chờ gấp. Trấn Nguyên tử cười nói. Trấn Nguyên tử tiếng nói vừa ra, đại điện về sau lại đi ra một vị phụ nhân. Hai huynh đệ nhìn phụ nhân, thân sắc không khỏi sửng sở, ánh mắt đờ đẫn, nhưng ngay sau đó chính là cuồng hỉ, mâu hậu. Phụ nhân chính là Khương Hoàng hậu. Hai huynh đệ vội vàng hướng Khương Hoàng hậu chạy đi, có chút không dám tin tưởng, "Mâu hậu, mâu hậu, ngươi không phải là?" "Làm sao?" Khương Hoàng hậu hai tay sở lấy hai đứa bé đầu, trong mắt tràn đầy tự ái, phụ vương của ngươi dụng tâm lưng khổ." Cứ động lần này chính là vì bảo hộ hai ngươi, hai ngươi tại cái này hảo hảo học bản sự A, các loại học thành bản sự, lại về chiều ca giúp ngươi phụ vương định thiên hạ. Ân hồng cùng Ân giao nghe lời của mẫu thân, lại thấy mẫu thân bình yên vô sự, liền cũng một chút lý giải phụ vương dụng tâm lương khổ, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút hối hận, hối hận không có sớm nhìn ra phụ vương như kế, còn nói ra ngỗ nghịch lời nói đến. Trấn Nguyên Tử đem hai đứa bé xem như chính mình con cháu, dốc lòng chuyển thụ bản sự hai huynh đệ trong lòng tích lũy một cỗ sức lực cũng là chăm chú học tập bản lĩnh ngày khác xong trở về tương trợ phụ vương chương một trăm hai mươi ba triệu tứ đại chư hầu cự linh thần thu lôi trấn tử ngày thứ nhì triều ca thành trên đại điện đế tân đúng giờ vào triều cựu vĩ hồ hầu ở hắn thân bên cạnh điện hạ bách quan sớm đã chờ đã lâu lúc này gặp lấy đế tân liền lập tức tiến lên liền muốn rán ngôn đế tân vung tay lên một cái ngăn cản bách quan góp lời cô vương trước tiến nói điện hạ bách quan như nghẹn ở cổ họng nhịn xuống để đại vương trước tiên nói đế tân liếc nhìn điện hạ quần thần thản nhiên nói khương hoàng hậu qua đời cô vương cũng phi thường đau lòng đã thật tốt an táng nhưng nước không thể một ngày vô chủ cũng tương tự không thể không về sau hôm nay liền sắc phong tô hộ con gái tô đát kỷ là hoàng hậu thương dung nghe xong muốn sắc phong yêu nghiệt như thế là hoàng hậu lập tức ấp liền vội vàng tiến lên lớn tiếng nói đại vương tuyệt đối không thể a yêu nghiệt này hoác loạn cung đình mê hoặc đại vương không thể sắc phong làm sao a Cửu vĩ hồ nhìn bên dưới thương dung ngăn cản, khoe mắt không khỏi lộ ra hung ác che lấp, nhưng mặt ngoài vẫn là giả dạng làm yếu đuối. nước mắt lập tức liền muốn rớt xuống, một bộ ta thấy mà yêu. Đừng muốn lại nói, phong hậu chính là cô vương việc riêng, cô vương chính mình định đoạn, sau đó đắc kỷ liền vì hoàng hậu. Đế tân lần nữa nói, điện hạ bách quan, dị thường bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Đế tân lại tiếp tục nói, đông bá hầu khương hoàn sở chính là khương hoàng hậu phụ thân, bây giờ con gái của hắn chết ở trong cung cô vương lo lắng hắn sinh loạn, lấy làm cho tứ đại chư hầu hôm nay đi chiều ca bách quan còn có chuyện gì vô sự liền bái triều đế tân dứt lời căn bản không cho bách quan lại nói tiếp liền đi chiều cục thối nát đến tận đây bách quan thật là không thể làm gì à tất cả mọi người hy vọng liền ký thác trên thân văn thái sư thương dung bị kiền thậm chí đều phái ra ra tướng đến bắc hải cho văn thái sư thông tin để cho mau chóng hồi chiều nhưng văn đạo nhân tại văn thái sư một bên kéo dài văn thái sư hồi chiều chính là cố ý cho đế tân thời gian cùng cơ hội tứ đại đường chư hầu biết được đế tân chiếu lệnh không dám kéo dài liền lập tức hướng triều ca xuất phát tây kỳ tây bá hậu phụ phụ thân hôm nay đế tân triệu kiến chỉ sợ có nguy hiểm a bá ấp khảo có chút lo lắng nói bên dưới quan chức cũng là phụ hòa nói đúng a hầu gia gần đây truyền ngôn đế tân tàn bạo lúc này tiến cung chỉ sợ có nguy hiểm cơ phát ở một bên suy nghĩ cũng có chút lo lắng nói phụ thân Lần này tiến cung, không vào không được sao. Cơ sương cũng cười cười, ngay cả các ngươi đều nhìn ra hung hiểm, ta lại làm sao không biết. Chỉ là hiện tại đế tân vì đại vương, thiên hạ 800 chư hầu đều nghe kỳ mệnh, phụ thân nếu là không đi chiều ca, sợ rằng sẽ cho Tây Kỳ đưa tới chiến sự. Lần này đi Tây Kỳ, mặc dù hung hiểm, nhưng vi phụ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi hảo hảo quản lý Tây Kỳ chính vụ thuận tiện. Cơ sương thiện toán quẻ, đã sớm vì chính mình bói toán một quẻ cơ sương đem tây kỳ sự tình toàn bộ giao cho bá ấp hảo liền xuất phát đi chiều ca đường xa xa xôi cơ sương mang theo gia tướng đi tới yến sơn địa giới chợt gặp mưa to rơi vào đường cùng liền tìm một chỗ tránh mưa mưa to qua đi sau cơn mưa trời lại sáng thoải mái dễ chịu ánh mặt trời chiếu sáng nhưng vào lúc này trời trong một tiếng sét đùng đoàng tiếng sấm đại tác tiếng sấm qua đi một chút trong rừng truyền đến trẻ con loa và khóc lớn âm thanh cơ sương bị tiếng khóc hấp dẫn thấy một tên trẻ con trên lá cây cơ sương vội vàng ôm lấy hai tử một cú cảm giác quen thuộc vào tới ha ha hữu duyên hữu duyên vậy ngươi chính là ta con thứ một trăm cơ sương tính ra hắn cùng với chính mình có cha con duyên giờ phút này cũng lớn tiếng cười ra tiếng đúng lúc này nơi xa đi tới một tên cao hơn ba mét chẳng hán. cơ sương ra tướng thấy cự hán đột kích cực kỳ thận trọng phòng ngự bảo hộ lấy cơ sương cơ sương nhìn xem cự hán trong lòng rất là tò mò đơn giản suy tính nhưng là biết được người trước mắt lại là thiên thần hạ phàm liền vội vàng hướng ra tường nói không được vô lễ thiên thần hạ phàm cơ xương mất lễ nghi mong rằng tiên trưởng chớ trách cơ xương lập tức hướng trước mắt cự hán nói ha ha bần đạo chính là đại thiên tôn toạ hạ thiên đỉnh cự linh quân thống xoáy cự linh thần là ta hôm nay hầu gia có con bần đạo cảm giác được duyên phận giáng lâm, đặc biệt tới đây thu đồ cự hán chính là hạ phàm đã lâu cự linh thần cự linh thần phụng đại thiên tôn chiếu lệnh hạ phàm về sau đầu tiên là du lịch hưởng hoang sau đó vô sự liền tại yến sơn ẩn cư đứng lên hôm nay phát giác được cơ sương từ đây qua cũng hiểu biết duyên phận đã tới cơ sương nghe nói là cự linh thượng thần sắc mặt cũng là đại hỷ nguyên lai là thượng cổ đại thần cự linh thần hôm nay ta thật sự là mắt vụ về còn chớ nên trách móc kẻ này có thể bái thượng thần vi sư tự nhiên là thiên đại phúc phận hôm nay ta muốn tiến về triều ca chỉ sợ có lao ngục thai hương đứa nhỏ này liền giao cho thượng thần dạy bảo cơ xương nói Cự linh thần tiếp nhận Hải tử, gật đầu cười nói, sau cơn mưa trời lại sáng mà lôi chấn, kẻ này liền vì lôi chấn tử, hầu gia yên tâm đi thôi, đợi hầu gia thoát kiếp thời điểm, tự có ngày gặp lại. Cơ xương lần nữa bái tạ, mà cự linh thần thì là ôm lấy Hải tử, lần nữa trở lại Yến sơn đạo trường, đợi tất cả mọi người sau khi đi, xiển giáo chân tiên vân trung tử, khoan thai tới chậm. Yến sơn dừng chút chỗ, không một người, trong không khí còn di lưu lấy nồng hậu dày đặc lôi đỉnh lực lượng. Vân trung tử không khỏi nghi ngờ nói. Rõ ràng cảm giác được cùng bần đạo hữu duyên, nhưng lúc này vì sao? Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước đi? Vân Trung Tử cảm nhận được trong không khí nồng đậm lôi đình lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ này sợ là trên trời thiên lôi tinh chuyển thế, như thế nồng hậu dạy đặc lôi đình lực lượng, ngày sau nhất định là một tên lôi đình chiến tướng, đáng tiếc, vô duyên, vô duyên à. Vân Trung Tử chính là chân chính phúc đức chân tiên, vô duyên chính là vô duyên, cảm thán sau liền rời đi. Tiến sơn về sau cự linh thần tại trong núi rừng bắt giữ hổ báo, dùng hổ báo sữa dưỡng dục lôi chân tử, cường hóa hắn gân cốt, tiểu a nhi dài cực nhanh, chỉ là mấy tháng liền có thể độc lập hành cầu, một năm lúc liền có thể mở miệng gọi lao sư. chiều ca trong thành, tứ đại chư hầu đến. tứ đại chư hầu vừa mới đến, liền lập tức bị đế tân cầm tù đứng lên. đế tân hạ lệnh muốn chém giết tứ đại chư hầu, chấm dứt hậu họa, bị quần thần ngôn tử cho cự tuyệt. đại vương, tứ đại chư hầu chính là thiên hạ chư hầu đứng đầu, nếu là giết bọn hắn bên giới chư hầu nhất định người người cảm thấy bất an đến lúc đó thiên hạ nhất định đại loạn a nhưng đế tân muốn chính là như thế đế tân lặng lẽ đem đông bá hầu khương hoàn sở nam bá hầu ngạc súng vũ che giấu đứng lên hướng bên ngoài tuyên bố đã giết bắc bá hầu sùng hầu hổ cùng phí trọng vưu hồn gian thần tương giao rất tốt lại tàn bạo vô năng đế tân liền lưu lại hắn đến mức tây bá hầu cơ sương đế tân liền ý theo cùng đại thiên tôn phía trước thương thảo mưu kế cũng lưu lại hắn hướng bên ngoài tuyên bố tây bá hầu tốt thi nhân đức tội không đáng chết đến tận đây thiên hạ tứ đại chư hầu đông nam chư hầu hai chết bắc bá hầu bị cầm tù tại triều ca tây bá hầu cơ sương bị cầm tù tại vũ lý thiên hạ tám trăm chư hầu hiện ra rắn mất đầu chi thế loạn tượng đã lên trên đại điện thương dung nghe vậy tứ đại chư hầu bốn chết hai tổn thương trong lòng bi phẫn muốn chết liền triều điện trước đại chủ đánh tới đế tân thì là sớm cho đứng ở một bên võ thành vương hoàng phi hổ nháy mắt trước kia hoàng phi hổ còn không biết đến lớn vương là ý gì nhưng giờ phút này cũng lập tức biết được vội vàng đi kéo thương dung loảng xoảng đại trụ bên cạnh máu tươi chảy ngang thương dung ngã trên đất không biết là chết hay sống chương một trăm hai mươi thế gian chi kiếp cũng là tiên thần chi kiếp mau tới y quan mau tới y quan cứu thừa tướng a trên điện quần thần cũng là lớn kinh hoảng loạn hoàng phi hổ vội vàng dẫn người đem thương dung mang xuống đế tân nâng đỡ chán đầu tuyên bố tan triều trên điện quần thần cực kỳ bất an Trong lòng giống như là có một tảng đá lớn chặt lấy, thừa tướng đâm vào kim trụ bên trên, huyết thủy chảy ngang, chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. Nếu là đi, triều đình nên làm cái gì? Màn đêm buông xuống, thương dung phủ thừa tướng, bách quan chờ ở bên ngoài phủ. Thương dung nằm ở giường bệnh phía trên, Hoàng Phi Hổ cùng bị kiền đứng ở một bên, chờ đợi lo lắng lấy ý quan trần bệnh. Ý ghê quan, thủ tướng hắn thế nào? Hoàng Phi Hổ nôn nóng hỏi. Ý dịch quan lộ ra may mắn biểu lộ. Còn tốt võ Thành Vương vừa mới ngăn lại Thủ tướng, tan mất lực đạo, bằng không thì liền nguy hiểm. Bây giờ Thủ tướng bất quá mất máu nhiều chút, tĩnh dưỡng mấy ngày này liền có thể khôi phục Hoàng Phi Hổ cùng Bị Kiên nghe nói cũng hơi gật đầu, vô sự tốt nhất. Không thích hợp. Hoàng Phi Hổ đột nhiên nói thầm một tiếng. Bị Kiên cũng nghe lấy Hoàng Phi Hổ nói thầm, lập tức sinh lòng hiếu kỳ, ừm Làm sao? Hôm nay tại trên đại điện, Đại Vương đối với ta nháy mắt, nếu không phải là Đại Vương nhắc nhở ta ta không có khả năng sớm ngăn lại thủ tướng hoàng phi hổ giải thích nói Ừm. đại vương như thế nào nhắc nhở ngươi đại vương hắn bị cái kia yêu nghiệt mê hoặc lạc lối thần trí làm sao sẽ sớm dự liệu được thủ tướng tìm chết bỉ kiên cũng là hết sức tò mò nói ôi đại vương biến quá lạ lẫm hắn làm vương tử thời điểm biểu hiện cũng không phải như vậy đế tân không có kế vị thời điểm biểu hiện thế nhưng là tương đương sang chói nhất cử đánh bại đông đảo vương tử mới bị tiên vương coi trọng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đạp đạp đạp tiếng bước chân rất ổn rất có cảm giác tiết ấu hoàng phi hổ người tập võ hai mắt nghe xem xét lực vượt xa thường nhân giờ phút này nghe có người tới gần liền lập tức lớn tiếng quát lớn ngoài phòng người nào không có mệnh lệnh không chính xác tới gần chít chít chít cửa phòng bị đẩy ra một thân ảnh xuất hiện hoàng phi hổ cùng bị kiền nhìn người tới không khỏi đều mở to hai mắt nhìn thất thanh nói đại vương hai người một mặt ngộng Đại vương tại sao tới đây? Một bên y quan cũng là phản ứng lại, vội vàng nói, bái kiến đại vương. Thương Dung cùng Bỉ Kiền cũng triệt để kịp phản ứng, cũng lên tiếng nói, bái kiến đại vương. Đế Tân xuất hành, tùy thân mang theo không động ấn, nhân tộc khí vận bao khỏa toàn thân. Đế Tân ngồi vào giường bệnh bên cạnh, quan sát liếc mắt Thương Dung, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, còn tốt phi hổ kịp thời ngăn lại. Hoàng phi hổ cùng Bỉ Kiền đứng ở một bên, nhìn trước mắt Đế Tân, giống như có chút không dám nhận nhau, hắn thật là đại vương sao? Đế tân nhìn hai người ngạc nhiên bộ dáng, cũng không nhịn được cười một tiếng, cô vương là người phương nào. Hoàng phi hổ sẽ không biết. Vương thúc sẽ không biết. Kia đại vương tại sao lại. Hai người đồng thời hỏi. Sẽ như thế nào? Tàn bạo bất nhân, ngu ngốc vô năng. Đế tân cười hỏi. Bị kiên cùng Hoàng phi hổ mặc dù chưa lên tiếng, nhưng ý tứ chính là ý tứ này. Đế tân thở dài một hơi, nhìn như đại thương một bộ an bình, kỳ thực nội hoạn sớm đã sinh. Đủ loại hung hiểm trôn giấu tại bình tĩnh bề ngoài dưới, dựa vào quản lý, vô lực cứu thương. Thế là cô vương, liền có chủ ý. Phá rồi lại lập. Đây là một trận mạo hiểm đánh bạc. Hoàng phi hổ cùng bị kiến lúc này đã chấn kinh nói không ra lời, nếu là thật sự như đại vương theo như lời, kia đại vương bố cục thật quá xa, làm cho người rất chấn động. Đang định đế tân nói chuyện thời điểm, thương dung cũng khôi phục ý thức, mở hai mắt ra yếu đất nói, ha ha, còn tốt lao phu không chết đi bằng không thì nghe không đến đại vương sâu xa như vậy mưu đổ. thương dung cầm chặt đế tân tay đại vương trận này đánh bạc không thể sai sót ta đế tân nghiêm túc gật đầu đã bắt đầu liền không có đường quay về thủ tướng ngươi hôm nay đâm chết tại trên đại điện tin tức ít ngày nữa liền chuyển khắp thiên hạ tiếp xuống cô vương sẽ tiếp thủ tướng đến đầy đất thủ tướng sống yên ổn tĩnh dưỡng chính là hoàng phi hổ cùng bị kiến nghe trên mặt thì là dị thường lo lắng đại vương nếu là thủ tướng đâm chết tin tức truyền khắp thiên hạ Đại vương liền sẽ ngồi vững tàn bạo quân tên tuổi A. Có thể vì đại thương kế, thì tính sao? Dù cho ta gánh vác đều danh, dù cho ta bị người trong thiên hạ không hiểu, nhưng chỉ cần có thể kéo dài đại thương cơ nghiệp, dù chết sẽ không tiếc. Đế tân cười nói. Hoàng phi hổ cùng bị kiền nghe nói, trong lòng vô cùng động dung, dường như hôm nay lại lần nữa nhận biết đại vương. Nguyện vì đại vương chịu chết. Hai người đồng thời quỳ xuống, cho thấy chính mình quyết tâm. Nếu có thể để trên điện bách quan biết rõ liền tốt. Bị kiên thở dài một hơi. Không được, lúc này tuyệt đối không thể tại chuyến đi. Thương dung thủ tướng thối lui ra triều đỉnh chi tranh về sau. Hai người các ngươi đi ra chính là ngay cả nghĩ đều không cần suy nghĩ việc này. Việc này chưa có nói cho bất luận kẻ nào. Đế tân hiện tại dám như thế xuất hiện, nói cho trong lòng ba người mưu đồ. Đơn giản là có nhân hoàng trí bảo không động ấn. Lần này xa xa không phải triều đại thay đổi đơn giản như vậy. Sau lưng càng là Trư Thiên tiên thần tranh chấp. Lượng kiếp chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn hai người sau khi rời khỏi đây, chỉ cần không nhắc lên việc này, chư thánh tuyệt đối sẽ không biết được. Ngay cả Văn Thái Sư cũng không thể nói cho sao. Hoàng Phi Hổ thử hỏi. Văn Thái Sư, từ nhỏ dạy bảo cô vương lớn lên, coi như cô vương không nói, tin tưởng Văn Thái Sư cũng sẽ biết được một hai. Đế Tân thản nhiên nói. Đúng, Đại Vương. Vì Đại Thương, sẽ không tiếc. Đế Tân lặng lẽ trở lại tầm cung, Thương Dung thì là bị Trấn Nguyên Tử mang đi, thối lui ra trận này trò chơi ngũ trang quan có địa thư phòng ngự đại trận che lấp đây là đế tân cùng hạo thiên cố định tốt xem ảnh đài ngày thứ nhì thương dung trong phủ treo lên màu trắng hiếu vải đại thương thủ tướng thương dung liền như vậy vẫn lạc sau đó thương dung đâm chết tại trên đại điện tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ thương dung rất được dân dân kính yêu bây giờ rơi vào cái đâm chết hạ tràng ân dân tự nhiên là mắng to đế tân tàn bạo thương dung sau khi chết trên triều đình bách quan tựa hồ là biến đồng dạng không có chủ tâm cốt cũng không dám lại tranh tranh gián ngôn khương hoàng hậu chết đi cựu vĩ hồ là hoàng hậu càng là không chút kiến kỵ rượu thì tao dừng hoắc loạn triều cương mê hoặc đế tân biến càng thêm ngu ngốc vô đạo chế tạo đủ loại nghe rợn cả người đến tàn khốc hình phạt trong lúc nhất thời trên triều đình người người cảm thấy bất an không dám nói lời nào đế tân trụ vương tên chuyến khắp thiên hạ lúc này khương tử nha cùng thân công báo tự thung lũng khu vực sau khi tách ra hai người đồng thời đi tới triều ca khương tử nha từ cửa nam vào triều ca thân công báo từ đông môn vào triều ca hai người cũng không liên hệ hai người hành tẩu tại triều ca trong thành cũng đều là nghe nói đế tân tàn bạo bất quá hai người lúc này đều còn không có làm ra chân chính phán đoán thân công báo tiến vào triều ca về sau liền đến nghèo khó bách tính tụ tập chỗ ở mở một gian y quán mỗi ngày cho người ta chữa bệnh vô luận tật bệnh lớn nhỏ chỉ lấy một đồng tiền lại tăng thêm thân công báo y thuật siêu thần nhập hóa cơ hồ không có không thể trị liệu tận, rất nhanh thân công báo y quán liền tại triều ca có thanh danh dân chúng tầm thường quan to quý tộc đều tới đây mà khương tử nha vào triều ca về sau liền đi tìm chính mình học đạo chi trước nghĩa huynh tống dị nhân chương một trăm hai mươi lăm khương tử nha thành thân thần y ỉa thần toán cái này tống dị nhân thật là tốt tâm địa nhớ tình nghĩa thấy là mình hảo huynh đệ tới tìm lập tức nhiệt tình còn đãi tử nha hiền đệ người cái này đi học đạo pháp vừa đi chính là mấy chục năm nhưng là muốn chết vi huynh Tống dị nhân đem Khương Tử Nha thật coi thành anh em ruột của mình. Khương Tử Nha cũng là cười một tiếng, huynh trưởng, tiểu đệ tư chất ngu dốt, học nhiều năm như vậy, cuối cùng là có học tiểu thành. Đương nhiên đây là Khương Tử Nha chính mình cho rằng, nếu là cầm Khương Tử Nha điệu tiên tu vi cùng thân công báo huyền tiên tu vi so, vậy khẳng định là kém xa. Tống dị nhân nhìn Khương Tử Nha tuổi tác lớn, đến nay còn không có lấy lấy cái nẳng dâu, trong lòng liền sinh động lên, chính mình muốn vì huynh đệ tìm được một môn thân cũng tốt để gừng hiền đệ nối roi tông đường không thất truyền nhận ngay thứ nhì tống dị nhân liền đi mã gia trang đi vì khương tử nha làm mối mã gia trang có một ngựa viên ngoại hắn có một nữ năm đã sáu mươi có tám bây giờ vẫn là một tên hoàng hoa khuê nữ mã viên ngoại làm cho này a một đứa con gái đã sớm tốn hết tâm lực bây giờ nghe được có người đến đây cầu thần hơn nữa nhà trai vẫn là ở núi côn lôn học qua đạo pháp mã viên ngoại tự nhiên hết sức cao hứng một ngụm đáp ứng việc này tống dị nhân sau khi trở về liền đem sự tình nói cho Khương Tử Nha, Khương Tử Nha tự biết người mang trọng trách, nơi nào chịu thành thân. Bất quá lại không được huynh trưởng lần lượt thuyết phục, rốt cục thỏa hiệp. Như thế, Tống Dị Nhân liền chọn lựa lương thần cắt nhật, tại Tống phủ xếp đặt tiến hội, rộng mời thân bằng hảo hữu, an mừng Tử Nha hiền đệ đón, đón dâu. Khương Tử Nha nửa đẩy nửa cầm liền cùng Mã Thị vào động phòng, trở thành một tên láo phu thê. Khương Tử Nha sau khi kết hôn, Tống Dị Nhân liền chuyên muôn vì Khương Tử Nha chọn một chỗ phủ đệ, cũng tặng cho hắn tiền tài nhường hiền đệ làm điểm mua bán nhỏ kiếm tiền nuôi gia đình nhưng khương tử nha tựa như vận rủi quân thân làm việc các loại không thuận đầu tiên là biên ly bán dò vất vả nửa tháng tiêu hao không ít chi phí nhưng là liền một cái dò trúc không có bán đi sau lại là mua gạo làm mặt lại là bị cuồng phong thổi đi sinh ý không làm thành ngược lại là đem đại ca tiễn đưa tiền vốn tất cả đều đổi làm mã thị đương nhiên sẽ không phóng qua khương tử nha thi triển cửu âm bạch cốt trảo đem khương tử nha cào máu me đầy mặt lớn khương tử nha mắng to mã thị bắt phụ nhưng như thế khương tử nha cũng là không dám về nhà như thế dạng này duy trì liên tục ba ngày tống dị nhân biết rõ việc này cũng là khá là đau đầu vợ chồng nhà người ta ở giữa sinh hoạt không hòa thuận chính mình xem như đại ca cũng không tốt nói cái gì tống dị nhân tìm được khương tử nha chăm chú hỏi hiền đệ ngươi học đạo nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền thật không có am hiểu khương tử nha nghe đại ca lời nói cũng là đột nhiên minh cao hứng vỗ tay một cái đúng à Đạo Pháp chính là ta am hiểu nhất ta. Về sau, Khương Tử Nha liền tại ven đường bày một cái sắp hàng, chuyên môn làm người xem bói. Khương Tử Nha mặc dù tu tiên không thành, nhưng là huyền môn chi thuật pháp, bói toán vẫn có có chút tài năng, vì phàm nhân xem bói, tương đương linh nghiệm, chẳng mấy chốc, Khương Thần Tiên danh hào liền triệt để khai hỏa. Cứ như vậy, Khương Tử Nha tại thành Nam làm người xem bói, thân công báo tại thành Đông làm người chữa bệnh. Một ngày, Khương Tử Nha thay người đang xem bói. Nhưng là từ người bên ngoài trong miệng nghe một chút tin tức, cái này Khương thần tiên thật đúng là lợi hại a cơ hồ quẻ quẻ tất chúng, ta nghĩ tại cái này triều ca trong thành chỉ có thân thần tiên so được với. Khương tử nha nghe hắn nói thân thần tiên, trong lòng không khỏi hiếu kỷ, thân thần tiên, hẳn là hắn cũng đến triều ca. Mà lúc này, thành đông, thân công báo cũng là lúc trước đến khám bệnh tìm chữa bệnh cứu người trong miệng nghe Khương tử nha danh hảo, thân công báo không khỏi cười một tiếng, đều là phi hùng nhập kiếp chi nhân, quả nhiên. Hắn cũng đến, đến rồi. Lúc này, thân công báo hướng phía một tên thay mẫu xem bệnh đại hiếu tử nói, muốn trị mẹ của ngươi bệnh, mười phần đơn giản, chỉ cần tìm được linh chi liền có thể. Đến mức linh chi sinh trưởng ở nơi nào, ngươi tự có thể đi thành nam thần quẻ chỗ cầu được địa phương. Đại hiếu tử đến thân công báo chỉ dẫn, liền lập tức chạy đi thành nam. Tiên trưởng, hiện tại cứu ta mẫu thân liền cần như vậy một vị thuốc chính, mong rằng tiên trưởng thương hại, đoán một quẻ. Đại hiếu tử hướng khương tử nhà cầu đạo khương tử nha thấy hiếu tử quỳ trên đất khoe miệng khép cười một tiếng nơi nào còn còn không biết người trước mắt chính là thân huynh để đến khương tử nha khép cười một tiếng thay đại hiếu tử tính khỏe giúp đỡ tìm được linh chi liền phải mẫu thân đại hiếu tử cứu mẫu thân về sau tự nhiên đối hai người mang ơn ở tại có ý định khoa trường phủ lên phía dưới không ra hai ngày thần y thân công báo thần toán khương tử nha tên truyền khắp chiều ca thành đông thần y kỷ thành nam thần toán hai chân thần tiết vậy từ quan to quý tộc Cho tới bảy người bán hàng rong, không ai không biết hai người danh hảo. Hai người tuy nhiên đã tại triều ca nổi danh, nhưng hai người tựa hồ đặt thành ăn ý nào đó, đều không gặp nhau, từng người chờ đợi chính mình minh chủ. Lại qua mấy ngày, bị kiên ở nhà, cũng nghe nghe triều ca trong thành đến hai vị người có bản lĩnh lớn, trong lòng cũng sinh động lên, lúc này đại vương ẩn nhẫn, đến lúc đó quét ngang thiên hạ đến lúc đó, nhất định cần người tài ba tương trợ, mình bây giờ sao không liền bắt đầu mời chào nhân thủ, vì về sau làm đủ chuẩn bị. Bỉ kiên nghĩ đến chỗ này sự tình, liền dự định đi gặp hai người, tự thân vừa thấy phiên, có hay không chuyển ngôn bên trong lợi hại như vậy. Bỉ kiên đi trước là thành đông, thấy kia thân công báo. Thân công báo đang tại cho người ta xem bệnh, bấm ngón tay tính toán, á tướng tới tìm, liền cười hướng người chung quanh nói, dược thảo dùng hết, vần đạo cần lên núi hái thuốc, mấy ngày nay liền không xem bệnh. Dân chúng chung quanh cũng đều là cười cười, thân thần ý cơ hồ đều là miễn phí xem bệnh, thảo dược dùng nhanh, quá bình thường dân chúng chung quanh liền chủ động vì đó nhường vị đưa đợi đến bị kiền đến thân công báo y qua lúc dĩ nhiên không thấy thân công báo tinh tế nghe ngóng phía dưới mới biết được thân thần y vào núi bất đắc dĩ bị kiền cũng chỉ có thể từ thành đông chạy tới thành nam đi gặp kia khương tử nha đợi bị kiền đuổi tới thành nam thời điểm khương tử nha xem bói sạp hàng chung quanh một người đều không dường như chuyên môn đang chờ bị kiền đồng dạng bị kiền hơi hít mắt khương thần toán có thể hay không vì lão hủ đoán một quẻ khương tử nha khỏe miệng cười khẽ Trên người đại nhân quý khí vần quanh, còn xin trong phòng ngồi. Bị kiên nghe xong, trong lòng giật mình, cái này nhận ra ta tới. Không đúng, chiều ca trong thành nhận ra ta nhiều đi, khó tránh khỏi nói không chừng là hắn trùng hợp va chạm gặp qua chính mình thôi. Tốt, kia đa tạ khoản đái. Bị kiên trang bất động thanh sắc. Hai người vào phòng, Khương Tử Nha vì đó rót một chén trà. Bị kiên vừa uống trà, bên cạnh hỏi ý Khương Tử Nha đạo trị quốc, Khương Tử Nha đối đáp trôi chảy Vốn là bị kiên hỏi khương tử nha đối đáp nhưng cũng không lâu lắm liền biến thành khương tử nha chậm rãi nói bị kiền ngồi ở kia mở to hai mắt nghe một lúc lâu sau bị kiền từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần lại nhìn về phía cái chén thời điểm nước trà đã trở nên băng lãnh nhưng bị kiền tâm nóng bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch cầu hiền như khắt giống như lớn tiếng nói tiên sinh quả thật là chị thế chi tại a còn xin tiên sinh theo ta đến trong triều đình đi chương một trăm hai mươi sáu hậu thổ thu đắc kỷ tử nha đốt tỷ bà tinh khương tử nha xuống núi vốn là làm phụ tá minh chủ hôm nay á tướng tự mình đến mời khương tử nha đương nhiên sẽ không từ chối liền theo bị kiển đi trong cung làm khương tử nha vừa bước vào cửa cung một khắc này giữa thiên địa sát khí lại đột nhiên gia tăng mấy lần hồng hoang lục thánh đều cũng có phát giác thủ dương sơn bắt cảnh cung lão tử tĩnh tọa tại trên bồ đoàn chậm rãi mở hai mắt ra phi hùng nhập kiếp chi nhân lại là nhị đệ môn nhân nhị đệ giấu diếm đến nay ôi núi côn lôn ngọc hư cung Nguyên Thủy ngồi ở bồ đoàn bên trên, chậm rãi mở mắt, lúc này cảm giác trên mặt mười phần có ánh sáng, phi hùng chi nhân vì sao không vào các ngươi đại giáo, hết lần này tới lần khác vào ta xỉa giáo. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông thiên giáo chủ cũng thở dài một hơi, nhị ca tìm được phi hùng nhập kiếp chi nhân, nhưng là chưa hề nói, ba huynh đệ ta liên thủ, chưa chắc không thể đem Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ đưa lên bảng A, Tây Phương giáo có đệ tử vài trăm người, tất nhiên là có thể bổ đủ. Tây Phương. Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề biết được phi hùng chi nhân vào cùng, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ chấn kinh. Phi hùng nhập kiếp chi nhân, làm sao có thể có hai người? Tiếp dẫn ổn định, sư đệ, chớ hoàng sợ, kia khương tử nha bất quá là địa tiên tu vi, kém hơn công báo xa, có lẽ bọn hắn không biết phong thần người có hai người, có thể để cho công báo ẩn nhận xuống dưới, đợi đến thời khắc mấu chốt dết ra. Sư đệ, người muốn rõ ràng, thu được thân công báo lúc sơ tâm. Chuẩn đề nghiêm túc hơi gật đầu triệt để đảo loạn lượng kiếp vì ta tây phương thắng được cơ hội tiếp dẫn trên mặt khó khăn hiếm thấy lui đại thiện mà cùng lúc đó lục đạo luân hồi chỗ bình tâm điện bên trong hạo thiên cùng hậu thổ thưởng trà lấy nước trà trong chén hương trà phiêu đầy toàn bộ bình tâm điện trà này chính là hạo thiên tỉ mỉ bồi dưỡng hậu thiên thượng phẩm linh can hương vị thuần hương dư vị kéo dài hạo thiên cho đặt tên là trà xanh hạo thiên cùng hậu thổ lẳng lặng nhìn lấy hồng hoang thế lực khắp nơi không ngôn ngữ một lúc lâu sau hậu thổ cười đặt câu hỏi cái kia tô đắc kỷ cũng là ngươi bố cục bước then chốt không sai hạo thiên cứu tô đắc kỷ về sau càng nghĩ vẫn là xuống đến địa phủ chỗ để hậu thổ giúp đỡ dạy bảo hạo thiên khỏe miệng khẽ cười một tiếng mấu chốt sao hẳn là chưa nói tới bất quá nhưng vẫn là có tác dụng hạo thiên trực tiếp mang đến tô đắc kỷ hậu thổ cũng không ngại hắn phiền phức thu làm ký danh đệ tử truyền thụ hắn công pháp giờ phút này nàng cũng ở tu hành hậu thổ nghe hạo thiên lời nói cũng cười nhạt một tiếng Đã như vậy, liền chờ lấy. Mới đầu hậu thổ còn có thể phỏng đoán một phen hạo thiên gây nên dụng ý, theo kiếp khí không ngừng sâu sắc thêm, hậu thổ cũng không rõ ràng hạo thiên bố cục, chỉ là cảm giác bố cục to lớn. Chiều ca, bị kiền mang theo Khương Tử Nha đi gặp đế tân, nghĩ vì Khương Tử Nha lấy một chức quan. Đế tân thì là cố ý không thấy Khương Tử Nha, tùy tiện phong Khương Tử Nha làm một cái hạ đại phu, liền đem hắn đuổi trở về. Bị kiền thấy đại vương không thấy, cũng không có khăng khăng đi gặp liền hảo hảo khuyên bảo khương tử nha để cho không muốn ngại trước con nhỏ ngày sau đại vương sẽ trọng dụng khương tử nha thì là càng không có ghét bỏ chính mình mới tới trên triều đình liền trực tiếp ngồi hạ đại phu đây là chuyện may mắn a khương tử nha trong lòng cũng là đắc ý nếu là mình có thể đem tự mình làm quan tin tức nói cho trong nhà có cái nhìn hắn còn dám lỗ mãng quả nhiên khương tử nha về đến trong nhà nói cho mã thị tự mình làm quan tin tức mã thị cũng đại hỷ cả người tư thái một chút biến ôn nhu rất nhiều Đối Khương Tử Nha càng là y thuận tuyệt đối. Chiều ca thành đông, y quán bên trong. Thân công báo cũng là nghe nói Khương Tử Nha làm quan tin tức. Thân công báo hé miệng cười một tiếng, giờ phút này không nên rời núi, vẫn là lại chậm đợi tốt. Thân công báo mười phần thận trọng, giờ phút này thiên hạ thế cục còn chưa rõ lãng, mình cũng không cách nào phán đoán phương nào là minh chủ, tự nhiên là không thể rời núi. Như thế, liền lại là qua mấy ngày. Khương Tử Nha tuy nói là làm cái hạ đại phu, nhưng là chức vị là giả rất rảnh rỗi khương tử nha liền không hề từ bỏ chính mình quay bói mỗi ngày ngoài định mức nhiều kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng lúc này cựu vĩ hồ đã tiến cung nhiều ngày ngày bình thường xa vào tại đế tân mê nguyễn trong đại trận khó mà tự kèm chế cũng quên cho ngoài thành tỷ bội truyền lại tin tức chị kê tinh cùng tỷ bà tinh hai người yêu khí nặng ở ngoài thành chờ nhiều ngày không thấy tỷ tỷ truyền đến tin tức cũng gấp ta cần vào thành một chuyến tỷ bà tinh hướng chị kê tinh nói thế nhưng là trên người chúng ta yêu khí Trí Kê Tinh có chút lo lắng nói. Tỷ bà Tinh suy nghĩ chốc lát nói, sẽ không có chuyện gì, Triều Ca trong Thành không có cường đại người tu đạo, ta tìm được tỷ tỷ về sau, liền sẽ an toàn. Trí Kê Tinh cũng hơi gật đầu, tốt. Trí Kê Tinh liền hóa thành nhân tính, đi vào Triều Ca Thành. Ngay hôm đó, Khương Tử Nha đang tại xem bói, chợt cho mày, "Yêu khí?" Khương Tử Nha ánh mắt hướng trong dòng người nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc yêu diễm phụ nhân giãy rửa thân thể. Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng. Một cái thần hành liền đến trí kê tinh bên cạnh, một phát bắt được tay hắn cổ tay, quát lớn, yêu nghiệt to gan. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám ở chiều ca trong thành hiện thân. Trí kê tinh cũng bị giật nảy mình, chính mình mới vừa mới vào thành vậy mà liền bị một đạo nhân nhìn thấu, đại sự không ổn. Trí kê tinh đã sớm thông hiểu nhân sự, cảm thấy được trước mắt đạo nhân không dễ dàng, liền lập tức giả dạng làm yếu đuối nữ tử bộ dáng, hướng phía bốn phía lớn tiếng, têu cứu nói, phi lễ, phi lễ, phi lễ người, người qua đường đi qua, dừng bước, mắt lạnh nhìn thoáng qua nữ nhân, trong dự đoán phẫn nộ cũng không có, ngược lại ánh mắt lộ ra một loại chờ mong, đối chính là một loại chờ mong, hạng phục yêu quái chờ mong. Chi kê tinh nhìn xem lạnh lùng người qua đường, run lên trong lòng, chẳng lẽ thế đã biến? Đại ca, mau cứu ta, thiên dâm tặc này muốn phi lễ ta. Chi kê tinh hướng về bốn phía mấy tên tráng hán rõ ràng hô, nhưng ai biết, mấy tên tráng hán đều là vội vàng lui ra phía sau, đạo trưởng, thiêu chết hắn. Đúng đạo trưởng để yêu tinh này lộ ra nguyên hình không thể bỏ qua yêu quái khương tử nha ở chỗ này xem bói hồi lâu khương thần tiên tên truyền miệng yêu nghiệt này nhưng là vu hãm sai người khương tử nha nhìn yêu nghiệt càng như thế nhà thông thái sự tình không khỏi cười lạnh một tiếng một cái tay bắt lấy trĩ kê tinh cổ tay một cái tay bóp thần hỏa quyết yêu nghiệt nhận lấy cái chết khương tử nha trong tay lập tức tuân ra một đạo lửa quyết đốt tại trĩ kê tinh trên người a trĩ kê tinh tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt Trong hoàng cung, cửu vĩ hồ đang tại nghỉ ngơi, chợt tâm thần run lên, không tốt. cựu Cửu vĩ hồ lập tức dẫn người xuất cung. Không tới thời gian một khắc, trĩ kê tinh cũng đã lộ ra nguyên hình, chính là một khối tỷ bà ngọc thạch. Trung quanh người vây xem, thì là vỗ tay bảo hay, ha ha, yêu nghiệt đáng đời. Đạo trưởng cũng thật là lợi hại. liền trước mặt mọi người người đang gieo hò thời điểm, nơi xa rẽ ngang sừng, nhưng là xuất hiện một đạo ánh mắt toán độc, Khương Tử Nha cựu vĩ hồ nơi nào không biết đạo này dài chính là khương tử nha giờ phút này tỉ mội của mình đều bị đánh ra nguyên hình chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp chương một trăm hai mươi bảy đào vong tây kỳ lão tử vô vi ban đêm cựu vĩ hồ liền mai phục tại khương tử nha trên đường về nhà xuất thủ tập kích khương tử nha bất quá địa tiên tu vi ở đâu là cựu vĩ hồ đối thủ vừa đối mặt liền bị cựu vĩ hồ cướp đi tỉ bà ngọc thạch khương tử nha bận rộn lo lắng lui ra phía sau nhìn cựu vĩ hồ trong lòng không khỏi kinh hãi triều ca chính là nhân tộc hoàng thành dưới ban ngày ban mặt lại có lợi hại như thế yêu tinh cựu vĩ hồ cứu tì bà tinh về sau lại thấy khương tử nha thủ đoạn rất nhiều cũng không dám cùng hắn đang dây dưa xuống dưới dù sao nơi này là nhân tộc đô thành cựu vĩ hồ rất nhanh liền che kín trong bóng đêm khương tử nha nhìn xem cựu vĩ hồ bóng lưng ánh mắt lộ ra kiên kỵ triều ca thành giống như không phải mình trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy nhân tộc đô thành yêu nghiệt nhưng là hoành hành triều ca trong hoàng cung Cựu vĩ hồ trở lại trong cung, lại khôi phục thành đắt kỷ bộ dáng, lấy ra tỷ bà ngọc thạch, có chút lo lắng nói: Muội muội, ngươi làm sao vậy? Tỷ bà trên ngọc thạch truyền đến thanh âm yếu ớt, còn tốt có nương nương ban thưởng một tia thanh khí, bảo trụ tính mạng, chỉ tiếc mấy ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cựu vĩ hồ nhưng là cười lạnh một tiếng, đáng chết khương tử nhà, ta muốn để hắn trả giá đắt. Muội muội ngươi lại an tâm khôi phục. Cựu vĩ hồ đem tỷ bà tinh an trí tại hái sao lầu mái nhà, để cho hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt lại mỗi ngày uống một chén máu người dùng để khôi phục nguyên khí tích lũy mấy ngày này liền có thể sống lại khương tử nha bị cựu vĩ hồ ghi hận bên trên vận làm quan đương nhiên bị ngăn trở cựu vĩ hồ ám chỉ phí trọng vưu hồn gây khó khăn đủ đường khương tử nha khương tử nha kiên trì mấy ngày rốt cục bất đắc dĩ tự biết đắc tội quyền thần cũng chỉ có thể từ quan trốn về nhà phí trọng phái ra nhân mã đuổi bắt khương tử nha khương tử nha về đến trong nhà đem chính mình đắc tội triều thần tin tức nói cho mã thị Lôi kéo Mã Thị liền muốn chạy trốn mất. Nhưng ai biết Mã Thị trực tiếp hất ra Khương Tử Nha, gào khóc, trời đánh, ta làm sao như vậy số khổ à, gả cho ngươi láo già hồng hẹm. Ta muốn giải trừ hôn nhân quan hệ. Mã Thị kiên quyết nói. Khương Tử Nha thấy Mã Thị như thế, thật sâu thở dài một hơi, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu từng người tự bay, thôi thôi. Khương Tử Nha viết xuống thư bỏ vợ, cùng tống dị nhân đại ca cáo biệt về sau, liền vội vàng thi triển đột pháp, thoát đi chiều ca thành đế tân tàn bạo tiểu nhục trí lâm bóc lột bách tính bách tính khổ không thể tả rất nhiều bách tính nghe nói tây kỳ trì hạ quốc thái dân an liền chủ động thoát đi chiều ca hướng tây kỳ đi khương tử nha liền đi theo nạn dân hướng tây kỳ đi cùng lúc đó chiều ca đầu tường thân công báo đứng ở cửa thành trên lầu đưa mắt nhìn khương tử nha đi xa tử nha đệ đã đi tây kỳ cái này chiều ca trong thành bần đạo hiếu kỳ quan trọng thân công báo khỏe miệng cười nhẹ Thầy phương thu di sơn Chuẩn đề nhíu chặt lấy lên lông mày, hướng phía tiếp dẫn hỏi: "Sư huynh, Phượng gửi Tây Kỳ, Thánh chủ hàng Thế, công báo thật lâu lưu lại tại Triều Ca có hay không chút không ổn? Muốn hay không để công báo mau chóng chạy tới Tây Kỳ?" Tiếp dẫn tính tỏa tại Kim Liên phía trên, mặt lộ vẻ khó khăn chi sắc, Khương Tử Nha chính là xiển giáo môn nhân, mà Tiệt giáo phụ thường, Khương Tử Nha đi Tây Kỳ, trợ Tây Kỳ phạt thường, xiển Tiệt hai giáo nhất định hình thành đối lập cục diện. Chuẩn đề trong mắt cũng là thả ra tinh quang, để công báo đi Tây Kỳ. Liên hợp xiển giáo cộng đồng ứng phó tiệt giáo, để tiệt giáo đệ tử lên bảng. Tiếp dẫn nhắm lại mắt, khuôn mặt lộ ra đắng chát tiểu dung, lắc đầu, nhân, xiển, Tây Phương giáo liên thủ, tiệt giáo nhất định không địch lại, nếu là tiệt giáo nhanh chóng bại vòng, Đông Phương không loạn, ta Tây Phương khi nào mới có thể đại hương a?" Chuẩn đến nghe, nghiêm túc một chút đầu, "Sư huynh lời nói rất đúng, xiển tiệt hai giáo tranh chấp lưỡng bại câu thương đối với ta Tây Phương mới là có lợi nhất. Sư huynh, nếu là kia nhân giáo chuẩn đề lại có chút lo lắng hỏi tiếp dẫn lông mày mặt lộ vẻ khó khăn thản nhiên nói sư đệ cứ yên tâm đi vô tình chi đạo cũng có vì thiệt giáo vạn tiên triều bái chi thế uy trấn hồng hoang hồng hoang tu sĩ đối thiệt giáo mười phần cung nhiệt nhưng là không để ý nhân xiển hai giáo vị kia tất nhiên sẽ không nhìn xem thiệt giáo tiếp tục làm lớn chúng ta đều vì thánh nhân phần lớn đều là khí vận chi tranh này lượng kiếp kiếp khí là trước nay chưa từng có lớn vị kia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này sư đệ yên lòng Tiếp dẫn nói: ừ, kia hết thể làm việc đều nhìn công báo chính mình." Chuẩn Đề nghiêm túc một chút đầu nói: "Lúc này, Triều Ca Thành, màn đêm lần nữa giáng lâm. Thân công báo đóng lại y quán, hướng phía Triều Ca trong hoàng cung đi tới. Thân công báo vừa bước vào trong hoàng cung, Đế Tân tại mật thất liền cảm giác được, coi là hướng phía Cửu Vĩ Hồ phương hướng đi tới, đáy lòng khẽ cười một tiếng, chuyên môn chạy Cửu Vĩ Hồ đến, có chút ý tứ, cô vương ngược lại muốn xem xem hắn có gì ý đồ. Đế Tân nghĩ đến chỗ này, liền triệt hồi trong cung đại trận thân công báo đi từ từ tại hoàng cung gạch đá xanh bên trên thân thức ngoại phóng dò xét lấy hoàn cảnh trung quanh nhân tộc lớn nhất chi đô thành nhân tộc khí vận nhân hoàng tử khí quấn quanh tử khí tình thế tuy nhiên đã bày biện ra suy bại tình thế nhưng thể lượng như cũ không thể khinh thường cựu vĩ hồ trong tầm cung trận cảm giác được ngoài phòng có pháp lực ba đậu cũng cảnh giác lên bay ra ngoài cung đêm trăng tròn dưới cung điện trên mái hiên một trung niên đạo nhân đứng tại mảnh ngói phía trên Mà trung niên đạo nhân đối diện, nhưng là có một hồ yêu ngã song xoài trên mặt đất, chín cái cái đuôi cao cao dương lên, cảnh giác nhìn xem đạo nhân. Ngươi là người nào? Cửu vĩ hồ cảm giác được trước mắt đạo nhân quanh thân pháp lực ba động cũng không kém chính mình, liền thận trọng hỏi. Nội mãi thân công báo, hai ngày trước ngươi thương bằng hữu của ta, hôm nay bần đạo ngược lại là cần đòi lại. Thân công báo nói, cửu vĩ hồ trên mặt biến càng thêm cảnh giác, nguyên lai like ngươi là cái kia đạo nhân đồng bọn. Thân công báo cũng không làm giải thích. Quanh thân pháp lực ba động, huyền tiên tu vi pháp lực toàn bộ tuân ra. Huyền tiên, cựu vĩ hồ trong lòng cũng là vô cùng kiên kỵ, Khương Tử Nha bất quá là địa tiên tu vi, nhưng trước mắt đại đạo người nhưng là cao hơn Khương Tử Nha ba cái đại cảnh giới, có chút khó giải quyết. Cựu vĩ hồ thả người nhảy, hướng thân công báo đánh tới, hai tay ngưng chảo, thẳng đến thân công báo chỗ yếu. Thân công báo ngược lại là khẽ cười một tiếng, ngược lại là áp độc. Thân công báo cũng không có dùng tây phương giáo pháp lực mà là dùng năm đó thung lũng thần bí nói nhân giáo thụ kỳ môn thần hành chi thuật dễ như trở bàn tay liền tránh thoát cựu vĩ hồ tấn công cái gì thân pháp của hắn làm sao đế tân tại trong mật thất phát ra sợ hãi thán phục thân công báo hời hợt trốn tránh triệt để chấn kinh đế tân bởi vì đế tân từ thần công báo trốn tránh bên trong nhìn ra một chút manh mối chẳng lẽ hắn chính là đại thiên tôn theo như lời người ứng kiếp đế tân trong lòng âm thầm suy nghĩ trên mái hiên mảnh ngói bên trên hai người đã giao thủ mấy hiệp cựu vĩ hồ rõ ràng không địch lại thân công báo giờ phút này toàn thân cực kỳ chật vật pháp lực cũng có chút hỗn loạn thân công báo nhìn cựu vĩ hồ thản nhiên nói hôm đó ngươi thương hắn hôm nay lại cho ngươi một cái giáo hấn thân công báo sau khi nói xong liền rời đi hoàng cung cựu vĩ hồ cũng liền bận bịu biến trở về đắt kỳ bộ dáng bận rộn lo lắng ngồi xuống điều dưỡng trong cơ thể hỗn loạn pháp lực để tránh bị người phát hiện chính mình đế tân nhìn xem thân công báo rời đi trong mắt thả ra tinh quang phi hùng chi nhân Nguyên lai like là có hai người. Chương 128, bảy năm kỳ hạn, hướng dẫn nhiệm vụ. Khương Tử Nha theo nạn dân chạy trốn tới Tây Kỳ địa giới về sau, người chết đói đầy đất loạn tượng lập tức biến mất, hết thảy tường hòa. Khương Tử Nha nhìn tới đây chằng cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán, phượng gãy Tây Kỳ, thánh chủ hàng thế, quả thật không giả. Khương Tử Nha đến Tây Kỳ về sau, liền đi thăm Tây Kỳ các nơi, hiểu rõ dân sinh, dân ý, Tây Kỳ tại cơ xương trưởng tử bá ấp khảo quản lý dưới, lộ ra vui vẻ phồn vinh. Quốc thái dân an. Trong ngáy mắt liền đến một năm mới. Tây kỳ, tây bá hầu phủ, bá ấp hảo, cơ phát triệu tập bá di, thúc đủ, tán nghi sinh các loại trọng thần thảo luận chuyện quan trọng. Lúc ấy cơ sương đi triều ca thời điểm, liền cho mình tính một quẻ. Này vừa đi triều ca nhất định có 7 năm lao ngục thai hương, cơ sương trước khi đi tự nhiên cũng đem tin tức này nói cho quần thần. Giờ phút này mắt thấy 7 năm kỳ hạn liền muốn đến, mà triều ca vẫn không có muốn thả ra cơ sương bộ dáng. Bá ấp khảo cùng cơ phát nhìn tới đây tự nhiên là mười phần sốt ruột, liền gọi đến trọng thần thảo luận nghị cách cứu viện phụ thân sự tình. Bá ấp khảo suy nghĩ hồi lâu nói, giờ phút này Đế tân tại dân gian có trụ vương danh sư hiệu tàn bạo vô cùng, nếu là phụ thân còn tại triều ca đợi lâu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tình mạng, còn xin các vị thúc bá nghĩ biện pháp cứu ta phụ thân. Bá di suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, nếu không chúng ta phái binh em thẩm nghị cách cứu viện Bá hầu đi ra. Thúc đủ suy nghĩ một lát cũng nói chỉ sợ không ổn đế tân mặc dù ngu ngốc vô năng nhưng triều ca trong triều vẫn có người tài ba ngầm tự xuất binh có thể sẽ vì tây kỳ dẫn tới mầm hai vạn táng nghi sinh nhìn bá ấp khảo cùng cơ phát liếc mắt trong lòng như có ý nghĩ sau đó nhưng là lắc đầu đúng lúc này hạ nhân trợt báo lại bẩm báo đại công tử nhị công tử bên ngoài có một đạo nhân cầu kiến ồ đạo nhân cầu kiến mau mời đi vào bá ấp khảo hướng xuống nhân đạo đúng đại công tử Hạ nhân vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó, một đạo nhân liền đến hầu gia phủ, hướng phía đám người lần lượt hành lễ. Bần đạo Khương Tử Nha gặp qua các vị. Bá ấp Khảo nhìn đạo nhân, Tiên Phong đạo cốt, tất nhiên là một gã có đạo chân nhân. Giờ phút này cũng là cho đáp lễ. Sau đó hỏi, xin hỏi tiên trưởng tới đây có chuyện gì à? Khương Tử Nha khỏe miệng cười khẽ, vì cứu Tây Bá hầu mà tới. Đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra đại hỉ. Chẳng lẽ tiên trưởng có biện pháp? Khương Tử Nha gật đầu. Việc này còn cần hai vị công tử xuất lực, cần hai vị công tử một người trong đó tiến đến triều ca, mang đủ quà tặng hối lộ mua chuộc phí trọng ưu hồn. Phí trọng cùng Vưu hồn tuy là gian định, nhưng hai người rất được đế tân tín nhiệm, nếu là có thứ hai người hướng đế tân góp lời, chúng ta liền có cứu được hầu gia hy vọng. Đồng thời đi bài kiến á tướng bị kiền, bị kiến nhân đức, tất nhiên sẽ không làm khó hầu gia. Nhưng cử động lần này cũng có phong hiểm, chỉ sợ đế tân sẽ lưu lại một người đảm nhiệm hạt nhân, đến uy hiếp hầu gia. Khương Tử Nha chậm rãi nói. Khương Tử Nha dứt lời, toàn bộ hầu gia phủ đô biến mười phần yên tĩnh, tất cả mọi người tại suy nghĩ trong đó lợi hại. Bá ấp khảo suy nghĩ hồi lâu, cảm giác Khương Tử Nha nói mười phần có lý, liền đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tốt, giống như tiên trưởng theo như lời, ta đi triều ca cứu trở về phụ thân, Tây kỳ sự vụ toàn bộ giao cho nhị đệ. Cơ Phát nghe xong, cũng lập tức đứng lên nói, đại ca, tuyệt đối không thể à, đại ca ngươi vì phụ thân trưởng tử, Tây kỳ người thừa kế. Tại sao có thể đưa thân vào trong nguy hiểm? Kia trụ vương ngu ngốc vô năng, nếu là đem đại ca cũng cầm tù nên làm thế nào cho phải? Không bằng ta thay đại ca đi cứu phụ thân. Bá ấp khảo nghe xong cũng liền vội vàng lắc đầu. Ta vì thân là trưởng tử, há có để thân huynh đệ mạo hiểm đạo lý? Việc này để vi huynh đi. Táng nghi sinh đám người lúc này cũng góp lời. Đại công tử, ngài vì hầu gia trưởng tử, cũng là tây kỳ người thừa kế thứ nhất, ngài xác thực không nên lạc vào hiểm địa. Nếu là ngài và hầu ra đều không thể trở về, Tây Kỳ nhất định lâm vào đại luận A. Cơ phát mắt thấy hiện lên một ánh sáng, còn nói thêm, các vị thúc thúc bá bá nói rất đúng a, để cho ta đi thôi. Bá ấp khảo lên tiếng cự tuyệt, việc này từ vi huynh đi, còn xin tán nghi sinh đại phu, tìm kiếm chút bảo vật, đến lúc đó dùng để thu mua phí trọng vưu hồn. Tán nghi sinh vốn còn muốn khuyên can đại công tử, nhưng thấy lấy đại công tử quyết tuyệt như vậy, cũng chỉ đành coi như thôi. Khương tử nha lúc này cũng lên tiếng nói bần đạo thông hiểu chút thuật pháp, có thể đi theo đại công tử một đạo tiến đến triều ca, có thể bảo vệ đại công tử không lo. Bá ấp khảo nghe xong cũng là hướng khương tử nha cảm kích nói, như thế liền đạt tạ tiến trưởng. Táng nghi sinh mấy người cũng nhanh chóng ra ngoài siêu tập dị bảo, vô số vàng bạc, còn có hai kiện trọng bảo. Đang định bá ấp khảo muốn xuất phát thời điểm, cơ phát từ trong hầu phủ chạy đến, trong ngực ôm lấy một linh hầu, có chút không ngừng nói, cái này linh hầu đại ca cũng mang đi à, cũng coi như kiện bà bối. Cái này linh hầu là cơ phát từ nhỏ nuôi nâng lớn, có phần hiểu nhân tính, nghe tiếng nhạc có thể nhảy múa, bộ dáng buồn cười buồn cười, mà không mất linh xảo. Bá ấp khảo nhìn xem linh hầu cười nói, nhị đệ, cái này linh hầu chính là bản thân mình nấu nuôi lớn, hai người tình cảm thâm hậu ta còn là không mang, tin tưởng ta sau lưng những này linh bảo, tất nhiên có thể đả động đế tân cùng với phí trọng vưu hồn. Cơ phát trong mắt lộ ra không bỏ, sau đó lại lộ ra kiên định, vẫn là an nguy của phụ thân quan trọng hơn chút có lẽ này linh hầu có thể đả động trụ vương cũng nói không chính xác đâu. Ừm, nhị đệ lưu tâm, vậy ta liền cầm linh hầu vào triều ca. Bá ấp khảo gật đầu nói. Sau đó, Bá ấp khảo liền dẫn vô số vàng bạc cùng với ba kiện trọng bảo tiến về triều ca. Mà lúc này Tam sơn quan trong quân doanh đột nhiên có một cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên, khí thế thôn thiên lấp mặt đất. Nếu không phải lúc này chính vào phong thần lượng kiếp thiên đạo quy ẩn, thiên cơ không hiện, liền này cỗ khí thế tuyệt đối sẽ trùng kích đến thánh nhân đạo trường ngũ sát quân trong đại doanh khổng tuyên chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí hô ngũ hành bản nguyên thi đã chém tới bốn thi thực lực cũng khôi phục a thánh khổng tuyên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu huyền diệu trí bảo khoe miệng khẽ cười một tiếng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến liền có uy năng như thế thật không biết hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp uy năng như thế nào tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong ghi chép ba nghìn đại đạo lại rất nhiều nhanh ngộ đạo hiệu quả đúng là như thế Không tuyên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liên chạm bốn thi. Không tuyên ngồi ở chủ soái vị trí bên trên, ánh mắt lộ ra tinh quang, không có ngũ sắc thần quang, nhưng bây giờ tu vi nhưng là đến A Thánh, liền xem như đối mặt thánh nhân, cũng thế là có sức đánh một trận, đại thường không lo vậy. Giờ phút này, lục đạo luân hồi bên trong, Hạo Thiên cũng ở hậu thổ cái này đợi mấy năm. Bá ấp khảo xuất phát đi chiều ca ngày, trong đầu vang lên lần nữa quen thuộc hệ thống âm thanh. Đinh, lựa chọn nhiệm vụ. Lựa chọn một hoàn nguyên lịch sử bá ấp khảo đến triều ca bị chặt thành thị tương cơ phát kế vị nhiệm vụ ban thưởng, bá ấp khảo thành tiểu tử vi tinh quân tây kỳ ngã vệ nhân xiển hai giáo lựa chọn hai cứu bá ấp khảo để cho trở thành tây kỳ chi chủ nhiệm vụ ban thưởng, cơ phát hạ hóa phát động hướng dẫn nhiệm vụ hạo thiên nhìn thoáng qua đang ở bình tâm điện bên trong tu hành tô đắc kỷ khoe miệng cười khẽ một tiếng hướng dẫn nhiệm vụ a chương một trăm hai mươi chín bá ấp khảo gặp đế tân Hậu thổ gương mặt lộ ra tiếu dung, trong mắt đẹp hiện lên ánh sáng, muốn trở về. Hạo thiên chăm chú gật đầu, quân cờ đã hành động, Đắc Kỷ cũng ở ngươi cái này tu hành nhiều năm, là thời điểm lại vào cướp. Dứt lời, Hạo thiên lần nữa hóa thân thành thanh niên lý diệp bộ dáng, hành tẩu hồng hoang, hán thân bên cạnh thì là cùng một tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, Đắc Kỷ. Bá ấp khảo mang theo vô số vàng bạc cùng với ba kiện trọng bảo, ngày đêm chạy đi, rất nhanh liền đạt đến chiều ca. Khương tử nha đổi một thân th Trên đầu mang theo một đỉnh áo tây mũ, sen lẫn tại Tây Kỳ lễ đoàn bên trong, cũng thuận lợi vào triều ca. Bá ấp khảo đi vào triều ca về sau, mang đủ vàng bạc chân bảo tiến đến bái phòng trong triều quan to hiền quý, nhất là phi trọng Vưu hồn càng là tiện đưa lượng lớn bảo vật. Phi trọng cùng Vưu hồn cầm lượng lớn tiền tài, tự nhiên cũng sẽ làm việc, trải qua nhiều mặt khơi thông. Bá ấp khảo rốt cuộc bái kiến đế tân cơ hội. Ngay tại bá ấp khảo vào cung một ngày trước, Khương Tử Nha tìm được bá ấp khảo. Đại công tử vì Đế Tân chuẩn bị cái gì lễ vật, Bá ấp khảo chăm chú đáp, thượng cổ hoàng đế chiến xa, đây là gia truyền, tình diệu chiên chính là tán nghi sinh tìm khắp Tây kỳ tìm tới dị bảo, đến mức cuối cùng một vật, chính là nhị đệ từ nhỏ nuôi lớn linh hầu. Khương Tử Nha những ngày này tại lễ đoàn bên trong, tự nhiên là biết rõ ba kiện trọng bảo, nhưng giờ phút này Khương Tử Nha không thể không lên tiếng nhắc nhở, kia linh hầu chính là nhị công tử hết thảy, theo lão phu nhìn vẫn là lưu lại tốt hơn. Bá ấp khảo nhưng là cười cười. Tiên sinh đều có thể yên tâm, nhị đệ đây là vì cứu phụ thân, hiến một phen tâm ý, tất nhiên nhị đệ hữu tâm ý, cái này linh hầu liền dâng cho đế tân đi. Nhị đệ hiến linh hầu, cũng là vì cứu phụ thân xuất lực, miễn cho về sau bị người nói là cái gì lực đều không ra. Khương tử nha lúc này chính là người ngoài, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể dặn dò, vậy ngày mai đại công tử đến trên triều đình, hết thệ còn cần cẩn thận. Bá ấp khảo khẽ cười một tiếng, ha ha, tốt, tiên sinh nghĩ nhiều ngày thứ nhì, bá ấp khảo mang theo ba kiện trọng bảo tiến cung khương tử nha tại lễ đoàn bên trong trái lo phải nghĩ cảm thấy có chút không đúng sử dụng pháp thuật biến thân hình hình dạng cũng đi theo lễ đoàn tiến cung đi chiều ca long đức điện thần tây bá hầu con trai bá ấp khảo bái kiến đại vương bá ấp khảo nhớ kỹ khương tử nha lời nói bước vào long đức điện về sau liền mười phần chú ý cẩn thận thấy đế tân càng là liền vội vàng hành lễ đế tân ở đang ngồi nhìn xem bá ấp khảo trong mắt lóe lên một tia ánh sáng trong lòng kinh ngạc bá ấp khảo trên người tử khí vậy mà như thế nồng hậu dày đặc hẳn là hắn chính là tây kỳ minh chủ ừ. đế tân nhẹ giọng đáp một tiếng hôm nay ngươi vào triều ca gặp cô vương có chuyện gì đế tân thản nhiên nói bá ấp khảo sắc mặt thành khẩn nói thần lần này vào triều ca gặp mặt đại vương chính là vì cho ta phụ thân tây bá hầu chịu tội cho nên đặc biệt dẫn tây kỳ ba kiện trọng bảo hy vọng có thể để cho đại vương hài lòng rộng lượng phụ thân của ta trong triều đông đảo đại thần nhìn bá ấp khảo ngàn giảm cứu cha hiếu tâm chứng dám cũng hài lòng gật đầu lên tiếng nói cơ xương đã cao tuổi bá ấp khảo ngàn giảm chuộc cha hắn đại vương sao không tắc thành cho hắn tự nhiên cũng có thể tại thiên hạ người trước mặt giữ được một cái mỹ danh bị kiên cũng hơi gật đầu cơ xương đã cao tuổi không mấy năm công việc đầu thả hắn trở về cũng không tổn thương phong nhã cửu vĩ hồ nghe trọng bảo khoe miệng hướng đế tân mị hoặc cười một tiếng ồ trọng bảo thân thiếp vừa vặn rất tốt kỳ gấp đâu đế tân cũng hơi gật đầu tất nhiên dạng này liền đem ba kiện trọng bảo trình lên nếu để cho cô vương hài lòng có thể tự chuộc về cha ngươi bá ấp khảo nghe xong lập tức đại hỷ tin tưởng cái này ba kiện trọng bảo tất nhiên có thể đả động đế tân bá ấp khảo liền vội vàng trình lên kiện thứ nhất trọng bảo hoàng đế chiến xa hoàng đế chiến xa chính là năm đó hiên viên thị thảo phạt si vư còn xuất lại cơ xương nhất mạch chính là hoàng đế chi nhánh mới có cơ hội chuyển xuống bảo vật này các vị đại thần nhìn hoàng đế chiến xa Cũng đều hài lòng cười cười, không sai, tiên hiền trọng bảo, đầy đủ chân quý. Đế tân cũng hài lòng cười một tiếng, có thể. Bá ấp khảo thấy kiện bảo bối thứ nhất để đế tân hài lòng, trong lòng cũng đại hỉ, vội vàng trình lên kiện thứ hai trọng bảo, tỉnh rượu chiên. Ngồi ở này trên bên trên, có thể thỏa thích hưởng thụ rượu ngon chi nhạc, cũng quả nhiên là một kiện bảo bối. Chúng thần lần nữa gật đầu. Thứ ba bảo đâu? Đế tân hỏi. Bá ấp khảo không nhanh không chậm bắt được một lồng, bên trong có một hầu tử. Bộ lông chỉnh tề, hai mắt linh động, quả nhiên là một cái linh khí mười phần hầu tử. Bá ấp khảo tiến lên cung kính nói, đại vương, cái này kiện thứ ba chính là cái này linh hầu. Ừm, có gì linh chỗ? Đế tân hỏi. Bá ấp khảo từ trong lao tủ thả ra linh hầu, nắm linh hầu hướng đi đế tân, đại vương, còn xin để nhạc sĩ tấu nhạc. Đế tân phất phất tay, trong điện nhạc sĩ liền bắt đầu bình thường tấu nhạc. Linh hầu nghe tiếng nhạc, hai mắt biến càng là linh động vậy mà theo tiếng nhạc giật này mình đứng lên khoa tay múa chân nhai răng nít miệng quả thực buồn cười buồn cười lập tức trên điện quần thần liền bị cho cười đều là vỗ tay khen hay này linh hầu thú vị thú vị nên được là một kiện trọng bảo đế tân nhìn linh hầu khỏe mắt nhưng là hơi hơi nheo lại đế tân nhưng là phát hiện một tia dị dạng này linh hầu trong mắt mặc dù linh động có ánh sáng nhưng là đáy mắt nhưng là có một tia táo bạo hung tính ngao thử đợi quần thần còn tại cười to thời điểm linh hầu đột nhiên phát điên không muốn sống giống như hướng phía đế tân cào đi Quân thân nụ cười trên mặt im bặt mà rừng căn bản không kịp phản ứng linh hầu liền tập kích đến đế tân trước mặt bên dưới bá ấp khảo khoe miệng tiếu dung cũng thối lui ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng khương tử nha trang phục thành bá ấp khảo lễ đoàn đi theo giờ phút này thấy linh hầu bạo khởi đáy lòng cũng trầm xuống không ổn hoa wow. a cựu vĩ hổ trang rất là đúng chỗ sắc mặt trắng bệnh xúc sinh sao dám làm cản? Đế Tân đột nhiên đứng lên, cường lực một quyền đánh vào Linh Hầu trên người. Linh Hầu bị đánh lui về phía sau mấy bước. Lần này quần thần càng kinh, Đại Vương thở thiếu thời liền lực lớn vô cùng, cái này Linh Hầu chịu Đại Vương một quyền vậy mà vô hại. Thật không dám tin tưởng, nếu là này Linh Hầu tiến công người bình thường, chỉ sợ vừa đối mặt, người liền sẽ bị Linh Hầu xé nát cắn chết. Võ Thành Vương, nhanh cứu Đại Vương. Bị kiên lớn tiếng nói. Võ Thành Vương đã sớm vận sức chờ phát động, giờ phút này xông lên phía trước hai ba cái hội hợp liền đem linh hầu đánh chết tại trên đại điện phí trọng Vưu hồn nhìn như thế có thể sợ vỡ mật phải biết bá ấp khảo gặp đại vương thế nhưng chính mình hai người cực lực dẫn tiến nhưng ai biết bá ấp khảo kẻ này vậy mà như thế lòng lang dạ thú dám ám sát đại vương cấm vệ quân bảo hộ đại vương cầm xuống bá ấp khảo phí trọng cùng Vưu hồn nóng lòng cùng bá ấp khảo phổi sạch quan hệ liền sốt ruột la lớn cấm vệ quân lập tức xông lên phía trước một tay lấy bá ấp khảo nhấn ngã trên mặt đất lớn mật tạ tử an giám ám sát đại vương bá ấp khảo bị hoàn toàn nhấn ngã xuống đất mặt sát mặt đất trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ tối tăm cái này linh hầu là nhị đệ từ nhỏ nuôi đến lớn a làm sao sẽ đột nhiên bạo khởi đi ám sát đế tân đâu bá ấp khảo trong đầu nhớ tới tối hôm qua tràng cảnh gừng tiên sinh khuyên chính mình tràng cảnh hạo thiên thần thức đến long đức điện thấy cảnh tượng này không khỏi thán một tiếng vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp a chương một trăm ba mươi lý diệp lời nói đế tân tử nha cứu cơ xương đạo hữu có thể tự thả hắn rời đi hạo thiên thần thức truyền âm vang lên đế tân nghe đại thiên tôn lời nói đáy lòng khép cười một tiếng cũng đã sớm phát giác được lễ đoàn bên trong ngụy trang khương tử nha đế tân trang cố ý nổi giận nói bá ấp khảo muốn ám sát cô vương quần thần tận mắt nhìn thấy chứng cư vô cùng xác thực tội ác tại trời người tới đem bá ấp khảo kéo ra ngoài chặt thành thị tương hắn lễ đoàn đi theo cũng tận số kéo ra ngoài chặt thành thị tương đế tân lớn tiếng nói quân thần nghe đại vương muốn giết bá ấp khảo còn nghĩ vì đó giải thích vài câu nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem lời nuốt xuống bá ấp khảo ám sát đại vương chứng cứ vô cùng xác thực tội ác tại trời a bá ấp khảo còn tại trong thất thần nhị đệ hắn khương tử nha tại lễ đoàn bên trong cũng là mười phần nôn nóng xem ra chỉ có đi ra mới có cơ hội mình nhất định muốn tại hành hình trước cứu đại công tử nhị công tử hắn đế tân dứt lời liền tuyên bố tan triều trở về tẩm cung trong tẩm cung sớm đã có một người chính là lý diệp hạo thiên nhân gian bộ dáng đế tân thấy lý diệp cười to vài tiếng lý diệp đạo hữu lý diệp khẽ cười một tiếng nhân tộc lý diệp gặp qua đại vương hai người từng người liếc nhau cũng đều cười to một tiếng đế tân vứt lên không động ấn vô lượng nhân tộc khí vận tự không động ấn bên trên đều đạn rơi xuống bao trùm toàn bộ đế tân tầm cung kiếp khí quần quận tin tưởng đạo hữu cũng đã cảm giác được lần này lượng kiếp quy mô so hai lần trước lượng kiếp còn muốn lớn hơn nhiều đế tân nghiêm túc một chút đầu này lượng kiếp sớm đã không phải hồng hoang nhân tộc chi tranh chính là hồng hoang tam giới hết thẻ tiên thần chi tranh chuẩn thánh phía dưới nhiễm nhân quả người đều muốn toàn bộ nhập kiếp chuẩn thánh cường giả tại lượng kiếp bên trong cũng có vẫn lạc phong hiểm kiếp nạn này nhất định phải đem nhân xiển thiệt tây phương giáo toàn bộ kéo vào lý diệp cũng khép cười một tiếng đạo hữu cứ việc yên tâm đại chiến lúc bắt đầu thiên đình tự sẽ đến tương trợ đế tân nghe nói cũng cảm kích nói thiên đình lúc đầu không ở trong kiếp đạo hữu như thế cử chỉ nhưng là đem thiên đình kéo nhập kiếp lý diệp ngược lại là không có gì đáng kể cười một tiếng lượng kiếp mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là trải rộng cơ duyên thắng bại tại một lần này đế tân đáy mắt cũng là hiện lên kiên nghị chính mình kiếp trước làm cả một đời người hiền lành đến cuối cùng rơi vào một cái nguyên thần tự bạo hồn phi phách tán hạ tràng được đến đại thiên tôn tương trợ khôi phục nguyên thần chuyển thế vì nhân hoàng chính mình nhất định muốn mượn cơ hội này chứng đạo thắng bại tại một lần này Chiều ca, Long Đức Điện bên ngoài, cấm vệ quân đang muốn muốn chém giết bá ấp khảo cùng lễ đoàn đám người, chợt nổi lên một trận xa phòng, báo cát, che khuất bầu trời. Hành hình binh sĩ, bị gió cắt mê đến mở mắt không ra, túi người ho khàn không ngừng. Báo cát qua đi, pháp trường ít hai người, bá ấp khảo mất tích, lễ đoàn bên trong cũng ít một người. Khương tử nha thuật pháp không học đến nơi đến trốn, chỉ có thể mang theo một hai người thi triển ngũ hành độn thuật chạy trốn, thực sự cứu không được lễ đoàn hết thảy mọi người bá ấp khảo thấy là gừng tiên sinh cứu mình hai mắt cũng tận nhanh khôi phục thần phụ thân còn chưa được cứu chính mình vẫn không thể chết tiên sinh chúng ta đi đâu bá ấp khảo cảm kích hỏi dũ lý cứu hầu ra khương tử nha toàn lực thi triển phong độn chi thuật ra triều ca thành mang theo bá ấp khảo hướng phía dũ lý bước đi bá ấp khảo được người cứu đi các cấm vệ quân cũng là bồi dối chạy đi hướng đế tân báo cáo đế tân thản nhiên nói mệnh lệnh võ thành vương đuổi bắt bá ấp khảo đuổi kịp về sau giải quyết tại chỗ đế tân liệu định võ thành vương đổi không kịp khương tử nha kia còn lại lễ đoàn người đâu toàn bộ giết tôn lệnh võ thành vương lĩnh đế tân lệnh lập tức điểm đủ một nghìn tinh nhuệ thiết kỵ hướng rũ lý chạy tới Rũ lý cơ sương bị cầm tù ở chỗ này đã bảy năm nhưng là thần sắc trên mặt vẫn là rất tốt nguyên lai nơi này phụ trách trông coi cơ sương binh sĩ đều bị hắn đức hạnh ảnh hưởng đối với hắn càng là mười phần tôn trọng cho nên cơ sương tuy bị cầm tù tại dũ lý nhưng là ăn ngon ngủ tốt hơn nữa không tác dụng lý phức tạp chính vụ ngược lại tinh thần đầy đủ tốt hơn rồi ngay hôm đó cơ sương đột nhiên cảm giác tâm thần có chút khẽ run liền vội vàng hướng trông coi binh lính của mình thỉnh cầu nói có thể cho ta mượn mấy đồng tiền sao binh sĩ tự nhiên gật đầu đáp ứng cơ sương cầm được đồng tiền liền vội vàng bói toán một quẻ bá ấp khảo gặp nạn cơ sương nhìn đến quẻ tượng hai mắt tối đen hướng về sau ngã xuống đi cũng may sau người binh sĩ đỡ lấy hầu ra ngài làm sao Cơ sương lắc đầu, ta không sao. Cơ sương lại dãy rũa lấy ngồi dậy, thấp thỏm tính toán lại một quẻ, đã thoát hiểm, 7 năm kỳ hạn đã đủ. Cơ sương nhìn lần thứ nhì quẻ tượng, khoe miệng cũng lớn cười một tiếng, trên mặt suy yếu lập tức tàn đi, chậm rãi đứng dậy, tâm tình vui vẻ. Cơ sương rồi hướng trông coi binh lính của mình nói, ngươi trông coi ta 7 năm, lễ đại đến cực điểm, ngày sau đi theo ta vô tây kỷ. Ta hứa ngươi cả đời phú quý. Binh sĩ thì là cười ngây ngô vài tiếng theo hầu ra có thể lấy lao bà sao cơ sương cười to một tiếng ngươi nghĩ cưới mười cái tám cái đều không có vấn đề tốt vậy thì tốt ta liền theo hầu ra đi binh sĩ lại gãi đầu cười cơ sương cũng khẽ cười một tiếng sau khi ta rời đi ngươi không có thể lộ ra lặng lẽ sờ đến tây kỳ đến hầu phủ tìm ta liền có thể hầu ra ta ghi nhớ hai người đang lúc nói chuyện ngoài cửa truyền đến chạy bằng khí cơ sương nghe tiếng đi ra ngoài phụ thân nhi thần tới chậm chỉ thấy bá ấp khảo gặp cơ sương liền lập tức quỳ xuống cơ sương nhìn bá ấp khảo đáy mắt bên trong đều là hài lòng bảy năm rèn luyện ngươi thành thục không ít vi phụ cái này bảy năm lao ngục thay hương giá trị phụ thân vị này là khương tử nha tiên sinh toàn bằng tiên sinh nhi thần mới có thể chạy ra chiều ca tới cứu phụ thân bá ấp khảo nhưng là không quên khương tử nha tiên sinh nhân cứu mạng cơ sương nghe lời của con cũng lập tức ôm tay hướng phía khương tử nha bái một cái cơ sương tạ ơn tiên sinh nhân cứu mạng Có thể từ triều ca mang theo một người thông dong đào thoát, Khương Tử Nha nhất định người tài ba vậy. Khương Tử Nha thấy cơ sương như thế chiêu hiền đại sĩ đáy lòng cũng là hết sức hài lòng, cũng lập tức nói, hầu ra, triều ca truy binh đã tới, chúng ta mau mau về Tây Kỳ. Cơ sương lần nữa nói cảm ơn, toàn bằng tiến sinh. Chỉ thấy Khương Tử Nha lần nữa thi triển phong độn chi thuật, bọc lấy hai người hướng Tây Kỳ bay đi. Ba người vừa đi, võ thành vương truy binh đến du lý, biết được cơ sương được người cứu đi võ thành vương lần nữa hướng tây kỳ đội theo cùng lúc đó tây kỳ cùng triều ca đều phải trải qua con đường bên trên tiến sơn địa giới cự linh thần chính giáo đạo một tên thiếu niên thiếu niên tuy chỉ có bảy tuổi nhưng dáng dấp nhưng là giống như mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên bộ dáng sau lưng có được phong lôi hai cánh trong tay phong lôi côn đùa nghịch hổ hổ sinh phong kẻ này chính là lôi trấn tử ba tuổi năm đó cự linh thần liền đem từ bệ hạ vậy muốn phong lôi linh bảo bàn cho lôi trấn tử phong lôi linh bảo gặp lôi trấn tử Hóa thành hai kiện linh bảo, một là phong lôi hai cánh, hai là phong lôi côn. Phong lôi hai cánh, có thể ngày đi mấy vạn dặm, tốc độ quả nhiên là nhanh. Phong lôi côn, đùa nghịch đứng lên, sấm sét văng rội, uy lực cực lớn. Ngày này, cự linh thần cũng gọi lôi chấn tử, đồ nhi à, hôm nay cha ngươi liền muốn đi ngang qua hiến sơn địa giới, ngươi xuống núi cứu ngươi phụ thân đi. Đồ nhi lĩnh mệnh, lôi chấn tử chỉ là đem lão sư lời nói xem như nhiệm vụ, đối cái kia phụ thân, trong lòng không cảm giác. Ngược lại là lão sư từ nhỏ dạy bảo chính mình, cả ngày làm bạn, càng hơn phụ thân. Chương 131: Lôi chấn tử xuống núi, thật đắt kỷ hiền thân. Tiến Sơn địa giới. Khương Tử Nha thi triển phong độn chi thuật mang theo bá ấp khảo cùng cơ xương hướng Tây Kỳ bỏ chạy, mà Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thì là mang theo một nghìn tinh nhuệ thiết kỵ ở phía sau đuổi sát ba người. Hoàng Phi Hổ tọa kỵ chính là Ngũ Sát thần yêu, tốc độ cực nhanh, mà Khương Tử Nha không học đến nơi đến trốn, mang theo hai người bỏ chạy tốc độ chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Hoàng Phi Hổ mắt thấy là phải đuổi kịp Khương Tử nha ba người. Đế tân ra lệnh là gặp phải Cơ Sương cha con, giết không tha. Qua Yến Sơn địa giới, lại hướng phía trước đó là thuộc về Tây Kỳ, tuyệt không thể để Cơ Sương hai cha con trốn về Tây Kỳ. Hoàng Phi Hổ cũng quản không được nhiều như vậy, hai chân dùng sức kẹp lấy ngũ sắc thần yêu, thần yêu tốc độ lại nhanh mấy phần, bốn người khoảng cách đã không đủ trăm trượng, Hoàng Phi Hổ liền nhấc tay lên bên trong Kim Toàn Đế Lô Thương, hướng phía giữa không trung ném tới. Kim Toàn Đế Lô Thương sẽ rách không khí phát ra mãnh liệt tâm bạo thanh không tốt ta mang lấy hai người trốn không thoát cái này cường lực một kích khương tử nha con ngươi hơi co lại chớ có làm tổn thương ta cha thiên quân thời khắc phong lôi côn đến dẫn dắt ra cường đại phong lôi lực lượng ngăn trở hoàng phi hổ kim toàn đề lộ thương đa tạ cứu rút khương tử nha vội vàng hướng phía trước mắt mắt mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên nói nói cảm ơn cơ xương thì là một mặt hiếu kỳ vừa mới hắn đến nói cái gì chớ có tổn thương ta cha Bá ấp khảo cũng là hết sức tò mò, phụ thân, hắn là. Cơ sương nhìn xem nơi này giới nhìn quen mắt, liền hướng khương tử nha hỏi, xin hỏi tiên sinh đây là ở đâu? Yến Sơn Địa Giới Cơ sương nghe Yến Sơn Địa Giới, có chút bừng tỉnh đại ngộ, phía trước ta vào chiều ca thời điểm, nhưng là tại Yến Sơn Địa Giới thu một tên nghĩa tử, về sau giao cho thiên đình thượng thần cự linh thần dạy bảo. Cơ sương vừa nhìn về phía thiếu niên, hài tử, ngươi là lôi chấn tử sao? Lôi chấn tử tại cự linh thần đó cũng là chịu đến tốt đẹp dạy bảo, giờ phút này liền hướng cơ sương hành lễ nói, lôi chấn tử, bái kiến phụ thân. Ha ha ha, tốt. Cơ sương cười to. Lôi chấn tử lại vội vàng nói, còn xin phụ thân mau chóng xuyên qua hiến sơn địa giới, về Tây Kỳ, đến mức người trước mắt liền do ta kéo lấy. Không được, đối diện đây chính là võ thành vương, vũ lực độ cao, hài tử ngươi chỉ sợ không phải đối thủ a, không bằng một khối bỏ chạy. Cơ sương lo lắng nói. Ha ha. Phụ thân cư yên tâm, lôi chấn tử đi vậy. Lôi chấn tử hô to một tiếng, sau lưng phong lôi hai cánh phát động, trong tay cơ phong lôi côn hướng phía Hoàng Phi hổ đánh qua. Hai người giao chiến ngươi tới ta đi, lôi chấn tử không chút nào rơi vào hạ phòng, đồng thời lôi chấn tử lại có thể trên bầu trời tự do bay, cơ xương lần này liền không lo lắng. Khương tử nha mang theo cơ xương cùng bá ấp khảo lần nữa hướng Tây Kỳ bỏ chạy. Vừa qua khỏi hiến sơn, chợt lại hai đạo pháp lực tập kích từ một bên sườn đất bên trong bán ra. Khương Tử Nha né tránh không kịp, bị chính diện đánh trúng, ba người họ là từ giữa không trung rơi xuống. Khương Tử Nha chạy đi đâu, hai ta ở nơi này chờ đã lâu. Chỉ thấy một bên sườn đất bên trong đi ra hai tên yêu tình. Hai yêu chính là kia tỷ bà tinh cùng chi cây tình. Tỷ bà tinh tại hái sao lầu mỗi ngày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mỗi ngày lại uống đến một chén máu người. Giờ phút này bị Khương Tử Nha hủy đi đạo hạnh cũng tận số khôi phục. Ba yêu mang thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Khương Tử Nha cho nên liền nghe cựu vĩ hồ mệnh lệnh tại về tây kỳ trên đường phục kích quả nhiên một kích tất chúng giờ phút này khương tử nha bị đánh đầy bụi đất khương tử nha bỏ lên nhìn xem tỷ bà tinh đáy lòng không khỏi giật mình lại là ngươi ngươi không phải là tỷ bà tinh nhưng là cười lạnh một tiếng khương tử nha hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát chịu chết đi tỷ bà tinh cùng chị kê tinh liên thủ hướng khương tử nha đánh tới chỉ là mấy cái hô hấp khương tử nha liền chống đỡ không được ngũ tạng lục phủ bị đánh lệch vị trí. Cơ sương cùng bá ấp khảo ở một bên cũng là nhìn đến mười phần nôn nóng, nếu là Khương Tiên sinh bại, chính mình hai người cũng khó thoát khỏi cái chết. Khương Tiên sinh cẩn thận. Bá ấp khảo nhìn một tên chỉ kê tinh nghị muốn đánh lén, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ kê tinh đột nhiên quay đầu nhai răng, khuôn mặt lộ ra hung thần biểu lộ, người muốn chết. Chỉ kê tinh liền bỏ qua tiến công Khương Tử Nha, ngược lại tới giết bá ấp khảo. Đúng lúc này, mặt khác vừa ra trên đồi núi, bay tới mặc vào lấy màu trắng vay áo nữ tử. Bá ấp khảo nhìn xem nữ hải, lần nữa mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, nàng. Làm sao có thể? Chỉ thấy nữ tử gáo trắng ống tay háo bay ra, hướng chỉ kê tinh đánh tới, vừa đối mặt, chỉ kê tinh liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ kê tinh sau khi ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ kia rẻ, lại là huyền tiên tu vi. Nữ tử gáo trắng chính là đắc kỷ, đắc kỷ đi theo hậu thổ tu hành, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đem tu vi xếp đến huyền tiên mặc dù có nói cảnh giới có chút bất ổn nhưng tới đối phó trước mắt hai yêu nhưng là đầy đủ tô đắc kỷ xuất thủ hai ba hiệp liền đánh bại tỷ bà tinh cùng trĩ cái tinh hai yêu thấy không địch lại liền hoảng hốt mà chạy tô đắc kỷ cũng không có đuổi theo hai yêu cứu người ra mới là trọng yếu nhất giờ phút này không riêng gì bá ấp khảo trấn kinh nói không ra lời liền ngay cả cơ sương đều trấn kinh nói không ra lời tô hộ con gái tô đắc kỷ đã sớm thành hại nước hại dân độc hại mê hoặc đế tân xây bảo cách Tu lục đài, việc ác bất tận, nơi nào cùng trước mắt phiêu nhiên tiên nữ có thể dính vào bên cạnh. Khương tử nha trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, trước mắt nàng. Giống như không phải. Bá ấp khảo đi vào đắc kỷ, hít sâu một hơi, đắc kỷ, là người sao? Tô đắc kỷ gặp lại lấy bá ấp khảo, gương mặt cũng lộ ra tiểu dung, cầm trong tay ra năm đó nửa khối ngọc bội, đây là năm đó ngươi đưa ta. Bá ấp khảo trong lòng lại quá nhiều nghi vấn, thế nhưng là tại sao? Trong cung cũng không phải ta, mà là yêu nghiệt. Năm đó ta đi tới ân châu dịch trạm, ba yêu nghị muốn mưu hại ta, cũng may gặp phải đắc đạo tiên trưởng, những năm gần đây khổ tu, hôm nay mới trở lại. Tô Đát Kỳ giải thích nói, cái gì? Trong cung cái kia là yêu nghiệt. Bá ấp khảo kinh hãi. Cơ sương nghiêm túc hơi gật đầu, truyền ngôn bên trong, tô hộ con gái, hiền lành khéo léo, vì ký châu bách tính, mới vào cung, nhưng vào cung về sau nhưng là trở thành quốc tri tai họa ta phía trước cũng không giải, hôm nay xem như có đáp án. Thương tử Nha xem trước mắt Tô Đát Kỷ quanh thân pháp lực ba động huyền môn chính tông, cùng hôm đó ngập trời yêu khí có cách biệt một trời, giờ phút này trong lòng cũng tin tưởng Tô Đát Kỷ lời nói. Bá ấp khảo trong lòng càng là đại hỷ, lúc đầu cho rằng cùng Đát Kỷ lại không thể có thể, nhưng ai có thể tưởng hôm nay vậy mà liêu ám hoa minh. Đát Kỷ, cùng ta về Tây kỳ A. Bá ấp khảo lập tức nói. Đát Kỷ khuôn mặt lộ ra mỉm cười, được. Cơ sương nhìn xem hai người, khoe miệng cũng khép cười một tiếng. Tô Hộ Lao già kia nếu là biết rõ chuyện này, tất nhiên thú vị, nói không chừng tương lai có thể liên hợp ký châu. Sau đó, bốn người cùng đường hướng Tây kỳ đi tới, coi như bốn người đến Tây kỳ địa giới về sau, Hạo Thiên trong đầu lại vang lên quen thuộc máy móc cấm thanh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, cứu ra Bá ấp Hảo, nhưng còn chưa trở thành Tây kỳ chi chủ. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ phát hạt hóa bắt đầu bên trong, nhân Hoàng tử khí quyết. Hạo Thiên nhìn một chút nhân Hoàng tử khí quyết. Đấy lòng lại là cười một tiếng, công pháp này, chính là vì bá ấp khảo lượng thân định chế. Trước 132, Đạo hữu xin dừng bước. Bốn người vừa bước vào Tây kỳ địa giới không bao lâu, Tây bá hầu cơ sương trở về tin tức liền truyền khắp Tây kỳ, vô số bách tính hoan hô, tại hầu gia quản lý giới, quốc thái dân an, giàu có. Giờ phút này, Tây bá hầu phủ cơ phát nghe phụ thân trở lại tin tức, không khỏi trừng lớn hai mắt, còn ngươi trương co lại đầy mặt không thể tin tưởng, cái này sao có thể ta rõ ràng, cơ phát không dám nghĩ quá nhiều. hôm nay nếu là phụ thân hồi phủ, chính mình nhất định phải nhanh đi nên đón. cơ phát lập tức tổ chức lên nhân thủ ra hồi phủ. con trai bái kiến phụ thân, phụ thân có thể an toàn trở về, thật là tây kỳ chi phúc. cơ phát thấy cơ xương lập tức cung kính nói, cơ xương nhìn cơ phát cũng lớn lên không ít, khoe miệng cũng cười cười. phát nhi cũng lớn lên, bá ấp khảo trời sinh tính thiện lương, nếu là bị phụ thân biết rõ linh hầu sự tình, chỉ sợ trong lòng cực kỳ thất vọng lúc này bá ấp khảo khỏe miệng cũng mang theo ý cười linh hầu sự tình coi như chưa từng xảy ra nếu là nhị đệ muốn làm tây kỳ chi chủ chính mình phụ tá hắn chính là cơ sương thuận lợi trở về tây kỳ trọng trưởng đại quyền khương tử nha cứu bá ấp khảo cứu cơ sương có công lớn cơ sương chuẩn bị phòng khương tử nha làm tây kỳ thừa tướng nhưng khương tử nha nhưng là ngôn từ từ chối cũng nói hầu ra chỉ cần phong ta làm hạ đại phu liền có thể tiên sinh đại tài lại nhiều lần cứu ta hai cha con Nếu là ta lại phong ngươi làm hạ đại phu, chẳng phải là để Tây Kỳ người mắng ta không biết người chi năng. Cơ Sương cũng cự tuyệt nói. Nhưng ai biết Khương Tử Nha lại là cười một tiếng, kiên quyết nói, hạ đại phu là đủ, Tử Nha sẽ nương tựa theo bản lãnh của mình làm đến thừa tướng. Nếu là hầu ra lúc này khăng khăng muốn phong Tử Nha vì thừa tướng, kia Tử Nha tình nguyện trở về làm một hương giã thôn phu. Khương Tử Nha cũng biết, chính mình bất quá là cứu chủ có công thôi, tán nghi sinh, bà gì, thúc tể. Nam cung thích đám người đều là cơ xương bộ hạ cũ, rất có hiền năng, chính mình thứ nhất liền vì thừa tướng, chức quan lỗi lớn bọn hắn, nhất định sinh ra mầm thai và đến. Cơ xương thấy Khương Tử Nha mười phần kiên trì, cũng gật đầu cười nói, tốt ta, tất nhiên tiên sinh kiên trì như vậy, kia trước từ hạ đại phu làm lên đi. Khương Tử Nha lập tức hai tay chắp lên, hướng Cơ xương cung kính nói, thần, Khương Tử Nha gặp qua hầu gia. Như thế, Khương Tử Nha liền tại Tây Kỳ đảm nhiệm hạ đại phu chức vụ vị. Khương Tử Nha mặc dù làm ăn mua bán là cái tầm thường, nhưng ở làm quan bên trên ngược lại là thật một tay hào thủ. Khương Tử Nha vì hạ đại phu, tận chức tận trách, hết thể công việc đều là làm hết sức xinh đẹp. Chiến tích nổi bật Tháng thứ 2, liền thăng đến Trung đại phu Tháng thứ 5, Tây Kỳ bên trong, chiến tích không một người có thể so với bên trên Khương Tử Nha, bởi vậy lại thăng chức vì thượng đại phu. Khương Tử Nha làm quan nửa năm, liền do hạ đại phu làm đến thượng đại phu đạt đến rất nhiều quan chức cố gắng cả đời đều không đạt được độ cao. Khương Tử Nha chỉ vì quan nửa năm liền vì thượng đại phu, tây kỳ địa giới người nhưng là không một người nói xấu. Mỗi khi nói đến Khương Tử Nha thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là giơ ngón tay cái lên. Khương Tử Nha vì thượng đại phu quản lý dưới quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe, tóc vàng tóc trái đào người không một không vui mừng tự nhặt vậy. Khương Tử Nha cường đại chính vụ năng lực. Tây Kỳ Người, không một 010 tán dương, liên tiếp tán nghi sinh, bá di thúc tể đều là cảm thấy không bằng. Khương Tử Nha làm quan năm thứ nhất, liền chiến tích nổi bật, chính thức đảm nhiệm Tây Kỳ tể tướng, dẫn theo Tây Kỳ hướng đi phùn vinh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên đem nhân hoàng tử khí quyết cho Đát Kỳ cũng phân phó Đát Kỳ đem pháp quyết này chuyển cho bá ấp hảo, pháp quyết này có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đát Kỳ thấy nhân hoàng tử khí quyết khá là bất phàm trong lòng cũng là mười phần cảm kích. Đắc kỷ liền đem nhân hoàng tử khí quyết lặng lẽ sở chuyển thụ cho bá ấp khảo. Bá ấp khảo cũng không có nghi hoặc, liền thử tu hành mấy ngày, mấy ngày kế tiếp, hai mắt sáng tỏ rất nhiều, trong thân thể khí lực cũng ẩn ẩn tăng cường, bá ấp khảo trong lòng cũng là mười phần kinh hỷ, mỗi ngày liền đem nhân hoàng tử khí quyết xem như bắt buộc bài tập. Nhân hoàng tử khí quyết, cường thân kiện thể chỉ là kèm theo chỉ công hiệu, nhân hoàng tử khí mới là cường điệu. Bá ấp khảo tu hành nửa năm, không chỉ thể chất tăng cường rất nhiều. Liên tiếp trong cơ thể nhân hoàng tử khí cũng mạnh mẽ rất nhiều Bá ấp khảo cùng cơ phát đều vì cơ xương con trai Trên người của hai người đều có nhân hoàng tử khí Chỉ bất quá bá ấp khảo trên người tử khí là so sánh nu hòa Mà cơ phát trên người tử khí là mạnh mẽ Bất quá bá ấp khảo gần đây tu hành nhân hoàng tử khí quyết Trên người yếu đối tử khí biến càng thêm mạnh mẽ đứng lên Ngay tiếp theo cả người trên người yếu đối chi thế Cũng dần dần tối lui Cơ xương thấy trưởng tử một cái cải biến Trong lòng càng là đại hỷ Bá ấp khảo tuy là trưởng tử, nhưng trời sinh tính thiện lương, thân thể yếu đuối, cơ xương phía trước còn tại lo lắng cho mình nếu là thật sự trăm năm về sau, Bá ấp khảo có thể hay không quản lý tốt Tây kỳ, bây giờ xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Một người vui vẻ, một người u hận, Cơ Phát cũng chú ý tới đại ca biến hóa. Quả nhiên, tại phụ thân sau khi trở về, thường phục như thế, thành chiêu ca buổi chiều, thân công báo y quán Đại môn đã bế nửa năm. Y quán sau khoảng không trong nội viện có một viên cây giả, cây mặc dù già, nhưng cành lá nhưng là ung tùm, to lớn cành lá che chắn buổi chiều liệt dương. Trong nội viện trô bóng tối, mát mẻ, là một chỗ vô cùng tốt nghỉ ngơi chỗ. Dưới cây, một bộ bàn cờ, hai con bồ đoàn, thân công báo hướng nước trà, lẳng lặng nhìn bàn cờ. Quả nhiên đạo nhân lão sư sáng tác bàn cờ ngang dọc giao thoa huyền diệu vô song, cái này hắc bạch nhị tử một nhấc một thả ở giữa, ẩn chứa vô số sắc cơ đồng thời lại không bàn mà hợp thiên địa trí lý quả thực để cho người muốn ngừng mà không được thân công báo cười nói giờ phút này trên bàn cờ hắc bạch nhị tử hình thành đối kháng chi thế hắc tử chiếm cứ địa lợi hơn thắng một chút nhưng bạch tử nhưng là tràn đầy sinh cơ tinh thần phấn chấn thân công báo xem thỏa thích toàn cục khoe miệng lộ ra ý cười ván cờ chi thế thiên biến văn hóa không đến cuối cùng một khắc vần đạo cũng nhìn không ra thắng bại như thế nào thân công báo thu thế cuộc chậm rãi đứng dậy. Hướng Tây Kỳ phương hướng nhìn lại, tử nha hiền đệ, nghe nói ngươi đã làm được tể tướng, thật là thật đáng mừng a Phượng gãy Tây Kỳ, thánh chủ hàng thế, nhưng vi huynh nhưng là tin tưởng, cái này như là thế cuộc đồng dạng, chưa tới một khắc cuối cùng, không cách nào phân ra thắng bại, chậm đợi đi. Ngày thứ nhì, thân công báo hái đi y quán bảng hiệu, thay đổi mới bảng hiệu, kỳ môn quán. Về sau, thân công báo liền rời đi Triều Ca, có mục đích du tẩu hồng hoàng các nơi. Gặp coi trọng vừa ý tu sĩ liền xa xa hô to một tiếng đạo hữu xin dừng bước như thế hai năm xuống tới thân công báo ngược lại là mời chào không ít kỳ môn dị sĩ trong đó có một người tu sĩ dài người không giống người hổ không giống hổ long không giống long giờ phút này có chút thận trọng hướng thân công báo hỏi thân đạo hữu ngươi nói ta đi theo ngươi thành triều ca thật có thể hưởng hết vinh hoa phú quý an lửa sơn chân hải vì sao thân công báo hé miệng cười một tiếng cố ý giả dạng làm nổi giận nói làm sao Long tu hổ đạo hữu còn sợ bần đạo gạt người sao? Có chỗ tốt trước tiên suy nghĩ nói bạn, đạo hữu còn như thế không tin tưởng bần đạo, lệnh tim A. Long tu hổ trên mặt lập tức sốt ruột, trong lòng xấu hổ, không phải, ta tự nhiên là tin tưởng đạo hữu, ta về sau không đề cập tới việc này. Thân công báo nghe vậy khỏe miệng cười khẽ, như thế, rất tốt. mươi 133, thân công báo lừa gạt, văn trọng hồi chiều. Chiều ca, thành đông, kỳ môn quán bên trong, bốn tên tu sĩ đang ở dưới cây giả. Ăn lấy trả xanh cơm nhạc. Hai năm này thân công báo du lịch hồng hoang đại lục, vừa rô vừa lừa tìm về bốn tên luyện khí sĩ. Khai sơn đạo nhân như kỳ danh lực lớn vô cùng, có được bổ thạch khai núi bản lĩnh. Thân hành đạo nhân nắm giữ lòng bàn chân bôi dầu chi thuật trên đất bằng bắt đầu chạy giống như như gió đồng dạng. Định thân đạo nhân nắm giữ một tay thuật định thân, không thành tiên người chúng thuật định thân một khắc đồng hồ đều không thể động đậy. Cuối cùng một tu sĩ chính là Long tu hổ hái thiên địa linh khí chịu tinh hoa nhật nguyệt mà sinh, đồng thời cũng là một tên mười phần ngu ngơ. Bốn người dưới tảng cây ăn lấy trà xanh cơm nhạt, Long Tu Hổ đã ăn 18 chén cơm, giờ phút này không khỏi những mày, nói xong đến chiều ca mỗi ngày có thịt cá, đến nơi này liền mỗi ngày cho chúng ta ăn cơm rau xanh lá cây vụn, so với ta trong núi sinh hoạt còn muốn kém sức lực, quá phận. Khai Sơn Đạo Nhân cũng hẳn một tiếng, Long Tu Hổ Đạo Hữu nói rất đúng, mỗi ngày ăn hết rau quả, không thấy một điểm thịt, ta đều đi mau bất động nói. Mấu chốt nhất vẫn là không có rượu ngon, cái này có thể làm sao sống công việc. Chúng ta nhất định phải thân đạo hữu cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bốn người tuy là tu sĩ, nhưng đối với kia thế gian chi vật nhưng là cực kỳ lưu luyến, thân công báo chính là cho bọn hắn lương thuận vinh hoa phú quý cùng thịt cá mới đưa bốn người lừa gạt đến. Bốn người ăn một tháng cơm thêm rau xanh, hôm nay rốt cục nhận không được, liền đi tìm thân công báo mà đòi cái thuyết pháp. Long tu hổ hình thể lớn nhất, lượng cơm ăn lớn nhất, trong lòng không cam lòng cũng là mạnh nhất nên ngang đi ở trước nhất thấy thân công báo lập tức hét lớn thân đạo hữu ngươi làm sao dám như thế lừa gạt ta mấy cái khai sơn đạo nhân cũng ở một bên giúp đỡ đúng đấy thua thiệt chúng ta mấy cái như vậy tin ngươi còn lại hai tên đạo nhân cũng là vội và ngật đầu đúng rồi thân công báo thấy bốn người thế tới hung hăng trong lòng khẽ cười một tiếng khuôn mặt lộ ra nghi hoặc ừm, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bần đạo mặc kệ các ngươi cơm ăn long tu hổ đang muốn mở phun nghe thân công báo lời nói cũng lắc đầu, không phải không nuôi cơm ăn, chính là, thân công báo lập tức lại hỏi ngược lại, bần đạo cơm không phải bao no sao, khai sơn đạo nhân gật đầu, là bao no, chỉ là, thân công báo lại thở dài một hơi, chậm rãi nói, long tu hổ đạo hữu một bữa phải ăn 18 chén cơm, khai sơn đạo hữu một bữa phải ăn 15 chén cơm, thần hành cùng định thân đạo hữu ăn ít chút, một trận cùng ăn 20 chén cơm, một ngày ba bữa cơm, bốn vị đạo hữu một ngày liền muốn ăn 159 chén cơm, Bốn vị đạo hưu đã tại bần đạo cái này ở hơn tháng, cũng chính là cùng ăn 4.770 chén cơm, một cái giữa tháng, bần đạo phải trăng khu sử các vị đạo hưu làm việc. Bốn người nghe thân công báo tính toán, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngủng, ngày bình thường chính mình chỉ cầu ăn no, nơi nào tính được ăn nhiều như vậy. Thân công báo nhìn xem ngày càng tàn phá y quán, có chút đau lòng nhức quốc nói, còn tốt bần đạo sớm mấy năm mở y quán, những năm này cũng góp nhặt chút tích xúc, hôm nay vậy mà để các vị đạo hưu ăn cơm không ngon quả thật bẩn đạo tội lỗi vậy. Hiện tại ta liền đi trên chợ mua chút ít ăn thịt, coi như đập nồi bán sát, cũng muốn để các vị đạo hưu ăn được. Bốn tên tu sĩ si nghe xong cũng hướng phía y quán bốn phía đi xem, giờ khắc này dường như sinh ra hảo giác, chính là mình bốn người vừa tới thời điểm, trong quán giàu có, khắp nơi có thể thấy được vật chân quý, nhưng bây giờ lại nhìn đi, tựa như biến rách nát, chẳng lẽ là ta bốn người ăn chết thân đạo hưu? Ý nghĩ này vừa nhô ra, bốn người trên mặt càng là xấu hổ. Chính mình bốn người từ khi đi tới nơi này, ăn nhân ra 5.000 chén cơm, còn cái gì sự tình cũng không làm. Bốn người thấy thân công báo đi ra ngoài, vội vàng nói, thân đạo hữu không cần đi mua thịt, ăn cơm liền tốt, ta còn có rau xanh có thể ăn với cơm đâu. Thân công báo đang muốn đi ra, lại quay trở lại bước chân, đạo hữu nói thế nhưng là thật. Coi là thật a cái này cơm trắng lòng ánh sáng long lanh, mềm nu thơm ngọt, ăn ngon vô cùng. Bốn người nói, tất nhiên bốn vị đạo hữu nói như thế kia bần đạo liền không đi ra mua thịt, thân công báo cười nói, bốn vị đạo hữu xin yên tâm, ta đem các ngươi tìm đến, cũng không phải theo bần đạo qua nghèo khó thời gian khổ cực, chính là muốn hứa cho các vị đạo hữu nhân gian phú quý, nếu là bần đạo đoán không sai, không ra hai tháng, ta liền có thể vào triều làm quan, đến lúc đó tất nhiên sẽ chăm sóc mấy vị đạo hữu. thân công báo tiếp tục vẽ bánh nướng, bốn người vừa mới bởi vì không được ăn thịt, trong lòng phẫn uất, bây giờ lại nghe lấy thân công báo xuất phát từ tâm can lời nói bốn người đối tương lai có lòng tin thân công báo sở dĩ dám nói như thế cũng không phải bắn tên không đích hai năm ở giữa thân công báo du lịch hồng hoang đồng thời còn tham viếng nhân tộc từng cái đô thành thân công báo rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa lệ khí tăng cường nhân tộc thiên hạ đại loạn chư hầu ở giữa lẫn nhau công phạt ẩn ẩn hình thành hai đại đối kháng tập đoàn tây kỳ tại khương tử nha quản lý dưới ngày phát phồn vinh nhân tộc vô số tiểu chư hầu tranh nhau phụ thuộc tây kỳ kinh tế dân sinh quân sự phi tốc phát triển đủ để cùng chiều ca định nổi đại thương chiều ca đế tân thật là thiên hạ cộng chủ tên nhưng là sớm đã có tiếng không có miếng thiên hạ lớn nhỏ chư hầu kẻ phản loạn vô số dấu hiệu đi xuống càng thêm nghiêm trọng từ chiều ca phát cho các nơi chư hầu chiếu lệnh cũng phần lớn biến thành giấy lộn tây kỷ vs chiều ca cục diện nghiễm nhiên đã hình thành long đức điện bên trong ít có chiều hội đế tân ở đang ngồi cựu vĩ hầu ngồi ở đế tân một bên phí trọng vưu hồn tại trái phải điện hạ là bách quan Bách quan bên trong, bị kiền ở bên phải thủ vị, chính là quan văn đứng đầu, hoàng phi hổ ở bên trái thủ vị, chính là võ quan đứng đầu. Phía sau hai người bách quan sắc mặt đều không tốt nhìn. đại vương sơ tiếp nhận giang sơn thời điểm, thiên hạ tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, tại sao đến nay ngày, thế cục thối nát đến tận đây. Thiên hạ chư hầu sớm đã không đem đại thương để vào mắt. Đại thương cơ nghiệp chẳng lẽ đến chúng ta trong tay liền muốn gãy sao. Điện hạ quần thần, trong lòng mười phần phẫn ớt. Đế tân ở chủ vị một tay vị lấy cái chán nhắm mắt không nói lời nào cựu vĩ hổ phí trọng vưu hồn các loại cũng không nói chuyện điện hạ, bị kiền cùng hoàng phi hổ cũng là mặc không lên tiếng long đức điện tĩnh tĩnh đáng sợ lúc này bị kiền sau lưng vị thứ tư quan văn bi phân đi ra đi to lớn trước điện hướng đế tân quỷ xuống rong giặt nói đại vương hôm nay thiên hạ thối nát đến tận đây đại vương có không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng chủ yếu trách nhiệm còn tại ở đại vương trước người ba người còn xin đại vương phế đắc kỷ Chu phí trọng vưu hồn đế tân như cũng một tay vị lấy cái chán nhắm mắt trầm tư phí trọng vưu hồn nhìn cảnh tượng này sớm đã nhìn lắm thành quen đại vương đối với mình thế nhưng là tín nhiệm rất đâu hai người không vội không hoảng hốt đi xuống bậc thang đồng dạng ngã quỳ trên mặt đất hướng đế tân khóc xước nước nói đại vương ta hai người là trung tâm a người này lại dám chỉ trích đại vương từng có mất quả thật đại bất kính còn xin đại vương chu sát hán cựu vĩ hồ cũng ở một bên nhỏ giọng nói đúng vậy a đại vương phi trọng cùng vưu hồn đối đại vương luôn luôn là trung thành tuyệt đối có thể có cái gì ý đồ xấu đế tân vẫn là nhắm hai mắt tự hỏi dường như ngoại giới hết thảy bất luận cái gì đều hình ảnh không được chính mình đúng lúc này ngoài điện vội vàng chạy tới một hoàng quan to lớn trong điện lớn tiếng hô văn thái sư khải hoàn hồi triều long đức điện chủ vị đế tân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo vô thượng uy nghiêm chậm dại đứng dậy nhân hoàng tử khí lưu chuyển toàn thân nghiêm túc trịnh trọng nói văn võ ba quan theo cô vương cung nên thái sư còn hướng chương một trăm ba mươi chu Sát gian định thân công báo nhập thương không cần ta văn trọng hôm nay về triều gánh không được đại vương tự thân nên đón lao thần rất có nghi hoặc còn xin đại vương từng cái trình bày đế tân cùng bách quan đang muốn ra long đức điện ngoài điện liền chuyển đến âm thanh âm thanh như hồng trung trung khí mười phần cực kỳ uy thế văn trọng cầm trong tay đả vương kim tiền, người mặc dù đã giả nhưng bộ pháp nhưng là tráng kiện ổn trọng từng bước một hướng chính điện đi tới bắc hải cuộc chiến sớm đã bình văn trọng nghe khuyên văn đạo nhân đề nghị kinh doanh phát triển bắc hải nhiều năm xuống tới chuân lương vô số hôm nay mới khải hoàn hồi chiều trong điện bách quan thấy văn trọng không có chỗ nào mà không phải là cuồng hỉ chủ động nhường ra vị trí trung tâm gặp qua văn thái sư ha ha ha văn thái sư rốt cục khải hoàn hồi chiều đại thương cơ nghiệp có thể tự vững chắc bị kiên cùng hoàng phi hổ đứng ở một bên khoe miệng cũng lộ ra cười yếu ớt hôm nay sợ sẽ là cơ hội văn trọng đi nghiêm đi đến trước Hướng đế tân hành lễ. Đế tân vội vàng nói, thái sư không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi. Văn trọng phất phất tay, một cái tay khác cầm trong tay đả vương kim tiên cả người đứng ở trước điện, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, lớn tiếng nói, không cần, thần văn trọng giờ phút này chỉ có một vấn đề. Thái sư xin hỏi. Đế tân nói, đại vương, thiên hạ thế cục tại sao thối nát đến tận đây? Văn trọng thanh như lôi chấn, chấn điếc muốn mà thôi. Bên dưới quần thần, tâm thần sụp sôi cũng liền văn thái sư dám hỏi như vậy đại vương phí trọng cùng vưu hồn ở trên bậc thang cũng bị giật nảy mình giờ phút này cũng nổi trận lôi đình dám như thế chất vấn đại vương phải bị tội gì văn trọng mi tâm mắt thứ ba hiển hiện nhìn hầm hầm hai người hai người các ngươi là cái gì cũng xứng cùng lão phu nói chuyện phí trọng cùng vưu hồn nghe xong thì là run lên cổ áo nghiêm mặt nói thượng đại phu phí trọng thượng đại phu vưu hồn văn trọng nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng Nguyên lai like hai ngươi chính là phí trọng cùng vưu hồn, gian định tiểu nhân. Phí trọng cùng vưu hồn nghe xong thì là vênh vang đắc ý, ta tới có phải hay không gian định tiểu nhân, còn cần đại vương nói tính, không tới phiên ngươi cái lao thất phu nói chuyện. Bên dưới quần thần nghe phí trọng cùng vưu hồn lời nói, khoe miệng cũng không tự giác vỉnh lên, đáy lòng tự hồ lại nói, nói rất hay, lại nói điểm. Văn trọng giơ lên trong tay đả vương kim tiên, hướng đế tân nói, đại vương, gian định tiểu nhân, ấn tội nên rút gân ra thực hành ngũ sa phanh thây chi hình phạt, mời đại vương hạ lệnh. điện hạ quần thần giờ phút này cũng đồng thời phụ hòa nói, mời đại vương hạ lệnh. phí trọng cùng vưu hồn thấy như thế trang diện, trong lòng cũng có một kia sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. đại vương. đế tân nhìn văn trọng, nhìn quân thần, khoe miệng cười khẽ một tiếng, lấy lệnh. phí trọng vưu hồn quả thật gian định tiểu nhân, thực lấy rút gân lưỡi ra, ngũ sa phanh thây chi hình phạt, lập tức hành hình. điện hạ quần thần nghe đại vương lời nói, vui, đồng thời hô. Đại vương anh minh, đế tân lại tuyên bố, từ hôm nay hủy bỏ đát kỷ hoàng hậu chi vị, đưa hắn vào lãnh cung. Cựu vĩ hồ, phí trọng, vưu hồn ba người nghe đế tân lời nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hai tên cấm vệ quân tiến lên, lập tức bắt giữ phí trọng cùng vưu hồn. Lúc này hai người mới tỉnh cơn mơ, đại vương đây là thật muốn giết mình. Hai người dọa đến lập tức quỳ xuống, đại vương, hai ta vô tội à, ngươi không thể giết ta hai à. Cửu vĩ hồ khuôn mặt thất sắc, nói cái gì cũng không tin tưởng, ngày bình thường bị chính mình mê hoặc đế tân, hôm nay lại muốn đem mình đẩy vào lãnh cung. Cửu vĩ hồ lập tức nhớ tới nhân tộc dân gian một câu ngạn ngữ cổ ngữ, nhổ vô tình. Đại vương, chẳng lẽ là thần thiếp có gì sai lầm sao? Cửu vĩ hồ nói chuyện thời điểm, lần nữa hướng đế tân phát động mị hoặc chi thuật. Đế tân nhưng là đứng tại chỗ không vì chỗ động. Cửu vĩ hồ kinh hãi, vì sao hôm nay mị hoặc chi thuật không dùng được? Làm sao có thể? Chẳng lẽ phía trước hắn đều là trang? Ba người bị kéo ra long đức điện. Đế tân khỏe miệng mang theo khẽ cởi ý, hỏi, như thế thái sư cảm thấy thế nào? Đại vương cử động lần này phù hợp dân ý, phù hợp thiên ý, nhưng đại vương như cũ còn chưa về đáp lao thần vừa rồi vấn đề, thiên hạ thế cục vì sao lại thối nát đến tận đây? Văn trọng lần nữa đặt câu hỏi. Đế tân nhìn quanh điện hạ quần thần, sau đó chậm dai nói, việc này, làm cùng văn thái sư nói tỉ mỉ tan triều. Tan triều, bách quan tán. Văn Trọng một người đi đến Đế tân Tầm Cung. Sau hai canh giờ, Văn Trọng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng xuất cung. Văn Trọng xuất cung về sau, liền âm thầm bắt đầu từ Bắc Hải Triệu Tập Lương Thảo. Ngày thứ nhì, đắc kỷ vào lãnh cung, Chu phí Trọng giết vưu hồn, phế bào cách, hủy đi lộc đài tin tức truyền khắp toàn bộ triều ca. Triều ca bách tính không có chỗ nào mà không phải là buôn tẩu gieo họ, phân chấn lòng người. Đại vương bên người yêu nghiệt cùng gian định rốt cục thanh trừ. Ký muôn quán, thân công báo biết được tin tức kẹ miệng cũng cười khẽ một tiếng, đế tân cũng không đơn giản, hy vọng lựa chọn của ta không có sai. coi như thân công báo trầm tư thời điểm, truyền đến tiếng đập cửa, thân công báo tuyển nhận đón khách tiểu đồng lập tức chạy ra ngoài, nhìn một người, hắn thân mặc hắc bào đạo bảo, đầu đội cỏ dâu rồng biên chế mũ, đại thúc, y quán đã đóng lại hai năm rồi, ngươi nếu như khám bệnh, vẫn là đi nơi khác đi. tiểu đồng mở miệng nhắc nhở, người áo đen cười cười, ta tới kỳ môn quán, dĩ nhiên không phải vì xem bệnh. Thân công báo lúc này phát giác được ngoài cửa người mặc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bộ này ăn mặc để thân công báo nhớ tới năm đó thung lũng đạo nhân lao sư. Nhìn người trước mắt, thân công báo lại không dám khẳng định, bởi vì lúc ấy đạo nhân lão sư cho mình cảm giác là cao sâu khó lường, không thể suy nghĩ, mà người trước mắt, cho mình cảm giác thì là giống như một người bình thường. Đồng nhi, để hắn vào đi. Thân công báo truyền thanh nói. Đồng tử lập tức cửa đối diện người ngoài bái một cái, mời đến. Người áo đen chính là Văn đạo nhân, bất quá nhưng là trải qua một phen cải trang ăn mặc, giờ phút này Văn đạo nhân cũng không muốn để thân công báo nhận ra mình. Vào buồng trong, thân công báo đã dọn xong hai con bồ đoàn, ngâm tốt trà. Đạo hữu mời ngồi. Thân công báo thật không phân rõ trước mắt người áo đen có phải hay không lúc ấy lão sư, cho nên giờ phút này tận lực dùng đến cung kính ngữ khí. Văn đạo nhân không có chối từ, liền ngồi ở trên bồ đoàn, đa tạ đạo hữu. Ừm. Cũng không phải ngày đó tiếng của lão sư Bất quá người tu đạo, cải biến dung mạo âm thanh, thực sự quá dễ dàng, mình không thể chủ động hỏi, nếu là không chú ý ở giữa lộ ra lao sư tin tức, lao sư chắc chắn đem ta hồn phách dáng tới cửu u phía dưới. Thân công báo trong lòng trầm tư nói, văn đạo nhân nhìn thân công báo thay đổi của những năm này, cũng là hài lòng hơi gật đầu, ngày đó chính mình mới thấy công báo cùng tử nha thời điểm, hai người bọn họ vẫn là lăng đầu thanh, hôm nay nhưng là trưởng thành rất nhiều. Không biết đạo hữu vì sao đến thăm. Thân công báo thận trọng hỏi. Mời ngươi nhập thương làm quan, chức quan vì trung đại phu. Văn đạo nhân cười nói, thân công báo thì là cười cười, ồ, trực tiếp để bần đạo làm trung đại phu, đạo hữu thật là coi trọng bần đạo. Văn đạo nhân lộ ra cỏ dâu rồng mũ dưới hai con mắt, nhìn xem thân công báo khỏe miệng khẽ cười nói, tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn không biết. Thân công báo nhìn đạo nhân ánh mắt thâm thúy, khỏe miệng ý cười lập tức tối lui, trong lòng như rời sông lấp biển đồng dạng, cố nén hết thể kích động, run rẩy, cầm chặt song quyền cổ họng có chút khàn giọng nói như thế đa tạ đạo hữu ta tự làm chúng tuyển đại phu chương một trăm ba mươi sáu đối kháng chi thế thành khương tử nha bảy hai sách văn trọng hồi triều lấy phong lôi chi thế thanh tẩy đế tân bên người gian định khôi phục triều đình bách quan gián ngôn hoàn cảnh văn trọng hướng đế tân tiến cử sát phong văn đạo nhân vì đại thương quốc sư đồng thời đại thương hướng về thiên hạ phát ra chiêu hiền lệnh chỉ cần có thành thạo một nghề người đều có thể vào đại thương làm quan vì đại thương làm công hiến Đồng thời hưởng thụ đại thương triều khí vận. Triều Hiền lệnh ra, trong lúc nhất thời, Ngũ Hồ tứ hải kỳ môn tu sĩ, phần lớn đi ra sân môn, đi đến triều ca nghị muốn mưu đồ một phần phú quý, trong đó kỳ môn tu sĩ phần lớn là tiệt giáo bên trong ký danh đệ tử. Đế Tân sắc phong thân công báo vì trung đại phu, kỳ môn quán thành đại thương chính thống chức quan cơ cấu, đại thương kỳ môn dị sĩ đều muốn tại kỳ môn quán đăng ký tạo sách, nghe lệnh của thân công báo quán chủ quản lý chung. Thân công báo mặc dù chỉ là trung đại phu, nhưng trong tay nhưng là nắm giữ một chi cực kỳ đặc thù lực lượng có thể điều động đăng ký trong danh sách hết thể luyện khí sĩ hướng phía rất nhiều đại thần đều là mười phần không hiểu đại vương như thế nào đem quyền lực này giao cho một cái vô danh hạng người để thân công báo đảm nhiệm kỳ môn quán quán chủ tự nhiên là đế tân cân nhắc hồi lâu thân công báo nhân cách mị lực phi thường mạnh mẽ có hán tại mới có thể sẽ kỳ môn quán liên tục không ngừng bổ sung màu mới mới có thể càng tốt đem tứ giáo lôi xuống nước thời gian như cắt mịn thu đi xuân tới tám trăm tiểu chư hầu công phạt không ngừng tám trăm chư hầu lẫn nhau công phạt dưới sinh ra vô số nạn dân nạn dân bách tính chỉ có hai cái chỗ đi một là triều ca hai là tây kỳ triều ca cùng tây kỳ đều là mở rộng tiếp nhận nạn dân tràn vào từng cái xuân thu đi qua đại thương nguyên khí đạt được khôi phục tây kỳ cũng là dần dần lớn mạnh giờ phút này tây kỳ có được nhân tộc cửu châu ung châu mà phụ thuộc vào tây kỳ chư hầu liền có tứ châu tây kỳ nghiễm nhiên đã trở thành đại thương triều bên ngoài mạnh nhất Tây kỳ thành. Cơ xương tuổi gần 90, thóc hoa dâm, ngồi tại cao cấp phía trên. Điện hạ, Tây kỳ quần thần đến. Bá ấp khảo ở quần thần trái, cơ phát ở quần thần phải. Bá ấp khảo từ khi tu luyện nhân hoàng tử khí quyết, trên người liền không ở yếu đối chi thế, nhân hoàng tử khí một ngày so một ngày mạnh mẽ. Mà cơ phát vốn là giã tâm mười phần, đối Tây kỳ chủ vị đã sớm nhu đồ hồi lâu, vụ trộm không ngừng nhu đồ, giờ phút này cũng lôi kéo rất nhiều đại thần trong triều giúp đỡ chính mình. Trên thân hai người tử khí đều là mười phân nồng đậm, lưỡng long tranh chấp tình thế đã hiện hiện. Khương tử Nha thì là tại quần thần chính chúng, Tây Kỳ thừa tướng, chính là bách quan đứng đầu. Cơ xương nhìn bên dưới bá ấp khảo cùng cơ phát, trong lòng không khỏi khó xử, mình đã cao tuổi, ngày giờ không nhiều, trăm năm về sau, Tây Kỳ chi chủ vị chuyển cho ai. Bá ấp khảo chính là trưởng tử, theo lý thuyết lẽ ra đem vị trí chuyển cho hắn. Nhưng bây giờ chính là thời loạn lạc, chiến tranh không ngừng, mà bá ấp khảo từ nhỏ trời sinh tính thiện lương không tán tranh. Nhị tử cơ phát, rất có tài năng, tính cách, làm việc, ẩn ẩn, có hùng chủ chi phong, ngược lại là cái chuyển vị nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn dù sao không phải trưởng tử. Huống chi, bá ấp khảo từ khi triều ca sau khi trở về, dường như giống như là biến thành người khác, trên người yếu đuối biến mất, làm việc quyết đoán rất nhiều. Cơ sương trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chuyển vị sự tình, khó rồi. Cơ sương cứ ngồi tại cao cấp phía trên, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay triệu tập quần thần quả thật có hai sự tình tương lượng nguyện vì hầu gia phân ưu điện hạ chúng thần cũng là lớn tiếng nói đế tân tại triều ca dưới chiếu lệnh để cho ta tây kỳ cơ thị nhất tộc vào triều ca chư vị đại thần cảm thấy thế nào a cơ sương nhẹ giọng hỏi khương tử nha ở bên dưới trung vị khoe miệng cười một tiếng đế tân cử động lần này lòng lang dạ thú để hầu gia nhất tộc vào triều ca đơn giản chính là nghĩ muốn cầm tù hầu gia nhất tộc như thế hoàn toàn chiếm đoạt tây kỳ khương tử nha nói xong bên dưới quần thần đồng loạt phụ họa nói thừa tướng nói rất đúng cơ xương hai con mắt hiếp lại vậy theo thừa tướng lời nói chúng ta nên làm cái gì khương tử nha bấm ngón tay tính toán thời cơ cũng kém không nhiều liền lại cười một tiếng nói đế tân mặc dù tên là đại thương chi chủ nhưng trụ vương tên sớm đã chuyển khắp thiên hạ thiên hạ bách tính khổ vì trụ vương lâu rồi trụ vương tàn bạo bất nhân tàn sát bách tính bây giờ đại thương khí vận đã hết còn xin hầu gia vương hiệu triệu thiên hạ chư hầu cộng đồng thảo phạt thương trụ Thành lập cơ nghiệp. Khương tử nha âm thanh, trung khí mười phần, truyền khắp toàn bộ đại điện, đại điện bên trong, tĩnh, không một người nói chuyện. Bên dưới quần thần trên mặt đều là lộ ra cực kỳ kích động, vội vàng phụ hòa nói, mời hầu ra thuận theo thiên mệnh xương vương, thảo phạt thương trụ, thành lập tây kỳ cơ nghiệp. Cơ xương nhìn điện hạ quần thần như thế, trong lòng lửa nóng cũng triệt để bị dẫn ra, xương vương, trung ương chi chủ, thống ngự 800 chư hầu, thành lập tây kỳ đại nghiệp, cỡ nào mê người từ a bất quá cơ xương vì nổi bật chính mình trung hiếu nhất nước giờ phút này vẫn lắc đầu có chút không ổn như thế cùng kia hai thần tặc tử có gì không giống nhau lúc này khương tử nha mang theo bách quan đồng thời quỳ lạy hầu ra trụ vương tàn bạo bất nhân bách tính dân chúng lầm than bây giờ ta tây kỳ dân giàu nước mạnh binh hùng tướng mạnh hầu ra sưng vương thảo phạt thương trụ chính là thuận theo dân tâm cử chỉ trăm năm về sau hầu ra mỹ danh tự nhiên lưu truyền hậu thế lúc này Bá ấp khảo cùng Cơ Phát hai người đều là đối với xem liếc mắt, lên một lượt đi về trước một bước, "Phụ thân, còn xin thuận theo thiên mệnh, thuận theo dân ý, Sương Vương, Thảo phạt thương trụ." Cơ Sương quét nhìn một vòng, thấy quần thần nói chân ý cát, liền chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra kiên nghị, "Nếu là dân tâm sở hướng, bản hầu hôm nay liền Sương Vương, Thảo phạt thương trụ, giải cứu thiên hạ lê dân bách tính." Điện hạ quần thần mặt lộ vẻ đại hỉ, đồng thời lớn tiếng nói, "Chúng thần gặp qua đại vương." Cơ Sương tất nhiên đã Sương Vương liên lại hướng bên dưới hỏi cái này thứ nhì chính là cô vương trăm năm về sau chuyển vị sự tình bá ấp hảo cơ phát hai người đều vì hiện tại không biết khanh chờ cảm thấy cô vương nên đem vị trí chuyển cho ai vậy cơ xương mới mở miệng hỏi bên dưới lập tức nghiễm nhiên không tiếng động từ xưa đến nay đế vương ra sự tình khó gãy huống chi lúc này thế cục chưa sáng tỏ ngay cả đại vương chính mình cũng không biết chuyển vị cho ai lúc này ai dám tùy tiện mở miệng đứng đội tuyệt đối là tìm chết quần thần giờ phút này đều không hẹn mà cùng cúi đầu Giờ phút này cũng không thể nói lung tung. Cơ sương hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, thấy không có một người mở miệng, liền chủ động hỏi, theo thừa tướng ý kiến, cô vương nên đem vị trí truyền cho ai. Khương tử Nha hành lễ nói, đại công tử, nhị công tử, đều là thông minh hiện tại, truyền vị sự tình, nên có đại vương định đoạt. Khương tử Nha sau khi nói xong, liền lui về tại chỗ, không ở lên tiếng. Cơ sương lại liếc mắt nhìn quần thần, khanh các loại có ý nghĩ gì? Đều có đại vương định đoạt. Quân thần đường kính nhất chi nói. Cơ sương không khỏi thở dài một hơi, tàn Triều." Khương tử Nha đáy lòng cũng thở dài một hơi, hai vị công tử đều khá là bất phàm, trong đó bất kỳ người nào đều có thể lãnh đạo tốt Tây Kỳ, nhưng trước có linh hầu sự tình, Khương tử Nha vẫn là thiên hướng về bá ấp khảo cầm quyền. Nhưng, việc này chính là đế vương gia đình Khương tử Nha thực sự không thể nói. Đợi quân thần sau khi đi, cơ sương đặc biệt lưu lại Khương tử Nha, sắc mặt thành khẩn hỏi, tiên sinh đại tài chẳng lẽ tiên sinh nhìn không ra hai người ai có thể kế thừa cô vương đại nghiệp sao? khương tử nha lần nữa hành lễ hai vị công tử hiện tại đều có thể kế nhiệm đại vương chi vị cơ xương lại là thở dài khương tử nha trầm tư một lát còn nói thêm đại vương ít ngày nữa liền muốn thảo phạt thương trụ không bằng coi đây là đề thi hai vị công tử ai thu hoạch được chiến công càng nhiều ai có thể kế thừa đại vương chi vị cơ xương nghe trong mắt cũng là toát ra ánh sáng này mưu rất tốt chương một trăm ba mươi bảy phượng gãy tây kỳ Chu chủ sinh, chiến đấu bắt đầu. Khương tử Nha cùng cơ sương thương nghị xong sự tình về sau, liền trở lại phủ thừa tướng. Lúc này phủ thừa tướng đã có hai tên gã sai vật đang chờ, hai người thấy khương tử Nha đều là tranh nhau hướng về phía trước chạy đi. Thưa tướng, nhà ta đại công tử cho mời. Thưa tướng, nhà ta nhị công tử cho mời. Khương tử Nha nhìn hai người, khỏe miệng mang theo ý cười, hai vị mời về, báo cho các vị công tử, quốc sự quá nặng, không rảnh đi hai vị công tử trong phủ khương tử nha lúc này cũng không muốn tham dự vào hai người quyền lợi tranh chấp bên trong đi sau đó một vòng toàn bộ tây kỳ triệt để trở nên sống động hết thể tế bái công việc cũng đều chuẩn bị thỏa đáng cơ xương trên người mặc vương bảo điểm hương tế thiên hướng lên trời cầu nguyện nói trời xanh hậu thổ làm chứng nay trụ vương ngu ngốc vô đạo thân gian định xa hiền thần khiến bách tính dân chúng lầm than ta cơ xương thuận theo thiên mệnh hôm nay xương vương quốc hiệu vì chu tận lên ta đại chu tướng sĩ thảo phạt thương trụ bên dưới tế đàn tây kỳ bách quan vô số dân chúng đồng thời đều là quỳ lạy hô to đại vương và thuế giờ phút này trên bầu trời vang lên một trận thanh thúy kêu to lúc này chính vào lượng kiếp thiên đạo quy ẩn thiên cơ không hiện nhưng vô số hồng hoàng tu sĩ cũng đều nghe được một tiếng này thanh thúy minh thanh phượng gãy tây kỳ chu chủ hàng thế núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy tinh tọa tại trên bồ đoàn nghe tiếng phượng hót lập tức mở hai mắt ra thánh chủ đã sinh lượng kiếp bắt đầu nguyên thủy gõ vang chuông vàng đồng thời hạ xuống ngọc thanh chiếu lệnh thánh chủ đã sinh tử nha phụ tá tây kỳ diệt thương chính là đại thế chúng đệ tử có thể tự chọn đúng thời cơ xuống núi trợ giúp tử nha đến lúc đó hoàn thành phong thần chi kiếp khó có thể tự phân một phần công đức ngọc thanh chiếu lệnh chuyên khắp toàn bộ núi côn lôn ngọc thanh nhất mạch đệ tử đều tuân theo láo sư chiếu lệnh chọn ngày liền dự định xuống núi tương trợ khương tử nha trong đó lấy nhiên đăng đạo nhân làm nhất lần này xuống núi tham dự vào trong phong thần lượng kiếp nhất định muốn vớt đến một bút công đức chứng đạo truyền thánh đông hải kim lao đảo bích du cung thông thiên nghe tiếng vỡ hót cũng biết sư huynh đã dưới ngọc thanh chiếu lệnh hiệu lệnh đệ tử tiến đến phụ tá tây kỳ giờ phút này không khỏi thở dài một hơi sư huynh à, bây giờ ngươi muốn phụ tá tây kỳ thế nhưng là đệ tử của ta phần lớn tại thương a thông thiên cũng biết tiệt giáo bên trong nhưng thật ra là có hai phái một phái ở đông hải tiên sơn khổ tu một phái vào phạm trần tại đại thương làm quan mặc dù phân chia hai phái nhưng trong đó tình ý phải không biến nếu là ở đại thương tu sĩ về đảo cầu viện trong đảo thanh tu một phái tu sĩ tất nhiên sẽ ra đảo tương trợ thông thiên trong lòng mười phần giấy ruộng lượng kiếp đã lên xiển giáo phụ tá tây kỳ mà tiệt giáo phụ tá đại thương thế gian vì tây kỳ cùng đại thương chi tranh mà sau lưng nhưng là xiển tiệt hai giáo đánh nhau suy nghĩ hồi lâu thông thiên thở dài một hơi thôi thôi ai đệ tử lên bảng đều nhìn duyên phận tin tưởng sư huynh trong lòng cũng là không đành lòng đánh nhau thủ dương sơn Bắt cảnh cung, lao tử tinh tọa tại trên bộ đoàn. Phượng gãy Tây Kỳ, lượng kiếp bắt đầu, không thấy Tây Phương giáo thân ảnh, ngược lại là mơ hồ có thể xem đến người thiên đình thân ảnh. Này lượng kiếp cùng thiên đình không quan hệ, hạo thiên vì sao muốn để môn nhân lẫn vào đến trong đó đi. Lao tử tinh tọa tự hỏi. Hy vọng không siêu thoát bần đạo tinh toán. Lao tử khẽ miệng lẩm bẩm nói, sau đó liền lại tiếp tục tinh tu. Tây Phương, Thu Di Sơn tiếp dẫn ngồi ngay ngắn ở đài sen trên mặt khó khăn sắc rốt cục biến thành vui mừng, bây giờ xiển giáo phụ tá Tây Kỳ, Tiệt giáo phụ tá Thương, chúng ta cơ hội tới. Đúng vậy à, sư huynh, tam thanh tranh đấu đã bắt đầu, chúng ta chỉ cần nâng lên một muồi lửa, liền có thể để cho đánh thiên hôn địa ám, Đông Phương đại suy bại, ta Tây Phương cơ hội liền đến. Chuẩn Đề cũng là mặt lộ vẻ mừng lớn nói, bây giờ công báo tại Thương, đã vì kỳ môn quán quán chủ, thủ hạ có một nhóm lớn luyện khí sĩ, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạ người những này tương lai nhưng cũng là ta Tây Phương miêu miêu à chuẩn đề cười nói tiếp dẫn cũng gật một cái nói công báo vì kỳ môn quan chủ đến lúc đó nhất định có thể nâng lên hắn hai giáo tướng công Tây Phương đại hưng cơ hội không xa Cơ xương sưng vương thành lập chu triều tin tức này vừa ra thiên hạ kinh hãi Cơ xương sưng vương chính là chính thức phản loạn Đại Thường thiên hạ chư hầu cũng đều biết đến lúc đó Tây kỳ cùng Thương nhất định lại nổi lên chiến sự trong lúc nhất thời Cửu Châu bên trong gió nổi mây phun một trận tác động đến tâm giới liên lụy người tiên thần thánh đại chiến kéo lên màn mở đầu tây kỳ kinh tế quân bị phát triển nhiều năm bây giờ thực lực không thể khinh thường lại thêm lớn nhỏ chư hầu đầu nhập vào cơ xương tại tây kỳ hội minh năm trăm binh mã binh phát tây kỳ cơ xương thân trinh khương tử nha vì thừa tướng đồng thời làm binh mã đại nguyên soái năm trăm đại quân chia binh hai đường phân biệt từ bá ấp khảo cùng cơ phát đảm nhiệm hai quân chủ soái Bá ấp khảo vì trung lộ quân tướng xoái dẫn đầu 250.000 binh sĩ, binh phát tị thủy quan, chính đông trực tiến xuyên vân quan, đồng quan, thẳng trì, mạnh tân thẳng đến triều ca. Cơ phát vì khắc một quân tướng xoái, tự tây kỳ, binh phát tị thủy quan, sau đó chuyển hạ lộ, con đường thanh long quan, tam sơn quan, hứa châu, di môn, cuối cùng công kích triều ca. Tiến công chi thế, rất dễ lý giải, liền như là nào đó hẻm núi thi đấu trò chơi đồng dạng. Bá ấp khảo suất lĩnh 250.000 đại quân từ trung lộ thẳng đến đối đối diện Thủy Tinh, cơ phát thì là từ dưới đường đi, tiến công chiều ca. Khương Tử Nha cùng cơ sương thì là ở đại xoái doanh, đi theo ở hai quân về sau, chậm chạp di chuyển về phía trước. Xuân Ba Tháng, Tây Kỳ 500.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng chiều ca xuất phát. Chiều ca, Long Đức Điện. Đế Tân Cư ngồi tại trăng cao ngọc trên bậc, Điện Hạ Bách còn đến, Văn Thái Sư, bị kiền các loại ở trái, Võ Thành Vương, thân công báo ở phải ngoài điện chạy tới một lính liên lạc báo đại vương tây kỳ cơ xương đã xưng vương đã phản ngày hôm trước tại tây kỳ hội minh tạo thành minh quân ít ngày nữa liền muốn tiến công ta đại thương trong điện bách quan nghe xong cơ xương phản trên mặt đều lòng đầy căm phẫn khá lắm lúc trước còn tưởng rằng cơ xương lão gia hỏa này là cái nhân đức trung nghĩa hàng người không nghĩ tới hắn trước liên hợp lại lớn chư hầu tạo phản văn trọng cũng là trợn mắt tròn xoe tốt một cái cơ xương quả nhiên là lòng lang dạ thú cũng may lão phu đã sớm từ bắc hải triệu tập trở lại lương thực văn trọng tại bắc hải trồng trọt kinh doanh rất nhiều năm chỉ là bắc hải đầy đất chỗ đồn lương thực cũng đủ để ba trăm ngàn đại quân tây trinh một năm lâu lại càng không cần phải nói toàn bộ đại thương vực nội vật tư sung túc đế tân ngồi tại ngồi cao nghe lính liên lạc báo lại khoe miệng lộ ra cười khẽ nỉ non nói cơ xương cái lao ra hỏa rốt cục phản đế tân lập tức nghiêm mặt nói lấy làm cho văn thái sư vì chính tây binh mã tổng nguyên soái hoàng phi hổ làm phó nguyên soái Văn Đạo Nhân làm chủ quân giám sát quan, còn lại tất cả đám người có thể tự điều phối, mang theo đại thương mang giáp chi sĩ 400 ngàn, san bằng Tây Kỳ, bắt sống cơ thị nhất tộc. Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ đồng thời ra khỏi hàng, hướng đế tân cung kính nói, đúng, đại vương. Đồng thời đế tân lại hạ lệnh, lấy lệnh, để thanh long quan trường Quế Phương di chuyển về phía trước đến tị thủy quan chấn giữ tị thủy quan. Lấy lệnh, giai mộng quan ma ra tứ tướng hiệp trợ phòng thủ tị thủy quan. Lấy lệnh, Tam sơn quan đặng Cựu công di chuyển về phía trước hiệp trợ phòng thủ tị thủy quan đế tân liên hạ ba đầu lệnh phái ra ba bên đại tướng phòng thủ cửa thứ nhất hạo thiên cùng đế tân giảng thuật anh em hồ lô cứu gia ra, ra chiến thuật đế tân giờ phút này tất nhiên sẽ không giống hồ lô kia em bé cứu gia ra, ra đồng dạng ngồi đợi từng cái quan khẩu bị bọn hắn từng cái đánh tan cơ sương nghĩ muốn binh ra tây kỳ phạt thương tây kỳ đại quân ngay cả phạt thương đạo thứ nhất cửa ải đều đi không ra chương một trăm ba mươi tám tị thủy quan trước nói ra ta tên dọa nhữ nhảy một cái văn trọng cùng hoàng phi hổ văn đạo nhân lĩnh quân mệnh về sau tại triều ca điểm bình bốn trăm ngàn điều các doanh tinh nhuệ mang đủ lương thảo hướng phía tây kỳ trùng trùng điệp điệp xuất phát thân công báo kỳ môn quán luyện khí sĩ cũng tổ kiến kỳ môn doanh một đạo theo đại quân xuất phát bất quá văn trọng tiến lên nhưng là không chút hoang mang tựa hồ là có ý định lại kéo dài không sai văn trọng chính là lại kéo dài tây kỳ đại quân nhuệ khí chính mình đại quân không chút hoang mang tiến lên nghỉ ngơi dưỡng sức đến lúc đó trên chiến trường một phương mỏi mệnh một phương cao chiến trường tình thế lập tức phân cung văn trọng dám kéo dài tiến lên trong lòng mười phần có lực lượng quả thật đại vương đã triệu tập ba bên đại tướng tiến đến chấn giữ tỷ thủy quan trương Quế phương chẳng những tinh thông binh pháp võ nghệ cao cường thiện dùng thương pháp còn tu có tạ đạo dị thuật thời niên thiếu sư tổng tiệt giáo tiên nhân sư thừa không rõ học được một môn đoạt hồn bí pháp hô tên xuống ngựa thuật ỷ vào này bí pháp văn trọng tin tưởng tây kỳ trong bản quân không người là trương quế phương đối thủ giai mộng quan ma gia tư tướng bốn người võ nghệ bất phàm, càng có thanh vân kiếm hôn nguyên tán bích ngọc tỷ bà tử kim hoa hổ điêu bốn kiện bà bối tam sơn quan đặng cửu công võ nghệ cao cường đao pháp như thần bưng đến kịch liệt đại vương để này ba bên đại tướng phòng thủ tị thủy quan văn trọng tin tưởng tị thủy quan đối với tây kỳ tới nói giống như một đạo lệch trời thanh long quan trương quế phương vì thanh long quan tổng binh đang nghe tây kỳ phản về sau Lửa giận trong lòng liền khó mà áp chế, hận không thể lập tức tiến đến Bình Định. Giờ phút này Trương Quế Phương nhận được đại vương mệnh lệnh về sau, lập tức đem thanh long quan lớn nhỏ hết thẻ sự vật giao cho phó tướng câu dẫn, sau đó điểm đủ gia tướng, hướng tỷ thủy quan đi. Tam Sơn Quan Đặng Cựu công vì tổng binh, giờ phút này tiếp thu được đại vương mệnh lệnh, cũng lập tức điểm ngàn binh mã, gấp rút tiếp viện tỷ thủy quan. Lúc đầu đặng Cựu công muốn đem Tam Sơn Quan tổng binh sự vụ giao cho Khổng nhưng khổng tuyên lại cười từ chối lúc này còn không phải thời điểm bất đắc dĩ đặng Cửu công liền đem tổng binh sự vụ giao cho phó tướng trương sơn khổng tuyên đứng tại đỉnh núi nhìn đặng Cửu công đi xa khoe miệng cũng chậm rãi lộ ra tiêu dung đại chiến lúc bắt đầu nếu là tây kỳ không người tướng trợ tị thủy quan chính là dừng bước nơi giai mộng quan ma ra tư tướng thu được mệnh lệnh mang theo pháp bảo giờ phút này cũng gấp rút tiếp viện tị thủy quan giờ khắc này toàn bộ thiên hạ thực lực quân đội loạn cả lên lượng kiếp kiếp khí lại tăng thêm mấy lần thánh nhân ở đạo trường hướng hồng hoang nhìn lại đều chỉ có thể nhìn thấy một tầng mông lung lung tị thủy quân năm mươi vị trí đầu bên trong tây kỳ năm trăm ngàn đại quân đã tới trung quân đại doanh bên trong khương tử nha hướng cơ xương nói đại vương tị thủy quan đang ở trước mắt chúng ta chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch lấy thê xét đánh không kịp bưng thai giành lấy tị thủy quan đến lúc đó chúng ta binh mã liền có thể chia làm trung hạ hai lộ thẳng đến chiều ca cơ xương nghe khương tử nha lời nói Lập tức cười nói, thừa tướng nhu kế, tự nhiên cao thông, Cơ sương liền lại dưới liếc nhìn một vòng, sau đó hỏi, không biết ai có thể công dưới tị thủy quan. Bá ấp khảo cùng cơ phát ở dưới, nghe phụ thân lời nói, hai người đấy lòng đều âm thầm cân nhắc, nếu là mình có thể tiên công dưới tị thủy quan nhất định là công đầu, chẳng những sẽ dẫn tới phụ thân khen thưởng, còn có thể để trong quân lão tướng đối với mình lao mắt mà nhìn. Hai người đồng thời đi về phía trước một bước, cơ hồ là đồng thời nói, phụ vương, nhi thần thủ hạ có đại tướng. Thích hợp dưới tỷ thủy quan. Cơ xương cùng Khương Tử Nha liếc nhau một cái, khoe miệng đều cười cười, nhìn ra được, hai đứa con trai đều muốn cầm công đầu. Cơ xương không muốn để cho hai tử tranh chấp, liền ra lệnh, Nam Cung Tướng quân ở đâu? Tại, Đại Vương. Tây Kỳ Đại Tướng Nam Cung Thích lập tức đi ra. Mệnh ngươi đánh chiếm tỷ thủy quan. Tôn lệnh. Nam Cung Thích vì Tây Kỳ Lao Tướng, địa vị cao, già đời, quả thật quân đội đại lão, càng chỉ nghe mệnh tại cơ xương. Nam Cung Thích hướng phía bá ấp khảo cùng cơ phát cười một cái nói, trận chiến đầu tiên, giao cho ngươi Nam Cung bá bá, đến lúc đó công chiếm tị thủy quan, binh vào triều ca, cơ hội lập công còn nhiều. Hai người cũng đều gật đầu cười nói, một cái nho nhỏ tị thủy quan liền muốn làm phiền Nam Cung bá bá xuất thủ, thật đại tài tiểu dụng. Nam Cung Thích cười xong về sau, lập tức xuất doanh, điểm 5.000 tinh nhuệ tị thủy quan sơ soạn. Tị thủy quan chính là Tây Kỳ tiến công triều ca cửa thứ nhất, biết được Tây Kỳ phản tin tức về sau tỷ thủy quan tự nhiên cũng là tăng cường phòng thủ. Tây kỷ có đại quân 500 ngàn, càng có kiêu dung thiện chiến manh tướng, tự nhiên không đem một cái nho nhỏ tỷ thủy quan để vào mắt. Nam Cung Thích dẫn đầu 5.000 binh mã, thừa dịp mông lung bóng đêm hướng tỷ thủy quan thẻ tường thành chỗ sơ soạn, tự nhiên là muốn dùng nhỏ nhất tổn thất giả tập dưới tỷ thủy quan. Giờ phút này cách trời sáng còn có nửa canh giờ, sát trời mông lung cũng chính là trong lòng người nhất dã dở, mệt nhất, dễ dàng nhất thư giãn thời điểm. Đang định Nam Cung thích sắp đến cửa Hải Tường thành chỗ, cửa Hải bên trong truyền đến thanh âm huyên áo. Ngay sau đó chính là một tiếng quát lớn, châm lửa. Soạn. Trong nháy mắt mấy cái bó đuốc thắp sáng, tị Thủy Quan phủ cận bị chiếu sáng. Nguyên Lai Trương Quế Phương đã ở hôm qua liền đến tị Thủy Quan, một lần nữa bố trí phòng thủ binh lực, cũng ngờ tới Tây Kỳ phản quân trở lại tập kích doanh trại địch, giờ phút này sớm đã chuẩn bị đã lâu. Trương Quế Phương không khỏi cá nhân võ lực giá trị phá trận, thống soái Thiên Phú cũng là phi thường tốt. Chỉ thấy Trương Quế Phương dối ra một cái tay, hướng phía dưới vung lên, cũng hô, bán tên. Múi tên như mưa xuống. Vạn tên cùng bán. Nam Cung thích không hổ là Tây Kỳ danh tướng, thấy bó đuốc thời điểm, cũng đã biết rõ đánh lén thất bại, liền vội vàng để bình sĩ dơ lên một thuẫn, phòng thủ. Tạch tạch tạch. Vô số nhanh như tên bắn tại một thuẫn phía trên, đối Tây Kỳ quân tổn thương thực sự là có hạn Trương Quế Phương cũng không nhịn được, lập tức cải biến thủ thế, hô, ném bắn án chỉ thấy vô số binh sĩ cải biến bắn tên góc độ 45 độ hướng bầu trời cử động lần này chính là đem mũi tên bắn tới trên trời tại tùy ý hắn tự do hạ xuống cho một thuẫn sao địch nhân tạo thành tính thực chất tổn thương quả nhiên Tây kỳ quân lập tức xuất hiện diện tích bên trong thương vong Nam cung thích tự biết bọn hắn chiếm cứ có lợi địa hình liền vội vàng để cho thủ hạ binh sĩ không góc chết phòng ngự đồng thời lui về phía sau đợi thối lui ra mũi tên phạm vi công kích Tây kỳ 5.000 tinh nhuệ cũng thương vong khoảng 500 người giờ phút này trời đã bình minh chân trời nổi lên màu trắng bạc mông lung bóng đêm đánh lén tuyên cao thất bại nam cung thích ngồi trên lưng ngựa vận đủ khí lực hướng tị thủy quan hô người nào là thủ quan tướng lĩnh có dám ra khỏi thành cùng mưu quyết một trận tử chiến nam cung thích đối với mình vũ lực kia là tương đương tự tin không sai biệt lắm là đánh liền tây kỳ vô địch người nếu là tị thủy quan tướng lĩnh đi ra ứng chiến chính mình ba đao đem hắn chém ở dưới ngựa tị thủy quan tự sụp đổ nếu là hắn không dám ra đến ứng chiến sĩ khí tất nhiên giảm lớn loại này tác chiến phương pháp cực kỳ lưu hành mỹ danh hắn nói đấu tướng chỉ thấy tị thủy quan nhóm mở rộng một người cầm trong tay trường thương cười chiến mã khoan thai mà ra trương quế phương tự nhiên là nhận ra tây kỳ danh tướng nam cung thích bất quá tất yếu quá trình vẫn còn cần đi một lần trương quế phương cầm trong tay trường thương chỉ vào nam cung thích lớn tiếng hỏi như chính là người nào nam cung thích cười lớn một tiếng nói ra ta tên dọa nhữ nhảy một cái nô nãi tây kỳ đại tướng nam cung thích là ta trương quế phương trong lòng cười lạnh một tiếng quả nhiên là hắn nam cung thích nhìn ngươi có năng lực gì trương quế phương hét lớn một tiếng cầm trong tay trường thường vỗ ngựa mà lên chương một trăm ba mươi chín binh ngăn tị thủy quan nam cung phóng ngựa múa đao nên chiến trương quế phương nhị tướng giao binh phía sau hai người chiêng chống tiếng động vang trời đều vì từng người tướng quân nổi chống trợ uy loảng xoảng trường thương gặp cương đao phát sinh hàn quang đá lửa chưa phân thắng bại Hai người lại giao chiến 30 hội hợp, đánh khó phân thắng bại. Trương Quế Phương một cái quét ngang cùng Nam Cung Thích kéo dài khoảng cách, trong đấy lòng không dám kinh thường, cái thằng này không hổ là Tây Kỳ danh tướng, đáng tiếc gặp phải nào đó. Chỉ thấy Trương Quế Phương đứng ở lập tức, cầm trong tay trường thường, quát to, Nam Cung Thích, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào. Nam Cung Thích không khỏi chính mình, đập xuống ngựa gỗ tay quay, lăn xuống đến trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Trương Quế Phương lập tức tiến lên bắt sống Nam Cung Thích cũng cho Tỷ thủy quan bên trong tướng sĩ phát lệnh, ra cửa mà chiến, tả hữu khai cùng, đánh lén Nam cung thích đại quân. Trong lúc nhất thời Tỷ thủy quan cửa mở rộng, vô số tướng sĩ tuôn ra, hướng Nam cung thích tinh nhuệ đánh lén đi. Nam cung thích chính là đại tướng, bây giờ bị bắt sống, kỳ quân trung sĩ binh sĩ khí chấm thấp, sớm đã không chiến ý, liền vứt bỏ khôi giáp, trong triều quân bỏ chạy. Trương Quế Phương bộ đánh lén 30 dặm địa, mới hạ lệnh bây giờ thu binh, trận chiến này bắt sống Nam cung thích, chém giết thu được vô số chính là đại hoạch toàn thắng khoảng cách tỷ thủy quân năm mươi dặm chỗ khương tử nha trung quân đại doanh chỗ một tên chật vật đến cực điểm binh sĩ vội vàng chạy vào trong quân trướng bối rối lớn tiếng nói bẩm đại vương thừa tướng nam cung tướng quân dĩ nhiên đại bại năm nghìn tinh nhuệ tận gãy binh sĩ hiển nhiên là vừa rồi trên chiến trường trốn xuống đến thân thể cũng nhịn không được phát run cơ xương cùng khương tử nha nghe xong trên mặt đều lộ ra kinh ngạc nam cung thích chính là danh tướng coi như bắt không được tị thủy quan cũng không khả năng tổn thất nặng nề mới đúng a khương tử nha trầm giọng hướng binh sĩ hỏi nam cung tướng quân ở đâu binh sĩ run lẩy bẩy nói bẩm thừa tướng nam cung tướng quân hắn bị quân địch bắt sống cái này sao có thể bất kể là khương tử nha vẫn là cơ sương hoặc là trong quân đại tướng nghe tin tức này trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin nam cung tướng quân chính là tây kỳ danh tướng a coi như bắt không được tị thủy quan coi như tổn thất nặng nề Cũng không nên rơi vào bị quân địch bắt sống a. Khương Tử Nha đáy lòng mười phần kinh ngạc, chẳng lẽ thủ quan người văn trọng? Văn thái sư, ngươi nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói rõ. Khương Tử Nha lớn tiếng nói, binh sĩ run lẩy bẩy lập tức bắt đầu giải thích. Một lúc lâu sau, Khương Tử Nha chậm rãi mở mắt, chiếu ngươi nói như thế, kia Trương Quế Phương nhất định là biết một chút bảng môn tà đạo, mới thừa dịp Nam cung tướng quân không chú ý, đánh lén với hắn. Để bần đạo gặp một lần hắn. Khương Tử Nha dứt lời, Liên điểm đủ binh mã, lại đi khiêu chiến. Bá ấp khảo cùng cơ phát thì là cùng cùng Khương Tử Nha một bên. Giờ phút này, Tỷ thủy quan bên trong, giai mộng quan ma gia tứ tướng, Tam Sơn quan đặng Cửu Công dĩ nhiên đuổi tới, nghe nói Trương Quế Phương đánh một trận liền đại bại Tây Kỳ quân, bắt sống Tây Kỳ danh tướng, cũng lập tức nói chúc hắn lập chiến công. Ba bên quân hội hợp Tỷ thủy quan, ba nhà hợp binh một chỗ trung 70 ngàn binh mã, lại phụng đế tân hiệu lệnh, tam quân tạo thành trước trận tổng binh ngự bộ, ba bên quân đội đều ra một người. Khết thể hành động quân sự, ba người họ muốn tinh tế thương lượng, đặt thành nhất trí, mới có thể hành động. Đang định ba người đang thương thảo quân sự, ngoài tỷ thủy quan, tây kỳ quân lại tại khiêu chiến. Trương Quế Phương, Ma Lễ Thanh, Ma Gia Tứ Tướng bên trong đại ca, Đặng cửu Công ba người cười một tiếng, đồng thời mặc chiến giáp, xuất quan nên chiến. Khương Tử Nha nhìn tỷ thủy quan bên trong người tới, lông mày không khỏi hơi nhíu, Đặng cửu Công cùng giai mộng quan Ma Gia Tứ Tướng cũng đều là danh tướng, hôm nay vậy mà đều tại tỷ thủy quan. Khương Tử Nha vỗ ngựa đi ra phía trước, "Các ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Trụ Vương tên sớm đã truyền khắp Vũ Nội, tàn bạo bất nhân, thịt cá bách tính, các ngươi nếu là còn có lương tri, thả ra trong tay binh khí, đầu hàng." Ba người nghe xong, cũng không khỏi cười cười, "Khương Thượng tiểu nhi, Tị thủy quan liền tiểu ở đây, ngươi nếu là có năng lực, liền tới công quan, đánh thắng ba huynh đệ ta, có thể tự qua Hải đi, nếu là không có năng lực, vẫn là về Tây Kỳ a, chờ lấy ta đại thương quân đạp phá Tây Kỳ, bắt sống các ngươi." Khương Tử Nha nhưng là không có trông cậy vào một bộ giải thích, liền có thể để mấy người vứt bỏ nhốt đầu hàng, lúc này cũng biết tất giao chiến không thể. Lúc này, Trương Quế Phương phất phất tay, chỉ thấy cửa ải trên tường thành Nam Cung Thích bị chói gô đẩy đi ra. Khương Thượng Tiểu Nhi, không biết người này đầu người giá trị bao nhiêu a Khương Tử Nha trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng rẻ, vậy mà cầm Nam Cung Tướng quân tính mạng đến uy hiếp lớn quân. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Nha, bá ấp hảo, cơ phát ba người cũng không biết nên làm thế nào cho phải hai quân rơi vào trầm mặc lúng túng bên trong đừng muốn can rỡ ra ra chu Kỷ đến chiếu cố các ngươi chỉ thấy tây kỳ trong đại quân dùng ngựa chạy ra một tướng mang theo mấy trăm người liền muốn công quan khương tử nha nhìn chu Kỷ tự ý xuất động trên mặt đầu tiên là lộ ra buồn bực sắc không quân lệnh cũng dám tự ý hành động nhưng sau đó khương tử nha lập tức bây giờ để chu Kỷ trở lại nhưng chu Kỷ đã trùng sắt đến trương quế phương trước nơi nào chiếu lại vứt bỏ trương quế phương nhấc lên trường thương trong tay cười lớn một tiếng ha ha Tới tốt lắm. Trương Quế Phương vừa rồi dĩ nhiên nghe được hắn tự báo tính danh, giờ phút này nhấc lên thương, hai người liền giao chiến ở chung một chỗ. Đang giao chiến, Trương Quế Phương lại hét lớn một tiếng, Chu Kỷ, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào. Âm thanh rơi xuống, Chu Kỷ lập tức ngã xuống ngựa. Khương tử nha mắt thấy Chu Kỷ lại muốn bị bắt sống, lập tức giục ngựa mà lên, đằng không lăng khởi, nghĩ muốn cứu Chu Kỷ. Ma ra tứ tướng sớm tại một bên chờ đã lâu, bốn người từng người cầm trong tay Thanh Vân Kiếm Hôn nguyên tán, bích ngọc tỷ bà, tử kim hoa hồ điêu đằng không mà lên. Khương tử nha nhìn pháp bảo, thanh vân kiếm kiếm khí trực đả trên thân khương tử nha. hôn nguyên tán đánh trúng khương tử nha, bích ngọc tỷ bàn đệm ở hắn mặt, tử kim hoa điêu cắn khương tử nha. Chỉ một cú đánh, khương tử nha liền bị đánh bay ra ngoài, rơi tại mặt đất miệng phun máu tươi không chỉ, liền xem như bình thường thiền tiên ăn một bộ này liền chiêu tên tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng khương tử nha quả thật người ứng kiếp, mệnh so đã còn cứng. Giờ phút này vẹn vẹn hôn mê đi mà thôi. Thưa tướng, bá ấp khảo cùng cơ phát đồng thời la lớn, cũng tiến đến cứu Khương Tử Nha. Lúc này, Đặng Cửu Công cũng tuyên bố quân lệnh, thừa dịp đối phương quân địch sĩ khí không đủ dưới tình huống, toàn quân xuất kích, thay nhau đánh lén. Bá ấp khảo cùng cơ phát cứu Khương Tử Nha về sau, nhưng là không tì vết quản chu kỷ, lập tức toàn quân hạ lệnh, triệt thoái phía sau. Tị thủy quan quân phòng thủ bất quá 70.000 binh mã, Tây kỳ đại quân có Giờ phút này tự nhiên là không dám xâm nhập truy kích, sơ qua đánh nghi binh một trận, liền lại lui giữ về tỷ thủy quan. Tỷ thủy quan mãi đệ một cửa ải, dễ thủ khó công, húng chi có Trương Quế Phương, ma gia tứ tư tướng, đặng cửu công bọn người ở tại, ngàn binh mã đủ để phòng thủ ngàn đại quân cường công. Trận chiến này, tỷ thủy quan Trương Quế Phương đánh lui Tây kỳ 50 đại quân, cũng bắt sống danh tướng Nam Cung Thích, chu kỷ các loại, uy danh chấn thiên hạ. Chiều ca, đế tân nghe chiến quả này, lập tức hạ lệnh phong làm đại thương đệ nhất tướng lúc này văn trọng binh mã bất quá vừa mới ra chiều ca tị thủy quan trăm dặm bên ngoài trung quân đại doanh bên trong khương tử nha đã suy yếu nằm ở giường bệnh là nửa tháng tây kỳ năm trăm ngàn đại quân cũng bị ngăn cản này nửa tháng thời gian dài không thể phá nhốt tây kỳ trong quân không một không sĩ khí xa sút chương một trăm bốn mươi côn lôn kim tiên xuống núi thiên đình đệ tử xuất quan tây kỳ đại quân bị ngăn cản trước tị thủy quan nửa tháng nửa bước không thể vào 500.000 đại quân sĩ khí lâm vào thung lũng. Giờ phút này, thiên hạ nghĩ đầu nhập vào cơ sương chư hầu nhìn tới đây, cũng đều lộ vẻ do dự không dám hành động thiếu suy nghĩ. 500.000 đại quân ngay cả đạo thứ nhất cửa ải đều công không phá được, còn như thế nào cùng đại thương tác chiến. Phải biết tị thủy quan về sau, còn có vô số nhốt. Khương tử Nha nằm ở giường bệnh phía trên hôn mê vài ngày sau, cũng rốt cục khôi phục ý thức. Cơ sương nghe nói Khương tử Nha tỉnh rồi, liền vội vàng đi trong doanh trướng hỏi thăm đối sách đại quân đã bị kéo nửa tháng nếu là lại kéo dài xuống sĩ khí nhất định hoàn toàn không có khương tử nha nhìn cơ Sương đến cũng liền vội vàng đứng dậy tử nha gặp qua đại vương thừa tướng nhưng có biện pháp tốt công phá tị thủy quan cơ Sương hỏi khương tử nha trầm tư chốc lát nói chấn giữ tị thủy quan trương quế phương nắm giữ kỳ môn dị thuật còn có ma gia tứ tướng vũ lực khá cao thật sự là không tốt công quan bất quá đại vương không cần phải lo lắng ta cái này tắm rửa đốt hương hướng Lão sư xin giúp đỡ Cơ xương tự nhiên biết rõ Khương Tử Nha sư thừa nơi nào. Giờ phút này nghe Khương Tử Nha phải hướng Ngọc Thanh Thánh Nhân xin giúp đỡ, trên mặt cũng lập tức lộ ra tiểu dung, Như thế rất tốt. Khương Tử Nha run rẩy run rẩy đứng lên, tắm rửa thay quần áo, tại trung quân nhóm lửa hương án đốt hương, đọc trong miệng Ngọc Thanh Pháp Quyết. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung. Mười hai Kim Tiên đang ngồi ở cùng một chỗ luận đạo khi nào xuống núi trợ Khương Tử Nha sự tình, đột nhiên cảm giác được Ngọc Thanh Pháp Quyết gọi đến. 12 Kim Tiên lập tức biết rõ. Tử nha sư đệ là ở cầu cứu. Quảng Thanh tử hướng phía còn lại 11 sư đệ nói: Bây giờ tử nha sư đệ đã đốt hương cầu cứu, tất nhiên là gặp phải phiền thói. Các vị sư đệ còn xin cùng ta một đạo xuống núi tương trợ tử nha. La sư minh. đợi 12 kim tiên đang muốn xuống núi thời điểm, Nhiên Đăng lập tức đến. 12 kim tiên thấy Nhiên Đăng đều khách sáo nói một câu, Nhiên Đăng lão sư. Nhiên Đăng cười cười nói: Lượng kiếp bên trong kiếp khí chính thịnh, nguy cơ từ phía ta vẫn là cùng các ngươi một đạo xuống núi quảng thanh tử trải qua nhân hoàng sát kiếp về sau tâm cảnh trưởng thành không ít tự biết thiên ngoại hữu thiên giờ phút này cũng gật đầu nói nhiên đang lao sư cùng đủ cùng chúng ta cùng nhau đi không thể tốt hơn bất quá cụ lưu tôn văn thủ phổ hiển từ hàng đạo nhân nhưng trong lòng thì lơ đễnh chúng ta nhưng cũng là thánh nhân đệ tử chẳng lẽ còn có người dám coi trời bằng vùng đối thánh nhân đệ tử xuất thủ ngọc đỉnh chân nhân cũng cười khẽ một tiếng có cái đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ đi theo không phải chuyện xấu Phải biết giờ phút này 12 kim tiên bên trong cũng chỉ có một nửa bước vào đại la cảnh giới. Như thế, nhiên đăng cùng 12 kim tiên liền dưới núi Cô Lôn, hướng tiêu tị thủy quan đi tương trợ Khương Tử Nha. Giờ phút này, Đông Hải một chỗ đá ngầm chỗ, Ngao Thanh cũng mở hai mắt ra, là thời điểm xuất quan. Nhỏ na cha trải qua lần trước con cá nhỏ sát kiếp về sau, tâm tính trưởng thành không ít, 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng. Không giống kiếp trước như thế tu thành hoa sen hóa thần. Hoa sen hóa thân không hồn phách có thể phòng tình thông công kích linh hồn pháp tu sĩ đánh lén, nhưng là hoa sen hóa thân cũng ngăn chặn na cha nhục thể cùng tu vi tiến thêm một bước khả năng. Hoa sen hóa thân quả thật hố to vậy. Na cha giờ phút này tu vi đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong, cách đại la cảnh giới chỉ có một bước, càng tu được ba đầu sáu tay, có hôn tiên lăng, càng khôn quyển, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân trí bảo, một thân thực lực đáng sợ. Na cha có chút hiếu kỳ nói, xuất quan. Lao sư chúng ta muốn đi giúp trợ đế tân thảo phạt Tây Kỳ sao? Cha mình Lý Tĩnh chính là đại thương Trần Đường Quan Tổng Binh, trợ thương phạt Tây Kỳ, chuyện đương nhiên. Nhưng ai biết Ngao Thanh nhưng là cười lắc đầu, trợ Tây Kỳ thảo phạt thương? A, Tại sao a? Dạng này làm. Ta sợ hãi cha ta cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ. Na cha ngượng ngùng cười một tiếng, thật sự là không hiểu Lao sư dụng ý. Ngao Thanh chậm rãi đứng dậy, khoe miệng trước sau mang theo ý cười, nói thật mới đầu ta cũng không hiểu lao sư dụ ý bất quá những ngày này nghe nói khương tử nha dẫn đầu tây kỳ đại quân ngay cả tị thủy quân đều đánh không lại đi ta có chút có thể lý giải lao sư dụ ý na cha thì là ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên lóe lên từ ánh mắt chờ mong miệng nhỏ lẩm bẩm nói lao sư lao sư sợ sẽ là hạo thiên sư tổ lao thiên gia như thế nào na cha bất quá mới xuất sinh vài chục năm một thân thực lực mặc dù đã đạt thái ớt kim tiên đỉnh phong nhưng nơi nào thấy qua việc đời Nhất là đối trong truyền thuyết hạo thiên thiên đế hiếu kỳ quan trọng Đi A Na Cha, đi tị thủy quan, thuận tiện giới thiệu cho ngươi giới thiệu sư thúc nhận biết Ngao Thanh vừa cười nói, sau đó mang theo Na Cha hướng tị thủy quan đi Tiến sơn khu vực Cự linh thần đang dạy dỗ lôi chấn tử võ nghệ Giờ phút này nhìn thấy Tây Kỳ trên không xuất hiện một đạo long ảnh Khoe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Ngày đó lôi chấn tử cứu cơ sương về sau Đem hắn đưa đến Tây Kỳ về sau liền lại trở về Yến Sơn cùng Cự Linh Thần Lão sư học tập võ nghệ thần thông phép thuật. Lôi Trấn Tử theo Lão sư ánh mắt cũng hướng Tây kỳ trên không nhìn lại, cũng nhìn xem một đầu hư hào long ảnh. Lôi Trấn Tử không khỏi kinh hãi nói: Lão sư đó là cái gì? Cự Linh Thần thần bí cười nói: đó là người sư thúc. Lôi Trấn Tử mở to hai mắt: Lão sư, ta còn có sư thúc à? Không chỉ một đâu, đi à, chúng ta cũng nên đi. Cự Linh Thần cười nói: Lão sư, chúng ta đi đâu? Lôi Trấn Tử hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là xuống núi giúp ngươi phụ thân thảo phạt thương. A tốt, thầy cho hai người xuống núi. Bây giờ Tây kỳ thế mỏng, đại thương mạnh mẽ, nghĩ muốn triệt để đảo loạn lượng kiếp, cần thích hợp trợ lực một chút. Cho nên ngao thanh cùng cự linh thần rời núi tương trợ Tây kỳ. Tị Thủy Quan, Trung Quân Đại Doanh, trên hương án đốt hương đã bùng cháy một nửa. Đang định cơ xương cùng với một đám quan chức muốn lúc gấp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo kim quang. Khương Tử Nha nhìn tới đây lập tức cười nói, Tử Nha gặp qua các vị sư huynh. Nhiên đăng lão sư. Mấy đạo kim quang giáng lâm, chính là côn lôn 12 kim tiên cùng với nhiên đăng. 12 kim tiên thấy Khương Tử Nha cũng đều lập tức cười nói, Tử Nha đốt hương xin giúp đỡ, chúng ta xem như sư huynh tự nhiên xuống núi tương trợ. Cơ xương một đám thấy tiên nhân giáng lâm, cũng đều tiến lên thi lễ nói, gặp qua thượng tiên. Nhiên đăng cùng 12 kim tiên hiểu nhất lễ nghi, giờ phút này vẫn là lễ nói, gặp qua chú chủ. Coi như cơ xương còn phải lại khách sáo thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một tiếng to rõ rồng âm. Ngao, Chân Long thân ảnh biến mất. Ngao Thanh mang theo Nà Cha đến Cơ Sương Trung Quân Đại Doanh. 12 Kim Tiên tự nhiên là nhận biết Thiên Đình Ngao Thanh. Giờ phút này thấy Ngao Thanh trong mắt mọi người không khỏi lộ ra kiên kỵ, nhất là Thái Ưt chân Nhân trong lòng càng là oán hận Ngao Thanh cướp đồ đệ của mình. Nhiên Đăng nhìn trước mắt Ngao Thanh, trong lòng càng là sợ nói không ra lời, coi quanh thân pháp lực ba động, nhất định là sớm đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giờ phút này lại trong lúc mơ hồ có một tia phản pháp quy chân hương vị, đây là chứng đạo chuẩn thánh dấu hiệu. Nhiên Đăng trong lòng càng là ghen ghét, chính mình chính là tử tiêu cùng 3.000 khách, sinh ra ngàn vạn năm, bây giờ là Đại La Kim Tiên Đình Phong, một về sau tiểu bối, lại phản siêu chính mình. 12 Kim Tiên không nói lời nào, Nhiên Đăng không nói lời nào, Ngao Thanh khỏe miệng cũng là mang theo khẽ cởi ý, đương nhiên sẽ không đi trước để ý tới bọn hắn. Trước 141, hai đại chiến thần tương trợ, nhỏ na cha xin đi dễ dặc. Cơ xương tựa hồ cũng cảm giác được trong không khí có một tia không vui, liền vội vàng hướng Ngao Thanh hỏi không biết thượng tiên tại nơi nào đến a ngao thanh khép cười một tiếng nói vần đạo chính là đại thiên tôn tọa hạ đệ tử thiên đình chân võ quân thông soái ngao thanh nghe nói tây kỳ phát thương hôm nay đặc biệt mang đệ tử na cha đến đây tương trợ chu chủ còn nghe chu chủ điều khiển ngao thanh lời nói xong toàn bộ trung quân đại doanh yên tĩnh trở lại cơ sương không khỏi mở to hai mắt sau đó tây kỳ quan viên bên trong một trận sao động cái gì trước mắt thượng tiên vậy mà đại thiên tôn đệ tử Nhân tộc bốn phương chiến thần chân võ đại tướng quân. Đúng a vẫn là Phục Hy Thiên Hoàng Lao Sư. Quá mạnh, Ngao Thanh Thượng Tiên vậy mà đến ta Tây Kỳ. Bá ấp khảo cùng cơ phát nghe xong là Ngao Thanh Thượng Tiên, con mắt cũng không khỏi sáng lên, đáy lòng bắt đầu ngầm tự suy nghĩ, nếu là có thể thu hoạch được Ngao Thanh Thượng Tiên tương trợ, vậy mình thắng được Tây Kỳ chi chủ cơ hội chẳng phải là lớn hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, bằng vào mượn Thiên Hoàng Lao Sư một cái này danh hào liền có thể thắng được trong triều rất nhiều Lao Thần duy trì Dù sao ngao thanh thượng tiên thế nhưng là nhân tộc tiên hiển phục hy thiên hoàng lao sư, có thể làm cho ngao thanh phụ tá thế tử tất nhiên sẽ không kém. Hai người cũng vội vàng đi ra phía trước, hướng ngao thanh thi cái lễ, nghị trước ngao thanh lưu lại một cái tốt ấn tượng. Cơ sương cũng hướng đi tiến đến cười nói, ngao thanh thượng tiên có thể tới đây tương trợ Tây Kỳ, thật là Tây Kỳ may mắn à. Na cha ở một bên, nhìn xem nhân tộc đại quan thấy trong mắt lao sư của Nhật, trong đấy lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào. Nguyên lai lão sư như vậy được người tôn trọng A, so cái gì 12 kim tiên lợi hại hơn nhiều. Lúc này, 11 kim tiên nhìn tới đây cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thánh nhân đệ tử xuất hành, chưa từng nhận qua cái này điều khí. Thánh nhân đệ tử đến đâu không phải bị người tôn sùng kính ngưỡng. Quảng thanh tử phát giác được Ngao Thanh quanh thân pháp lực ba động, nhưng là không dám chút nào xem thường Ngao Thanh, pháp lực của hắn ba động so ở đây bất cứ người nào đều mạnh hơn, liền xem như nhiên đăng lão sư cũng là xa xa không bằng hắn vẹn vẹn thiên đình đệ tử đời hai thời gian tu hành còn không có chính mình dài tu vi của mình nhưng là xa xa không bằng hắn thật làm cho người xấu hổ quảng thành tử đi về phía trước một bước nói quảng thành tử gặp qua ngao thanh đạo hữu tất nhiên quảng thành tử đã trước tiên mở miệng ngao thanh tự nhiên cũng sẽ không ném hạo thiên mặt mũi vẫn là lễ nói gặp qua quảng thành tử đạo hữu hạo thiên xưng hô lục thánh là sư huynh môn hạ đệ tử đời hai tự nhiên là cùng thánh nhân đệ tử thân phận tương đương cho nên là lẫn nhau xương đạo hữu nhưng một đám kim tiên lại không phải nghĩ như vậy hạo thiên bất quá là một coi cửa đồng tử hắn có có tài đức gì dám xưng hô lão sư vì đạo hưu hắn môn hạ đệ tử có can đảm chúng ta ngang hàng luận giao bất quá mười hai kim tiên bên trong vẫn có cơ chí người chủ động cùng ngao thanh chào hỏi ngao thanh cũng nhất nhất trả lời khương tử nha mặc dù cũng là ngọc thanh thánh nhân đệ tử nhưng khương tử nha tự biết tu vì căn cốt kém cỏi chính mình đồng thời vì nhân tộc người gặp mặt thiên hoàng lão sư tự nhiên là phải có lễ nghi mười hai kim tiên bên trong mặc dù có người khó chịu ngao thanh nhưng lúc này đám người nhất trí mục tiêu là thảo phạt thương trụ ngao thanh nếu là đến trợ trận nhưng là cũng chỉ có thể nhìn xuống đợi lượng kiếp đi qua tại làm qua một phen na cha đảo mắt một vòng đại doanh lúc này cũng có chút tò mò hỏi lão sư ngươi không nói sư thúc cũng tới sao làm sao không thấy sư thúc Trận, bầu trời lại xuất hiện một đạo huyền quang cười to một tiếng truyền đến ha ha nhỏ na cha sư thúc đến huyền quang qua thôi Một khổng lồ tráng hán xuất hiện tại trước mặt mọi người, hán thân bên cạnh còn có một tên thiếu niên. Cơ sương thấy người tới, lại nhìn xem hán thân bên cạnh thiếu niên, trên mặt thoáng cái lộ ra tiểu dung, cự linh thượng thần cũng tới, còn có chính mình con thứ một trăm lôi chấn tử. Nôn mãi thiên đỉnh cự linh quân thống soái cự linh thần là ta, hôm nay phụng đại thiên tôn chiếu lệnh, đến đây phụ tá chu chủ, nghe theo chu chủ điều khiển. Cơ sương nghe vậy cười to một tiếng, ha ha tốt, thiên đỉnh có tứ đại thường thắng tướng quân, hôm nay đến thứ hai thảo phạt thương trụ tất nhiên không lo vậy. Ngao thanh ở một bên cũng cười nói, na cha ngươi không phải là muốn gặp sư thúc sao, đây chính là ngươi cự linh thần sư thúc. Na cha bước nhỏ tiến lên, hướng cự linh thần bái một cái, cung kính nói, na cha gặp qua sư thúc. Lúc này lôi chấn tử cũng đi lên trước, cùng na cha đồng dạng hướng ngao thanh túi người chào nói, lôi chấn tử gặp qua sư thúc. Sau đó, na cha cùng lôi chấn tử hai người liếm nhau, cũng đều lẫn nhau bái một cái, hai người tuổi tác tương tự Giờ phút này trong lòng ngược lại là có thật nhiều nhất chi ý nghĩ muốn giao lưu. Ngao Thanh cùng cự linh thần nhìn tới đây, đều lớn cười một tiếng. Ngao Thanh bên này đang vui, nhưng quân luôn 12 kim tiên cùng nhiên đăng nhưng là cảm thấy một tia không tầm thường, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. 13 người đều biết lần này chính là phong thần lựa kiếp, ở trong thiên đỉnh cũng không mạng người phạm sát giới, bọn hắn làm sao sẽ chủ động ứng kiếp. Vừa rồi chỉ có Ngao Thanh một người, mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này cự linh thần đến cự linh thần Tu Vi cũng cực kỳ mạnh đại la kim tiên hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Thiên đình hai đại tướng giáng lâm, để đám người cảm thấy thật sâu kiên kỵ, trời mới biết phía sau còn thừa hai tướng có thể hay không cũng tới. Phải biết, lục nhĩ chính là hạo thiên thân truyền đệ tử, cũng không so trước mắt chân long Tu Vi phải kém, tất nhiên cũng là cách chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước. Đến mức huyền nữ, tại tam hoàng thời đại phụ tá hiên viên thị thời điểm, cũng đã là đại la tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ không phải hậu kỳ chính là đỉnh phong Nhiên đăng cùng 12 kim tiên đối mặt thiên đình tứ đại tướng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Làm nhiên đăng cùng 12 kim tiên xuống núi một khắc kia trở đi, giữa thiên địa sát khí đột nhiên lại tăng mạnh mấy lần, giờ phút này thánh nhân hai mắt bị triệt để bị kín, triệt để không thể cảm giác hồng hoang sự tình, tự nhiên cũng cảm giác không được ngao thanh cùng cự linh thần hai người rời núi phụ tá Tây Kỳ. Khương tử Nha ăn núi côn lôn kim đan, phía trước bị thương thế cũng đều khôi phục không sai biệt lắm, liền chân thành nói, bây giờ tị thủy quan phía trước. Còn xin các vị sư huynh cùng Thiên đỉnh thượng tiên giúp ta. Nhân đăng đạo nhân lần này xuống núi chính là vì vớt công đức mà đến, giờ phút này có cơ hội tránh công đức, cũng chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Ngao Thanh hướng phía Na Cha chớp mắt ra hiệu, Na Cha liền lập tức minh bạch lao sư dụng ý, liền lập tức chạy đến, Cơ Sương trước nói, đại vương, giết gà không cần giao mổ trâu. Nay tỷ thủy quan liền giao cho Na Cha. Cơ Sương nhìn Na Cha tiểu tướng xin chiến, cũng cười cười, tiểu ba nhi, chiến đấu rất hung hiểm, ngươi chớ có cậy mạnh. Na cha đang ghét nhất nhà nói mình là tiểu hoa nhi, liền chân thành nói, mời đại vương yên tâm, na cha nhất định cầm xuống tị thủy quan. Na cha dứt lời, lập tức chân đạp phong hỏa luân bay ra, hướng tị thủy quan tiến đến, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cơ xương lúc này mới ý thức được, trước mắt đứa nhỏ thế nhưng là ngao thanh chiến tướng cao độ, tất không có thể giống như người thường một dạng đối đãi. Cự linh thần cũng cười nói, lôi chân tử, nhanh đi vì ngươi sư huynh lực trận lôi chấn tử khỏe miệng mang theo ý cười sau lưng phong lôi hai cánh triển khai triển khai phong lôi chi thế hướng na cha đuổi theo nhiên Đăng nhìn tới đây trong lòng thầm mắng một tiếng lại lui trở về chính mình một đắc đạo kim tiên còn khinh thường tại cùng một toa hoa tranh chấp chương một trăm bốn mươi hai tiểu tướng dũng mãnh thương quân lùi giữ tị thủy quan trước na cha chân đạp phong hỏa luân đứng ở không trung lôi chấn tử ở nơi xa vì na cha lực trận đợi chút nữa đánh lên thời điểm nếu là na cha không địch lại Lôi chấn tử cũng có thể thừa cơ giết ra, trợ Na Cha một chút sức lực. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay nâng lấy hỏa tiêm thương, vận đủ khí lực lớn quát, kia cái nào là thủ quan tướng lĩnh, mau mau đi ra gặp một lần ra ra ta. Na Cha người mặc dù không lớn, nhưng âm thanh nhưng là rất có lực lượng, rất có lực xuyên thấu, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tỷ thủy quan. Trương Quế Phương, Ma gia tứ tư tướng, đặng cửu công ba người nhìn Na Cha cũng không khỏi cười cười, tây kỳ vô năng. Phái một cái hoa hoa xuất chiến. Nhưng ba người cũng nhìn quan ngoại bùi đất tung bay, Tây Kỳ Đại quân lại đến, cũng thận trọng đứng lên, mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị phòng ngự. Sau đó Trương Quế Phương, ma gia tứ tướng các mang 10.000 binh mã xuất quan ninh địch, đặng cử công dẫn đầu 50.000 binh mã thủ vương cửa ải. Ngươi chính là Trương Quế Phương. Na Cha nhìn xem đối diện chủ xoáy hỏi. Không sai, nào đó chính là Trương Quế Phương, Tây Kỳ quân liền phái ngươi cái còn không có dứt sữa tiểu hòa nhi làm tiên phong. Ha ha ha. Trương Quế Phương lớn tiếng cười chào nói ma gia tư tướng ở một bên cũng theo cười to na cha khỏe miệng cũng khép cười một tiếng người na cha ra ra gậy không dứt sữa ngươi lập tức liền biết na cha dưới lòng bàn chân phong hỏa luân tăng nhanh xoay trọn không trung xuất hiện một đạo xinh đẹp hỏa diễm kéo đôi ảnh na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng trương quế phương đâm đi qua trương quế phương cầm trong tay trường thương vỗ ngựa xuất chiến khung hai thương đụng vào nhau trương quế phương lúc đầu lơ đễm chỉ là ôm lấy trêu đùa na cha tâm trạng đi nên chiến nhưng là hai người bình khí tiếp xúc trương quế phương sắc mặt liền biến thành màu gan heo đỏ lên khí lực của hắn quá lớn trương quế phương một cái không chú ý cả người lẫn ngựa thiếu chút nữa lật tung đi ra cũng may chiến mã thông linh hai vó câu nết lên hy giải minh vài tiếng về sau bận rộn lo lắng xuống đất ổn định thân hình na cha khỏe miệng cười trộm một tiếng làm sao cái này không được na cha dứt lời hỏa tiêm thương cực nhanh tiến công tốc độ nhanh chóng thoáng hiện vô số thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh đã linh xảo lại giàu có lực lượng. Trương Quế Phương trên mặt màu gan heo càng sâu, bối rối không kịp phòng ngự, chất vật đến cực điểm. Một bên Ma gia tứ tướng nhìn tới đây, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? Một cái không dứt sữa oa oa vậy mà đem Trương Quế Phương tướng quân đánh không có trả tay cơ hội. Cửa hải bên trên đặng tiểu công cũng sợ nói không ra lời, cái kia gọi Na Cha tiểu tướng quá lợi hại. Lúc này, Tây Kỳ đại quân cũng đuổi theo, nhìn Na Cha cùng Trương Quế Phương chiến đấu. Tất cả mọi người hiểu ý cười cười quả nhiên không hổ là ngao thanh thượng tiên cao đồ đánh trương quế phương không hề mảy may sức đánh trả trương quế phương lúc này sắc mặt đỏ lên thể lực có chút không chịu được nổi đáng ghét những này xuống dưới có thể đi không thông trương quế phương biên phòng ngự bên cạnh âm thầm vận khởi kỳ môn dị thuật khương tử nha nhìn tới đây trương quế phương lại muốn sử dụng bàng môn tả đạo liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở na cha cẩn thận hắn bàng môn tả thuật không kịp na cha tiểu nhi lúc này không xuống chờ đợi khi nào Trương Quế Phương quắt to lại sử dụng hô tên lạc hồn chi thuật. Giữa không trung. Na Cha một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Quế Phương, ngươi. Gọi ta làm gì? Trương Quế Phương không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao không có chúng chiêu? Từ lúc xuất sư đến nay, chính mình hô tên lạc hồn thuật lần nào cũng đúng, hôm nay đối với hắn không dùng được. Na Cha, lúc này không xuống, chờ đến khi nào? Trương Quế Phương lần nữa quắt lớn, như cũ, vô sự. Ra Ra gọi Lý Na Tra, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Na Tra miệng nhỏ cười, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. Lý Na Tra lúc này không xuống, còn đợi. Ẩm, chỉ thấy càn khôn quyền bay ra, chính diện đập trúng trương quế phương trên ngực, trương quế phương ứng tiếng bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, trong miệng phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Na Tra hỏa tiêm thương đuổi theo, liền muốn bắt sống trương quế phương. Lúc này Ma Ra tứ tướng ở một bên nhìn tình thế không đúng, đều lập tức cầm pháp bảo bay ra. Tiểu Hoa Nhi đừng muốn quát tháo. Lôi Trấn Tử đang vì Na Tra lục trận, giờ phút này thấy Ma Gia tứ tướng không tuân thủ võ đức, đến trộm, đến đánh Na Tra, Lôi Trấn Tử cũng nhận không được. Lôi Trấn Tử sau lưng phong lôi hai cánh đại triển, cầm trong tay phong lôi côn, lập tức tiến đến trợ Na Tra. Phong chỉ điện rơi cao, hình thức Lôi Trấn Tử không có gì thích hợp bằng. Na Tra thấy Ma Gia tứ tướng đột kích, liền từ bỏ cầm nã trương quế phương, quay đầu quay người cùng Ma Gia tứ tướng chiến đến một hồi. Giờ phút này. Trên chiến trường, Natcha, lôi chấn tử vs ma gia tứ tướng. Hơn nữa hai người đánh bốn người, chiếm hết ưu thế, để ép ma gia tứ tướng đánh. Tây kỳ đại quân, mọi người thấy giờ phút này chiến trường, hai mắt lại không khỏi ngốc trệ. Người này khả năng, hai cái hoa hoa treo lên đánh thương trụ danh tướng. Cái này mạnh, chẳng lẽ đây chính là thiên đình thượng tiên đệ tử sao? Ngao thanh cùng cự linh thần khỏe miệng mang theo ý cười, nhìn xem trên chiến trường hai vị đệ tử biểu hiện, chung quy trung củ hai người đồng thời nói vẫn được thái ất chân nhân nhìn na cha trong lòng oán hận lần nữa phun lên hắn vốn phải là chính mình đệ tử ma gia tứ tướng cũng không địch na cha lôi trấn tử vừa đánh liền hướng lui lại đi đặng cửu công ở quan thành trên tường thấy thế không đúng lập tức mệnh lệnh binh sĩ gõ vàng chuông vàng để bên dưới binh mã vào thẻ bằng vào cửa ải nguy hiểm phòng thủ khương tử nha thì là nắm lấy thời cơ mệnh lệnh tây kỳ đại quân tinh nhuệ đối tị thủy quan lập tức triển khai công kích trong lúc nhất thời Hai quân đánh giáp lá cả, hôn chiến lên. Tây kỷ quân sĩ si khí chính thịnh, thương quân sĩ si khí xa suốt, một mạnh một yếu, chiến trường chi thế lập tức phân cũ. Mỗi một giây, mỗi một khắc đều có binh sĩ tướng quân bỏ mình, chỉ thấy trên chiến trường có mấy đạo chân linh hướng phía kia phong thần bảng bay đi, đây đều là ưu tú binh sĩ quan tướng chân linh, dùng để tổ kiến 86.000 thiên binh. Trương Quế Phương cùng ma ra tứ tướng năm người thì là kéo lấy trọng thương thân thể, mang theo tàn binh bại tướng trốn vào cửa ải bên trong giờ phút này thương quân sĩ khí hoàn toàn không có chính là giành lấy tỷ thủy quan thời cơ tốt nhất khương tử nha đương nhiên sẽ không phóng qua cơ hội này lập tức mệnh lệnh hai mươi ngàn đại quân đối tỷ thủy quan tiến hành cường công trương quế phương về nhốt về sau thấy tây kỳ cường công phương mình bên này sĩ khí sa sút cũng lập tức nghĩ đến một cái kích thích phương mình bên này binh sĩ sĩ khí biện pháp trương quế phương mệnh lệnh binh sĩ đem nam cung thích chu kỳ cái này hai tên tây kỳ đại tướng trói gô đẩy lên cửa ải tường thành Đặng cửu công thì thấy Trương Quế Phương đem Nam Cung Thích, Chu Kỳ đẩy lên tường thành, tự nhiên cũng biết Trương Quế Phương trong lòng đang suy nghĩ gì, giờ phút này không khỏi lo lắng nói, lúc này hai người bọn họ đã trở thành tù binh, hôm nay nếu là chém giết bọn Hán, có thể hay không không tốt lắm. Hai quân giao chiến, nhất định đều có thắng có bắt được, giữ lại hai người bọn họ nói không chừng có thể từ Tây Kỳ trong tay đổi về chút vật có giá trị. Nhưng Trương Quế Phương nhưng là kiên quyết lắc đầu nói, không được. Bây giờ Tây Kỳ trong quân đã tới tu sĩ tương trợ, nếu là giữ lại hai người bọn họ, cũng chắc chắn được người cứu đi. Giờ phút này Tây Kỳ đang chuẩn bị cường công, cùng với bị người cứu đi, không như thế lúc chém giết Tây Kỳ đại tướng dùng để kích thích trong quân sĩ khí. Huống chi, đến thời điểm đại vương cho ta xuống một đầu ám lệnh. Đặng Cửu công nghi hoặc, cái gì ám lệnh? Không muốn bắt sống, giết hết. Trương Quế Phương nghiêm túc nói. Cái này tự nhiên cũng là hạo thiên thụ ý. Tây Kỳ xiển giáo người nhưng là lại không chút nào nương tay chương một trăm bốn mươi ba tiếp khí lại nổi lên hạo thiên pháp tắc chứng đạo tị thủy quan trên tường thành nam cung thích chu Kỷ bị trói gô đẩy đi ra khương tử nha nhìn tới đây trong mắt cũng lộ ra vẻ kiêng rẻ bọn họ là muốn dùng nam cung tướng quân uy hiếp tây kỳ đại quân tiến lên bộ pháp nam cung thích chu Kỷ đều là tây kỳ trong quân lao tướng rất có hy vọng nếu là không cứu dưới hai người mặc cho hắn bị chém giết trong quân sĩ khí tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn tổn thất Thậm chí còn có thể sinh lòng oán khí, phát sinh hoa loạn Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hai vị tướng quân Khương Tử Nha chỉ đành chịu lần nữa hướng sư huynh nhóm xin giúp đỡ Hy vọng các sư huynh có thể thi pháp cứu hai vị tướng quân Na Cha cùng lôi chấn tử hai người còn không có đánh quang nghiện Giờ phút này thấy Khương Tử Nha khó xử liền lại chủ động xin đi nói Chuyện cứu người liền giao cho chúng ta hai cái Hai người rứt lời, liền hướng lấy trên tường thành bay đi Trương Quế Phương nhìn Tây Kỳ trong quân quả nhiên phái người đến đây cứu giờ phút này không khỏi cười lạnh một tiếng, ta lại muốn nhìn là ngươi bay nhanh, hay là ta đao nhanh. Đao phủ chuẩn bị, chém. Trương Quế Phương không có nửa điểm chần chờ, dưới chặt đầu mệnh lệnh. Hàn Quang đao ảnh, suy. Tây kỳ hai tên đại tướng đầu lâu rơi, máu tươi bắn ra, hướng cửa ải dưới phun ra. Sau đó hai đạo chân linh hướng phía kia phong thần bảng bay đi. Tây kỳ vô số tướng sĩ, binh sĩ nhìn xem một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao dám? cơ xương nhìn chính mình hai tên thủ hạ bị chặt đầu không khỏi sinh ra choáng váng cảm giác na cha cùng lôi chấn tử bay tới một nửa thấy người đã bị chém cũng đành chịu đành phải đường cũ trở về khương tử nha cũng giận hạ lệnh công thành thương quân vừa mới chiến bại ngã xuống thung lũng sĩ khí cũng khôi phục một kia trương quế phương nhìn quan ngoại năm trăm ngàn đại quân từng bước chống đỡ vào ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiên rẻ sau đó tam quân chỉ huy xoáy doanh phát ra một cái cộng đồng mệnh lệnh vườn không nhà chống Thảm liệt trận công kiên, duy trì liên tục 3 ngày, song phương đại quân tử thương vô số, máu tươi thẩm thấu thổ địa, vong hồn tại kêu rên, mùi máu tươi đang tràn ngập. Lúc này, thủ thành quân đội đã không đủ 10.000, tám thành rơi thủ thành quân hóa thành xương khô, trận chiến này, không phải dùng thảm liệt có thể hình dung. Ngày thứ tư, đế tân mệnh lệnh đến tị thủy quan, sau đó, trương quê phương, ma gia tứ tư tướng, đặng cửu công mang theo từng người còn thừa tướng sĩ, phân ba phương hướng tháo chạy trương quế phương cùng ma gia tứ tướng mang theo tám nghìn tàn binh tháo chạy đến xuyên vân quan xuyên vân quan chính là trung lộ đạo thứ hai cửa ải đặng cửu công mang theo hai nghìn tàn binh tháo chạy đến tam sơn quan tị thủy quan trải qua thương quân vườn không nhà trống về sau dĩ nhiên biến thành một tòa vắng vẻ cửa ải khương tử nha xuất lĩnh tây kỳ quân vào nhốt về sau kiểm kê thương vong số lượng thương vong kinh khủng hai trăm ngàn quân tiến đánh tây kỳ bỏ mình một nửa những người còn lại đều mang thương trận chiến này Thiên Hạ Kinh. Thương trụ trọng điểm phòng thủ cửa ải, như thế liền bị Tây Kỳ công phá, phải biết phòng thủ cửa ải thế nhưng là trường quê phương, ma gia tứ tư tướng, đặng cửu công, cái này nhưng cũng là thương trụ danh tướng. Trong lúc nhất thời, không biết chân thực chiến quả tiểu chư hầu, tranh nhau mang theo binh mã tìm tới, Tây Kỳ quân sự, kinh tế lực lượng lần nữa bành trướng, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà toàn bộ hồng hoang, trải qua trận này, sắt khí lần nữa nồng đậm mấy lần. Giờ phút này, Thiên Đình. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở giao trì tiên cảnh, tinh tỏa tại trên bồ đoàn, cảm thụ được giữa thiên địa sát khí lần nữa tăng cường. Hạo Thiên cũng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy, là thời điểm. Hạo Thiên ấn tự động bay ra, đứng ở đỉnh đầu, toàn bộ thiên đỉnh khí vận ra chỉ trên thân Hạo Thiên. Hạo Thiên chậm rãi lên không, trên người đế hoàng chi khí thế toàn bộ ra, bệ nghệ thiên hạ. Hạo Thiên lắng động mấy vạn năm, lĩnh hội đại đạo hồng mông tử khí hồi lâu, về sau lại lấy được tạo hóa ngọc điệp tàn viễn, lĩnh hội đại đạo thật lâu rốt cuộc chứng đạo phương pháp không cần đại đạo hồng ngông tử khí chứng đạo phương pháp đó chính là pháp tắc chứng đạo hạo thiên á thánh cảnh giới đế chi pháp tắc tu hành đến bốn thành nữa pháp tắc tu hành đến năm thành chính là có thể chứng được hôn nguyên đại la kim tiên siêu thoát vận mệnh trường hạ sáu thành pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu một khắc thực lực đại tiến đại khái cùng hồng quân vừa hợp đạo sau thực lực tương tự bảy thành hôn nguyên vô cực kim tiên cùng thiên đạo thực lực tương đương chín thành hôn nguyên vô cực đại la kim tiên Đại đạo. Hôm nay, lượng kiếp chi khí bao trùm toàn bộ hồng hoang, thiên đạo quy ẩn, thiên cơ không hiện, thánh nhân cảm giác bị triệt để che đậy, chính là tốt nhất cơ hội. Bằng không thì, hồng hoang lục thánh tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Sẽ không mắt thấy một sâu kiến trưởng thành đến cùng chính mình địa vị ngang nhau. Cho nên, Hạo Thiên đang chờ, tại tích xúc, bây giờ kiếp khí hoàn toàn bao trùm, nhưng là cơ hội tốt nhất. Hạo Thiên ngồi xếp bằng, dường như nhập định đồng dạng, treo ở không trung đế chi pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm hồng hoang tam giới duy ta đại thiên tôn vệ nghễ thiên hạ thiên đình trên không vậy mà ẩn ẩn hình thành thiên phạt chi nhãn giờ phút này lượng kiếp bao trùm thiên đạo quy ẩn này thiên phạt chi nhãn chính là đại đạo hạ xuống đại đạo trí công không có gì ý đồ xấu hạ xuống bình thường thiên phạt vượt qua thiên phạt chứng được hôn nguyên đại la kim tiên không độ được thiên phạt hóa thành bụi phấn đi hạo thiên ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền ánh mắt thiên tính như nước đối mặt lôi phạt mảy may nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương ngưng trọng sợ hãi tam thập tam trọng thiên phía trên kiếp vân lan lộn tựa như hình thành một mảnh hắc hải thiên phạt tại dựng dù quần cuộn trong hắc hải còn có một kia màu tím kia là trong hồng hoang mạnh nhất thần lôi tử tiêu thần lôi uy lực vô tận xa xa nhìn lên một cái liền để cho người rung động giao chỉ tiên cảnh bên ngoài giao chỉ hai tay nắm chặt mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng nhưng giờ phút này nhìn xem quần quận hắc hải trong lòng bàn tay cũng không nhịn được lên mồ hôi tay giao chỉ lại ngẩng đầu nhìn chính mình khánh vân bên trong đứng yên lấy đại đạo hồng mông tử khí trong mắt nhưng là không có nửa điểm vui sướng chỉ là nghĩ nó nói hạo thiên ca ca đem tốt nhất lưu cho ta chính mình nhưng là lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức chứng đạo nếu là hạo thiên lựa chọn dùng hồng mông đại đạo tử khí đến chứng đạo kia chắc chắn là bằng phẳng vô cùng thậm chí nói không có chút nào phong hiểm nhưng hạo thiên cũng không có làm như thế mà là lĩnh hội đại đạo hồng mông tử khí về sau liền đem hắn cho giao chỉ, bởi vì hạo thiên minh bạch, mình có thể thông qua đại đạo hồng mông tử khí phương thức ngoài ra chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng giao chỉ không thể. Giao chỉ không lòng hiếu thắng, cũng không có chính mình như vậy dạ tâm, lòng tràn đầy nghĩ đều phóng tới trên người mình, nghĩ làm sao làm một cái xứng trước thiên hậu, như thế nên như thế nào chứng được hỗn nguyên. Bình thản tâm trạng ăn mòn nàng theo đuổi đạo chi tâm, huống chi hạo thiên cũng không nguyện ý để cho mình nữ nhân đi bước lên kia phong hiểm. Giao Chỉ vừa lần đầu thấy hồng mông tử khí tự nhiên là tương đương chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, chính là cao hứng, hạo thiên ca ca mục tiêu chính là quân lâm tăng dưới, có này hồng mông tử khí tương trợ, đến lúc đó nhất định có thể chứng được hôn nguyên, đến lúc đó còn có ai dám đối hạo thiên ca ca mệnh lệnh lá mặt lá trái đâu. Nhưng lúc này, đại đạo hồng mông tử khí nhưng là bình yên đứng ở chính mình Khánh Vân bên trong. Giao Chỉ nhìn xem quần quẫn hát hải, ánh mắt lộ ra sợ hãi, lo lắng, ô nhu, nhất định được. Giờ phút này, quần quần lôi hải đã thai nghén hoàn tất. Với anh, một tiếng vang thật lớn, một đạo tử tiêu thần lôi đột nhiên thoát ly lôi hải, hóa thành một đầu lôi đỉnh cự long hướng Hạo Thiên đánh tới chấp nhoáng. Kiếp lôi rơi xuống, Hạo Thiên không ngăn không tránh, mặc cho tử tiêu thần lôi gột rửa tự thân, mỗi một đạo lỗ chân lông. Hạo Thiên bản thể chính là hỗn độn ngon thạch, cứng rắn vô cùng. Bây giờ tu vi càng là đạt đến a thánh, bản thể đã sớm cường hóa mấy lần. Đây bất quá là đạo kiếp lôi thứ nhất, mặc dù là tử tiêu thần lôi uy lực cực lớn nhưng là đối hạo thiên nhưng là tạo thành không là cái gì tổn thương chương một trăm bốn mươi bốn chứng đạo hôn nguyên tại rách nát bên trong khôi phục đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi đại bộ phận sức mạnh sấm sét bị hạo thiên dùng để rèn luyện thân thể còn có một phần nhỏ hóa thành rời rạc linh khí tán loạn tại giao trì trong tiến cảnh không được xuất ra cái này tán loạn rời rạc linh khí thậm chí không so cả tòa trên tiên sơn linh khí một ít đạo thứ nhất thần lôi qua thôi ngay sau đó lại là hai đạo thần lôi hạ xuống Bất quá hạo thiên nhưng là bình yên bất động, mặc cho lấy tử tiêu sức mạnh sấm xét cọ rửa bản thân, hạo thiên nhục thân vậy mà biến càng thêm mạnh mẽ. Vòng thứ 3, 3 đạo thần lôi hạ xuống. Vòng thứ 4, 4 đạo thần lôi hạ xuống. Thứ 47 đạo thần lôi hạ xuống, từng vòng một thần lôi số lượng chẳng những sẽ thêm một đạo, hơn nữa lực lượng cũng sẽ so sánh với một vòng thần lôi lực lượng mạnh hơn. Trải qua 47 vòng thần lôi lực lượng chống chết, giờ phút này thần lôi lực lượng kinh khủng đến tột đỉnh. Toàn bộ giao trì tiên cảnh đều rất giống muốn biến thành lôi vực, có màu tím điện hoa rời rạ. Giờ phút này hạo thiên cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy lạnh nhạt, trên người có thể xem được đi ra ngạnh kháng thần lôi thụ vết thương. Thứ 47 vòng thần lôi qua, hạo thiên vận chuyển pháp lực điều tức, khôi phục trạng thái, nên đón thứ 48 vòng thần lôi. Đại đạo phía dưới, 77 số lượng chính là cực hạ, thần lôi đã hạ xuống 47 vòng, vẫn còn kém 2 vòng, thần lôi liền sẽ tàn đi, hạo thiên chứng đạo hôn nguyên cũng coi như thành công hạo thiên đang điều chỉnh trạng thái thứ bốn mươi tám vòng thần lôi đến bốn mươi tám nói tử tiêu thần lôi che ngập bầu trời đánh tới hạo thiên hoàn toàn không sợ thừa nhận bốn mươi tám đạo thần lôi cọ rửa toàn thân hạo thiên chỉ cảm thấy có đau từng cơn một trận tiếp một trận đánh tới cho đến bốn mươi tám nói đau từng cơn biến mất hạo thiên toàn thân phát cháy to to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng toàn thân nhàn nhạt thanh bạch ngọc nhan sắc máu quần cuộn tuôn ra hạo thiên hấp thu giao chỉ trong tiên cảnh gần như sắp hóa lòng tiên thiên linh khí khôi phục thương thế Hạo thiên ngầm đầu, nhìn quần quận kiếp vân, khoe miệng mỉm cười, còn kém một vòng cuối cùng. Hôm nay ta chứng đạo đã thành công, đại đạo trí công, quả nhiên sẽ không quá phận làm khó dễ ta. Nếu là thiên đạo ở đây tất nhiên sớm đã cho hồng hoang lục thánh báo trước, chỉ sợ sẽ không để cho ta như vậy an toàn độ kiếp. Thứ 49 vòng thần lôi, đúng hạn mà tới. 49 vòng, 49 đạo thần lôi, không khác biệt đánh vào giao chỉ trong tiên cảnh, lôi đình lực lượng hình thành gợn sóng một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Làm 49 đạo vòng tử tiêu thần lôi qua đi, Hạo Thiên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại không trung, không có chút nào tổn thương, ngược lại là Hạo Thiên quanh thân khí tức so trước đó muốn cường thịnh rất nhiều. Hạo Thiên trên người tựa như nhiều hơn một cỗ thâm thúy huyền diệu khí tức, từ ngoài nhìn vào càng thêm cảm giác thâm thúy, không thể suy nghĩ. Phản pháp quy chân. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay trái ra, lẳng lặng nhìn. Giờ khác này Hạo Thiên cảm giác được trong cơ thể mình giống như có vô tận pháp lực pháp lực lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trong lúc nhấc tay liền có thể đứt gãy hồng hoang sơn hà rời núi lấp biển không gì làm không được nhưng hạo thiên biết rõ đây là ảo giác của mình hôn nguyên đại la kim tiên thôi pháp lực của mình cũng không phải giống như thánh nhân như vậy vô cùng vô tận. nhưng đối mặt thánh nhân chính mình cũng không bị thua giờ phút này hạo thiên đế chi pháp tắc đã ngộ đến năm thành vượt qua bốn mươi chín vòng thần lôi thiên phạt chứng đạo hôn nguyên loại này siêu thoát lực lượng Khó trách nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, hôn nguyên lực lượng, nhưng là có thể làm cho chính mình bệ nghệ chúng sinh. Hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng. Quần cuộn kiếp vân, bắt đầu chậm chạp tàn đi, nhưng tán đến một nửa, kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ, kiếp vân lúc đầu rời rạc từ sắc lôi điện biến mất, thay vào đó là vô số màu xám lôi đỉnh. Kiếp vân mặc dù nhỏ rất nhiều lần, nhưng là kiếp lôi uy lực nhưng là lớn không biết bao nhiêu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cả hai cũng không phải một cái cấp độ. Tử tiêu thần lôi trong hồng hoang mạnh nhất, nhưng trước mắt màu xám lôi đỉnh nhưng là hỗn độn mạnh nhất lôi, hỗn độn thần lôi. Hạo thiên thần sắc vốn là vừa mới bưng lỏng, sau đó hai con mắt gắt gao tiếp cận giao chỉ tiên cảnh bên trên hỗn độn thần lôi, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, sao lại thế? Mình đã chứng đạo thành công, như thế nào còn có hỗn độn thần lôi? Hỗn độn thần lôi đại biểu cho hủy diệt, lôi này vừa ra, khí tức hủy diệt theo nhau mà đến. Giao chỉ tiên cảnh bên ngoài. Giao chỉ vốn là lo lắng không được giờ phút này thấy hỗn độn thần lôi giáng lâm trong nháy mắt liền đánh mất lý trí hướng giao trì trong tiên cảnh tiến lên đụng đầu vào hạo thiên thiết trí cấm chế bên trên giao trì lúc này mới thanh tỉnh chính mình bất quá là chuẩn thánh cảnh giới đối mặt tử tiêu thần lôi đều phi thường phí sức làm sao có thể chống đỡ được cái này hỗn độn thần lôi đâu coi như mình cưỡng ép vào giao trì tiên cảnh cũng bất quá là cho hạo thiên ca ca cản trở giao trì hai tay nắm chặt trái tim khẩn trương đến cổ họng trong mắt tràn ngập lo lắng Không còn chuẩn thánh đại năng nên có bộ dáng. Hôn độn thần lôi dáng lâm một khắc này, trong hồng hoang, lục thánh tựa hồ cũng có phát giác. Lục thánh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ừm Có một cỗ hủy diệt chi khí. Đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là lượng kiếp cường độ lại tăng mạnh. Phía trước hồng quân lão sư nói qua, lần này lượng kiếp chính là phong thần lượng kiếp, không vào chuẩn thánh người, thân dính nhân quả người, đều muốn nhập kiếp. Nhưng giờ phút này hủy diệt kiếp khí xuất hiện về sau chỉ sợ cũng không phải là không vào chuẩn thánh người đều muốn nhập kiếp mà là không vào a thánh người đều muốn nhập kiếp bởi vì kiếp nạn này khí cho lục thánh cảm giác chính là lượng kiếp tác động đến phạm vi độ rộng chiều sâu đều sâu sắc thêm mấy lần lục thánh lập tức bắt đầu suy tính nhưng lúc này thiên đạo quy ẩn thiên cơ không hiện lục thánh trung quy là suy tính cái tình mình lục thánh trong lòng đối hồng hoang thế cục biến hóa tràn ngập kiên kỵ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải thành thánh về sau hồng hoang liền biến thành bản cờ Chính mình trở thành chấp tử người đánh cờ. Giờ phút này sáu người thì là lại cảm thấy chính mình biến thành quân cờ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra bối rối thánh tâm bất ổn. Thiên đình, giao trì tiên cảnh. Hạo thiên nhắm mắt, vừa mới tiếp thu được một cái tin tức, chính là đại đạo phát ra. Này hôn độn thần lôi, chính là đại đạo đối hạo thiên một cái khảo nghiệm, có thể tiếp, cũng có thể không tiếp. Nếu là hạo thiên lựa chọn không tiếp, hôn độn thần lôi kiếp vân liền sẽ lập tức tàn đi. Hạo thiên nhắm mắt trầm tư suy nghĩ lấy lợi và hại, hỗn độn thần lôi không thể khinh thường, nhưng đại đạo là trí công, nguy hiểm nhất định nương theo lấy cơ duyên. Đinh, nhiệm vụ, đại đạo khảo nghiệm. Lựa chọn một, từ bỏ khảo nghiệm, hỗn độn thần lôi kiếp vân tàn đi. Nhiệm vụ ban thưởng, chứng đạo hỗn nguyên. Lựa chọn hai, tiếp nhận khảo nghiệm, cũng thành công vượt qua lôi kiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, hỗn độn thần lôi bản nguyên chủng. Hạo Thiên tại suy nghĩ, suy nghĩ lấy chính mình đón lấy cái này thần lôi, thân thể sẽ chịu đến mấy thành tổn thất càng là hung hiểm, kỳ ngộ càng lớn. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa đấu, cùng mình đấu. Cuối cùng, Hạo Thiên trong lòng đạt được một đáp án, khoẹ miệng cũng lộ ra cười khẽ, hối nuốt thần lôi. Ta Hạo Thiên đón lấy. Đại đạo đã biết được Hạo Thiên lựa chọn, sau đó hối nuốt thần lôi kiếp vân bắt đầu ấp ủ. Vô hình, ấp Một đạo tráng kiện vô cùng hối nuốt thần lôi hạ xuống, thần lôi giống như hóa thành một đầu hối nuốt lôi thú, thẳng hướng Hạo Thiên đánh tới, uy lực vô tận, ẩn chứa vô biên hủy diệt chi khí thần lôi khí tức huyền chi lại huyền công kích hôn nguyên cường giả nhục thân thần hồn ý thức hôn độn thần lôi cách gần đó hạo thiên mới chính thức cảm giác được uy lực của nó khuôn mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng hôn độn thần lôi nhập thể hạo thiên cả người biến một mảnh cháy đen vô số màu xanh trắng huyết dịch từ trong cơ thể nổ ra hạo thiên khuôn mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ thống khổ đến văn mèo hạo thiên trong cơ thể pháp lực trôi qua bất quá mấy cái hô hấp hạo thiên liền biến thành một khối màu xanh trắng ngọc thạch đây là hôn nội ngoan thạch Hỗn độn Ngoan Thạch Thanh Bạch Ngọc, xúc cảm ôn nhuận vô song, nhìn kỹ lại, Ngoan Thạch nội bộ có vô số đạo màu xám đường vân tại tàn phá bờ bãi, Thanh Bạch Ngọc thạch bên trong phủ đầy màu xám đạo văn. Thời gian từ từ trôi qua, chờ đợi lấy là ở rách nát bên trong khôi phục. Chương 145, hủy diệt khôi phục, hỗn độn thần lôi bản nguyên chủng. Dòng sông thời gian tuyên cổ, Thanh Bạch Ngọc thạch treo ở không trung, không biết qua bao lâu. Thanh Bạch Ngọc thạch bên trong tràn ngập màu xám đạo văn giống như là rất hoàn mỹ nhìn rất đẹp dương chi ngọc thạch ngã nát tràn ngập vết rách đồng dạng. Thời gian tại từng chút từng chút trôi qua, màu xám đạo văn phủ đầy ngọc thạch nội bộ về sau, liền không còn lan ra. Giờ phút này giao trì trong tiên cảnh tràn ngập khí tức hủy diệt, thời gian, không gian giống như biến mất đồng dạng, lại hình như cùng ngoại giới thời gian ngăn cách. Giao trì trong tiên cảnh tràn ngập hủy diệt chi khí, vạn năm thời gian qua, không có cảm giác. Màu xám đạo văn rốt cục lui bước. Thanh bạch ngọc thạch nội bộ màu xám đạo văn Mắt thường đều có thể thấy tại thối lui, mấy cái hô hấp màu xám đạo văn hoàn toàn biến mất. Ngọc Thạch lần này trở nên vô cùng tấu triệt, so thế gian tốt nhất mỡ dê thanh ngọc nhan sắc còn dễ nhìn hơn, còn tinh khiết hơn. Ẩm, Ngọc Thạch nội tâm bẩn nhảy lên tiếng vang lên, hủy diệt rách nát trong hơi thở nhiều hơn một kia sinh cơ, hủy diệt cùng khôi phục cùng tồn tại, hỗn độn thần lôi kiếp vân tàn đi. Sau đó hạ xuống một đạo huyền khí đều đạn vẩy vào trên Ngọc Thạch, đại đạo chí công. Hạ xuống hủy diệt đồng thời cũng nương theo lấy khôi phục. ầm, ầm, ầm. Trong ngọc thạch tim đập âm thanh lần nữa truyền đến, tần suất không ngừng tăng nhanh. Lập tức huyền khí đầy trời, giao trì trong tiên cảnh, mặt đất nở sen vàng, hiện hiện từ khí, một cỗ cường đại khí thế đáng sợ từ trên ngọc thạch bạo phát đi ra, hoàn toàn hôn nguyên khí tức. Kim quang hiện lên, Hạo Thiên thoát kiếp trở về, thành công vượt qua hỗn độn thần lôi cướp. Hạo Thiên huyền lập tại giao trì tiên cảnh giữa không trung trầm rãi cảm thụ được trong cơ thể bảng bạc pháp lực, nếu là nói vừa mới chính mình mới bất quá mới vừa vào hôn Nguyên, mà lúc này hoàn thành đại đạo khảo nghiệm, chịu đến đại đạo huyền khí tẩy lễ, chính là triệt để ổn định lại hôn Nguyên cảnh. Đinh, hoàn thành đại đạo khảo nghiệm, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Hỗn độn thần lôi bản nguyên chủng. Hỗn độn thần lôi bản nguyên chủng, chính là hỗn độn lôi pháp khởi nguyên, có thần lôi bản nguyên chủng, có thể diễn hóa tu hành thành các loại thần lôi, tu hành đến gông cùm xiển xích, thậm chí có thể đem hỗn độn thần lôi nạp tại bản thân trưởng hết thể lôi pháp. Hạo Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác chính mình nên hoàng cung, thần thức biển, hắn đang trên không có một viên màu sáng hạt to bằng hạt gạo. Hạt trung quanh có bụi sắc hồ quang điện rời rạc, hồ quang điện tuy nhỏ, nhưng là tràn ngập khí tức hủy diệt, kinh khủng như thế. Hạo Thiên dùng Hỗn Nguyên cảnh pháp lực dẫn dắt Hỗn Độn Thần Lôi bản nguyên chủng, lập tức rời rạc hồ quang điện, lôi đỉnh lực lượng phóng đại vô số lần. Hạo Thiên đưa tay trái ra, một đoàn ngũ hành thần lôi hiện lên, ẩn chứa ngũ hành lực lượng thần lôi. Hạo Thiên lại duỗi ra tay phải, tạo hóa thần lôi hiển hiện. Hạo Thiên nhìn như thế, khoe miệng khẽ cười một tiếng, vung tay lên, trong hư không liền lại xuất hiện ba đám lôi đỉnh, chính là kia Tam Thanh Thần Lôi, Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Thần Lôi. Ha ha, thú vị. Nếu là bị ba vị kia nhìn xem ta thao túng bọn hắn nhất mạch chuyên môn thần lôi, tất nhiên quả thực thú vị. Hạo Thiên khoe miệng có chút nít lên. Tam Thanh Thần Lôi thu hồi, Hạo Thiên trên mặt biến ngưng trọng, hôn nguyên cảnh pháp lực lần nữa điều động. Hư không bên trên hình thành một đám lôi điện, đúng, một đám, vừa mới là một đoàn, hiện tại chỉ là một đám. Một đám lôi điện ở bên trong hư không, toát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, trên đó có to lớn uy năng, hủy thiên diệt địa chi uy lực. Tử sắc lôi điện, chính là tử tiêu thần lôi, hạo thiên vận dụng hốn nguyên cảnh một thành pháp lực mới ngưng tụ thành một cái đám tử tiêu thần lôi, đủ để nhìn ra được uy lực của nó to lớn. hỗn độn thần lôi bản nguyên chủng, quả nhiên huyền diệu dị thường, không hổ hỗn độn hết thể lôi pháp bản nguyên hết thể thần lôi đều có thể diễn hóa tử tiêu thần lôi chính là trong hồng hoang mạnh nhất chi thần lôi liền xem như thánh nhân chính diện chịu cái này tử tiêu thần lôi một chút cũng sẽ cực kỳ chật vật ngay sau cùng thánh nhân đối địch cái này cũng có thể xem như một cái át chủ bài đến dùng một cái không chú ý liền có thể đánh rất ra mặt bọn họ hạo thiên không có lại tiếp tục diễn hóa hỗn độn thần lôi hủy diệt rung động khí tức quá kinh khủng hạo thiên lúc này bất quá mới vừa vào hôn nguyên diễn hóa không thuận tổn thương mình ngược lại không tốt Hạo Thiên thu hồi một đám tử tiêu thần lôi, giải trừ giao chỉ tiên cảnh cấm chế, trải qua lôi kiếp liên tục tẩy lễ, một phần nhỏ sức mạnh sấm sét tán loạn ra linh khí, giờ phút này giao chỉ trong tiên cảnh tiên thiên linh khí sắp hóa lỏng, không thể so với khai thiên khi đó tiên thiên linh khí phải kém. Giao chỉ tiên cảnh bên ngoài, giao chỉ chờ đợi cũng không biết bao lâu, lòng khẩn trương làm cho nàng quên thời gian, nhìn xem cấm chế giải trừ, liền lập tức vào vào. Giao chỉ hướng Hạo Thiên chạy như bay đến. Hạo Thiên khoe miệng lộ ra khẽ cười ý, vừa mới cố kia khí tức hủy diệt, tất nhiên là đem giao chỉ dọa sợ. Giao chỉ nào vào Hạo Thiên trong ngực, đụng Hạo Thiên, mới cảm giác hết thở biến chân thực đứng lên, vừa mới cố kia khí tức hủy diệt giáng lâm, giao chỉ cảm giác trong ngáy mắt chính mình mất đi hết thảy. Trứng đạo hung hiểm như vậy, ngươi tại sao không cần đại đạo hồng ngông tử khí? Giao chỉ hai tay xuyên qua Hạo Thiên bên hông, vùi đầu tại Hạo Thiên trên lồng ngực, giao chỉ so Hạo Thiên muốn thấp một nửa, ôm trong ngực, lộ ra rất là hài hòa. Mị cảm, duy nhất không đẹp chính là thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào. Hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười, ngươi vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng A. Có ngàn tỷ năm tu vi, thiên hậu, xấu hổ hay không? Giao trì cũng không có đáp lời, chỉ là hai tay dùng sức rất nhiều. Hạo thiên cũng không ở nói chuyện, nhìn giao trì này một bộ bộ dáng, Hạo thiên vô cùng may mắn, đại đạo hồng ngông tử khí lưu cho nàng là lựa chọn tốt nhất, liền như vậy khắc bộ dáng, nào có nửa điểm chuẩn thánh đại năng tu sĩ bộ dáng. Giống như là khổ tu ngàn tỷ năm sao, Thiên hậu ngược lại là Thương đương hợp cách Sau đó, hạo thiên lấy ra một vô lại hồ lô Ném đến không trung, Miệng hồ lô sinh ra to lớn hấp lực Đem giao chỉ trong tiên cảnh hóa lỏng linh khí hút vào Hạo thiên đã chứng đạo hôn nguyên Giao chỉ cũng đã là chuẩn thánh đại viên mãn Nồng đậm tiên tiên linh khí đối hai người đúng là không có nhiều tác dụng Không bằng thu lại đi ngày sau xem như thiên đế ban thưởng cho thiên đỉnh quần thận Hạo thiên chứng đạo hôn nguyên Rất có gần sóng nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh trong hồng hoang không có cái gì dị tượng dáng lâm hồng hoang đám người cũng không một người biết được hạo thiên đã chứng đạo hôn nguyên thiên đạo quy ẩn thiên cơ không hiện có thể nói hạo thiên chứng đạo hôn nguyên thành hồng hoang lớn nhất bí mật làm hôn độn thần lôi kiếp vân thối lui về sau bao phủ tại hồng hoàng cô kia hủy diệt chi khí cũng biến mất làm kiếp vân tản đi một khắc này hồng hoang lục thánh cũng đều mở hai mắt ra trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc hủy diệt chi khí tản đi lượng kiếp trình độ thoáng cái lại xuống dưới đây là chuyện gì xảy ra lục thánh vừa mới thiết thực cảm nhận được hủy diệt chi khí cảm giác kia cũng không giả mà lúc này hủy diệt chi khí nhưng là lại đột nhiên biến mất lục thánh trong lòng lần nữa bất ổn chẳng lẽ là lao sư tại hành động lục thánh đồng thời nghĩ đến hồng quân nhưng sau đó lập tức đem ý tưởng này ném ra não ngoại tính toại trên bổ đoàn vững chắc đạo tâm tại lục thánh vẫn là đại la kim tiên thời điểm hồng quân cũng đã thành thánh làm lục thánh tấn cấp chuẩn thánh thời điểm hồng quân liền thân hợp thiên đạo hồng quân cho đám người cảm giác vẫn là thâm thúy thần bí không thể suy nghĩ lục thánh tự nhiên là không dám suy nghĩ nhiều chương một trăm bốn mươi sáu chúng thánh lẫn nhau nghi kỵ tây kỳ binh lại nổi lên nếu như không phải lão sư lại một cái ý nghĩ hiện lên tại lục thánh trong lòng hủy diệt chi khí mang đến rung động thật sự là quá lớn chúng thánh giờ phút này nhưng là tĩnh tu không được thủ dương sơn bát cảnh cung lão tử tĩnh bồ đoàn bên trên trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ việc này là tây phương hai người chỗ làm núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy trong lòng cũng mười phần nghi hoặc không có gì ngoài nữ hoa nguyên thủy đem còn lại tứ thánh đoán mấy lần kim lao đảo treo ở bích du cung bốn góc chu tiên tứ kiếm tại cảm nhận được hủy diệt chi khí về sau cộng mình chấn động làm hủy diệt chi khí biến mất về sau chu tiên tứ kiếm lại khôi phục bình tĩnh thông thiên giáo chủ cảm nhận được chu tiên tứ kiếm vọt tới mãnh liệt chiến ý trong lúc nhất thời chiến ý trong lòng cũng sinh thầy phương thu di sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn triệt để không bình tĩnh Chuẩn đề biểu hiện trên mặt không chừng, Sư huynh vừa mới kêu hủy diệt chi khí có phải hay không là Tam Thanh làm đi ra. Hẳn là bọn hắn tại Mưu Đồ bí mật cái gì không muốn người biết sự tình. Tiếp dẫn cũng lắc đầu, giờ phút này chính vào lượng kiếp, chính mình cũng suy tính không ra cái gì, Sư đệ chớ có sốt ruột, lượng kiếp bên trong hết thảy mọi thứ đều còn chưa định, Tam Thanh nội đấu chi tượng sinh ra sớm, người ta an nhiên ở Tu Di Sơn tĩnh tu chính là, đến hôm đó trở lấy hắn đến mời ta sư huynh đệ vào Đồng Vương. Chuẩn đề nghiêm túc hơi gật đầu đến lúc đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận nhập chủ động vương ngược lại là bọn hắn còn thiếu chúng ta ân tình một ngày này trừ nữ hoa không đại giáo không đệ tử không vào lượng kiếp hồng hoang ngũ thánh đều lâm vào lẫn nhau nghi kỵ bên trong lục đạo luân hồi chỗ bình tâm điện dung mạo mỹ lệ nữ tử khuôn mặt lộ ra tuyệt mỹ tiêu dung chúc mừng chứng đạo nếu là nói trong hồng hoang còn có người biết rõ kia hủy diệt chi khí là chuyện gì xảy ra chính là hậu thổ hạo thiên pháp tắc chứng đạo sự tình từng đã nói với hậu thổ Bây giờ hủy diệt chi khí bao phủ hồng hoang, hậu thổ tự nhiên sẽ hiểu là hạo thiên động tác, hắn thuận lợi chứng đạo hôn nguyên. Từ lần đó hủy diệt chi khí tàn đi, trong hồng hoang lại qua hơn tháng, không có gì ngoài lượng kiếp kiếp khí, giữa thiên địa dường như lại về hướng về bình tĩnh. Tây kỳ phát thương, đang tại tiếp tục. Khương tử Nha 200.000 đại quân cường công tị thủy quan, bỏ mình trăm ngàn, mang thương trăm ngàn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Khương tử Nha tấn công vào tị thủy quan về sau, đại quân sĩ khí xa Không nên tiếp tục binh vào chiều ca, liền tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn hơn tháng. Trải qua một tháng nghỉ ngơi trình đốn, giờ phút này liền chuẩn bị tiếp tục binh vào chiều ca. Cơ xương vô sau tỷ thủy quan liền sinh một trận bệnh nặng, không được xuống giường, tướng quân bên trong sự vụ lớn nhỏ liền đều giao cho Khương Tử Nha. Cơ xương bệnh nặng, này làm cho bá ấp khảo cùng cơ phát ở giữa cạnh tranh một chút tăng cường rất nhiều lần, nhất định phải nhượng phụ thân nhìn thấy năng lực của mình, đem vị trí truyền cho chính mình. Bá ấp khảo cùng cơ phát hai người tâm tư sinh động lên, bắt đầu tranh nhau du thuyết côn lôn 12 kim tiên, thiên đỉnh thần tướng. Hai người đều biết Ngao Thanh chính là Phục Hy Thiên Hoàng Lao Sư, nếu là có thể được đến hắn tán thành tương trợ, tất nhiên sẽ thắng được trong triều Lao Thần duy trì. Hai người cùng một ngày đều đi bái phòng Ngao Thanh, lôi kéo chi ý, hết sức rõ ràng. Ngao Thanh phát giác được bá ấp khảo trên người tử khí quyết, liền mơ hồ đoán được Lao Sư dụ ý, cho nên Ngao Thanh đứng tại bá ấp khảo cái kia một đội cơ phát thấy ngao thành đã bị bá ấp khảo lôi kéo đi trong lòng cũng kinh hại bối rối lập tức đi tìm côn lôn mười hai kim tiên côn lôn mười hai kim tiên nhất là thái ất văn thủ phổ hiền Cố lưu tôn đám người biết rõ ngao thành đứng tại bá ấp khảo một bên trong lòng càng là có tức giận ừ ngươi muốn phụ tá kia bá ấp khảo ta côn lôn mười hai kim tiên hết lần này tới lần khác muốn phụ tá cơ phát nếu là cơ phát làm chủ chủ người thiên đình tại tây kỳ trong quân tự nhiên lại không mặt mũi tây kỳ trong quân phân hai phái một là thiên đỉnh thượng tiên phụ tá bá ấp hảo, hai là côn lôn mười hai kim tiên phụ tá cơ phát hai vương tướng tranh khương tử nha tự nhiên không có đứng đội giờ phút này cơ sương còn chưa qua đời mới chu chủ còn chưa định khương tử nha xem như thừa tướng thảo phạt thương trụ tổng nguyên soái đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đứng đội cơ sương bệnh nặng không cách nào xuống giường liền lại để cho khương tử nha lại dưới một mạng lệnh trước công vào chiều ca người vương ai trước công vào chiều ca chu chủ vị trí liền chuyển cho ai cơ xương nói này biện pháp cũng có thể phòng ngừa hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau tây kỳ trung quân đại doanh khương tử nha ở bên trên trong doanh trướng, chúng tướng đến bá ấp khảo cùng ngao thành đám người ở trái cơ phát cùng côn lôn mười hai kim tiên các loại ở phải khương tử nha chậm dãi nói trận đầu công phá lệch trời tị thủy quan bây giờ cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn tháng binh mạ ứng tiếp tục thảo phạt thương trụ trong doanh trướng đám người nghe đều là gật đầu thảo phạt thương trụ thành lập đại chu cơ nghiệp sự tình, không được kéo dài khương tử nha lại nói vậy liền dựa theo cố định chiến lược bá ấp khảo xuất lĩnh đại quân từ trung lộ công kích trực tiếp triều ca cơ phát xuất lĩnh đại quân theo hạ lộ tiến công triều ca khương tử nha lại liếc mắt nhìn bá ấp khảo cùng cơ phát liếc mắt sau đó nghiêm túc nói hai vị công tử ai trước công vào triều ca ý theo đại vương lệnh ai chính là chu chủ tốt huynh của ta đệ hai người tự nhiên trợ giúp lẫn nhau sớm ngày hoàn thành thảo phạt thương trụ đại nghiệp hai người đều là chém đinh chặt sắt nói từng người hồi doanh về sau liền cũng bắt đầu chỉnh quân, ngày thứ nhì chuẩn bị phát binh. Cơ phát trong quân, quân luôn mười hai kim tiên cùng nhiên đăng tại phân tích tiến công chi thế. Bên mình theo hạ lộ tiến công triều ca, con đường thanh long quan, tam sơn quan, hứa châu, di môn liền có thể công kích trực tiếp triều ca. Hơn nữa những này cửa ải đều là tiểu quan, xa xa không giống như là tị thủy quan như vậy dễ thủ khó công, mà bá ấp khảo từ trung lộ tiến quân thì là muốn theo thứ tự trải qua xuyên vân quan, đồng quan, gặp đồng quan, thẳng trì. Mạnh tân, những này cửa ải đều chính là nổi tiếng thiên hạ cửa ải khó khăn, hướng chi chiều ca chủ lực, bố trí ở chính giữa đường, tiến lên chắc chắn khó khăn trùng điệp. Nhiên đăng cùng 12 kim tiên hay là vô cùng có nắm chắc, trước bá ấp khảo dẫn đầu đánh vào chiều ca, giúp cơ phát đoạt được chu chủ chi vị. Nhưng nhiên đăng cùng côn lôn 12 kim tiên không biết là, khổng tuyên lúc này đã tại Tam Sơn quan chờ lấy bọn hắn. Tam Sơn quan mặc dù giảm, dễ công khó thủ, nhưng lúc này có khổng tuyên tại nhưng là biến thành thiên hạ đệ nhất nốt mặc cho ai đến công tam sơn quan tự an ổn bất động bá ấp khảo trong quân doanh bá ấp khảo thì là hướng ngao thanh thỉnh giáo chúng ta từ trung lộ công triều ca trên đường đi cũng là lớn nốt cửa ải khó khăn phải làm sao mới ổn đây ngao thanh nhưng là cười thần bí khó này dễ chỗ theo chưa hẳn chưa hẳn bá ấp khảo mặc dù không biết ngao thanh thượng tiên ý tứ nhưng chỉ bằng hắn là thiên hoàng lão sư bá ấp khảo cũng là đối với hắn cực kiên tâm ngay thứ nhì tây kỳ bốn trăm ngàn đại quân xuất phát Bá ấp khảo công xuyên vân quan cơ phát công thanh long quan mà lúc này văn trọng đại quân hành quân hơn tháng vừa đến mạnh tân tại mạnh tân nghỉ ngơi chỉnh đốn thân công báo thì là mang theo kỳ môn doanh trúng luyện khí sĩ đi trước đến gặp đồng quan gặp đồng quan vị trí tương đối ở giữa tiếp tục hướng phía trước tiến lên chính là đồng quan hướng phía dưới tiến lên chính là tam sơn quan thân công báo ở trung tâm vị trí về sau liền cũng không tiếp tục đi tới chờ đợi đại chiến lúc bắt đầu lại là hơn tháng sát khí nhất trọng tiếp nhất trọng mà đến mỗi một thời khắc đều có ưu tú binh sĩ chân linh bay vào phong thần bảng tây kỳ đại tướng thương tiên phong bỏ mình sau cũng phần lớn bay vào phong thần bảng bổ khuyết kia hai nghìn phó thần chi vị chương một trăm bốn mươi bảy khổng thiên thủ quan độc chiến kim tiên một tháng thời gian thương trung lộ xuyên vân quan hạ bộ thanh long quan lần lượt bị công phá tây kỳ đại quân có quét ngang chi thế tiếp tục đi tới tây kỳ liên phá thương trụ ba tòa cửa ải uy trấn thiên hạ một chút cỏ đầu tưởng chư hầu nhìn tới đây lại là tranh nhau đi đầu tây kỳ hai lộ đại quân ổn đánh ổn đánh đánh xuống hai quan về sau tiếp tục đi tới trung lộ binh ngăn đồng quan hạ bộ binh ngăn tam sơn quan tam sơn quan trước cơ phát phái ra tiên phong đại tướng tiến đến gọi nhốt côn lôn mười hai kim tiên nhìn như thế nho nhỏ một cái cửa ải quẹt miệng cười cười lơ đễm công phá cửa này không cần chúng ta xuất thủ nhưng nhiên đang nhìn cửa ải này trên mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng côn lôn mười hai kim tiên không hiểu trận pháp nhìn không ra cửa này về liền rượu Nhưng nhiên đăng chính là trong tử tiêu cùng 3.000 khách, cũng coi là người già thành tinh, lúc này nhìn ra Tam Sơn Quan hơi kinh ngạc. Tam Sơn Quan thật giống như bị ngũ hành lực lượng bao trùm, hình thành một cái đại trận, trận này bao quát toàn bộ Tam Sơn Quan khu vực, tiên thần khổ sở, nghĩ muốn phá trận còn cần công phá Tam Sơn Quan, đại trận tự phá. Lúc này, Tam Sơn Quan cửa mở, một danh tương quân cưỡi ngựa, chậm rãi từ quan nội đi ra, trên người rất có nho nhã chi khí, sau người có 50.000 binh sĩ, binh sĩ trận mắt tròn xoe thần sắc cao không có gì lo sợ đánh đâu thằng đó mỗi tên lính trên đầu còn có một cái năm màu lông vũ thủ quan cưỡi ngựa đi ra nho tướng chính là khổng tuyên sau người đại quân chính là luyện nhiều năm đặc thù binh chủng ngũ sắc quân khổng tuyên cưỡi ngựa khoan thai đi ở đằng trước năm mươi ngàn binh sĩ quân liệt chỉnh tề đi theo phía sau khổng tuyên đi tới trước trận nhìn trước mắt cơ phát mấy trăm ngàn đại quân cùng côn lôn mười hai kim tiên xiển giáo phó giáo chủ khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng trên người khí thế lạnh nhạt nỗi mãi tam sơn quan thủ quan tướng lĩnh khổng tuyên phong đại vương lệnh thủ cửa này công quan đi công quan a ba chữ hoàn toàn thể hiện khổng tuyên ngạo nghễ tây kỳ mấy chục vạn đại quân lại như thế nào thánh nhân đệ tử đích truyền lại như thế nào nhốt ở nơi này có bản lĩnh công quan cơ phát bào đệ võ nghệ cao cường đảm nhiệm lần này tiến công tam sơn quan tiên phong muốn cùng khổng tuyến quân đấu tướng khổng tuyến nhìn tới đây khoe miệng không khỏi khẽ cười một tiếng ai có thể cùng hắn đánh một trận bẩm tướng quân, ta có thể. Khổng Tuyên trong quân một vô danh tiểu tốt đi ra xin chiến nói. chuẩn chiến, vô danh tiểu tốt chính là bình thường nhất bộ binh, không có chiến mã, Khổng Tuyên vây tay một cái liền để cho người cho dắt một con ngựa. vô danh tiểu tốt cưỡi chiến mã xuất chiến cùng cơ phát bảo đệ chiến đến cùng một chỗ, không ra năm cái hội hợp, cơ phát bảo đệ bị đánh xuống ngựa, vô danh tiểu tốt dẫn ngựa lại đứng vệ bộ binh trong hàng ngũ. cơ phát trong quân nhìn tới đây đều mở to hai mắt nhìn, vừa mới quân địch xuất chiến vẹn vẹn một tên tiểu binh cái này sao có thể một tên tiểu binh liền đánh bại tây kỳ quân đại tướng đám người tất nhiên là không tin liền lại phái ra một tên đại tướng đấu tướng lần này khổng tuyên quân lại một vô danh tiểu tốt xin xuất chiến mấy hiệp tây kỳ đại tướng lần nữa chiến bại liên tục năm lần đấu tướng tây kỳ quân bại hoàn toàn tây kỳ quân sĩ si khí chịu đến đả kích thật lớn cơ phát không lui liền đành phải cầu trợ ở côn lôn kim tiên cụ lưu tôn cười đi ra cầm trong tay khốn tiên thẳng hướng bầu trời ném đi đi đánh lén khổng tuyên quân nên chiến tiểu binh khổng tuyên khỏe miệng khẽ cười một tiếng lấy ra ngũ sắt phiến vung tay lên khốn tiên thẳng biến mất ở giữa không trung cái gì ta khốn tiên thẳng cụ lưu tôn không khỏi quát to một tiếng mình cùng khốn tiên thẳng ở giữa liên hệ biến mất ngũ sắt phiến chính là khổng tuyên bạn sinh linh bảo có được ngũ hành lực lượng mặc dù không đạt được ngũ sắc thần quang kia không có gì không soát trình độ nhưng thượng phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới nhưng là không thể trốn chạy Khổng tuyên khỏe miệng như cũ mang theo ý cười nhẹ nhàng, nhìn côn lôn mười hai kim tiên. Quảng thành tử cũng lươn kinh, làm sao có thể? Khổng tuyên là một gã tu sĩ. Như thế hời hợt liền thu sư đệ khốn tiên thẳng. Cụ lưu tôn chính là thái ớt kim tiên đỉnh phong nửa bước đại la, trong tay khốn tiên thẳng chính là lão sư ban thưởng tiên thiên linh bảo, lại là sư đệ tự thân thao túng, lại bị người kia như thế dễ như trở bàn tay liền thu, đạo nhân kia nhất định không đơn giản. Côn Lôn mười hai kim tiên nhìn xem Tam Sơn quan trước thủ quan tướng lĩnh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Khổng Tuyên trong Hồng Hoang cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này a. Cụ Lưu Tôn nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, tiến lên giận dữ nói: Khổng Tuyên, trả ta khốn tiên thằng đến. Khổng Tuyên nhưng là cười nhẹ lắc đầu. Bây giờ chúng ta hai quân giao chiến, bần đạo tự nhiên không có trả lại đạo lý. Lúc này Thái Ưt Chân Nhân cùng Cụ Lưu Tôn liếc nhau. Thái Ưt Chân Nhân bay tới hư không, hét lớn một tiếng khổng tuyên đừng muốn càng rằng rỡ nhìn bần đạo cựu long ly hỏa cháo cựu long thần hỏa cháo là uy lực cực lớn hỏa công sắc khí có thể triệu hoán linh thú hỏa hệ pháp bảo bên trong có khí linh chín đầu hỏa long hỏa long chỗ phun ra lửa là cựu trọng tổn thương tam mội chân hỏa so với bình thường tam mội chân hỏa mạnh lên chín lần có thể xưng càn nguyên sơn kim quang động mạnh nhất pháp bảo chính là chấn sơn chi bảo cựu long hỏa long hướng khổng tuyên buôn tập mà đi khổng tuyên trong tay Long vũ năm màu nhẹ lay động ngũ sắc quang mang lấp lóe Quét đi thái ớt chân nhân cửu long ly hỏa cháo. Cửu long ly hỏa cháo biến mất, hỏa long biến mất, tam mội chân hỏa biến mất. Thái ớt chân nhân hiên nhiên kinh hãi, giận dữ nói, ta cửu long ly hỏa cháo. Côn lôn 12 kim tiên, giờ phút này lại nhìn về phía khổng tuyên thời điểm, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, thật là lợi hại đạo nhân. Lúc này tất cả mọi người không còn dám lấy ra linh bảo, chỉ sợ lại bị hắn quét đi đi. Quảng thành tử bất đắc dĩ, hướng nhiên đăng thỉnh giáo, nhiên đăng Trước mắt cái này khổng tuyên đạo nhân đến tột cùng là phương nào đạo nhân. Sao lại như vậy lợi hại? Ngay cả thu sư đệ khốn tiên thẳng cùng cựu Long Ly hòa cháo. nhiên Đăng nhìn khổng tuyên ngũ sắc thần quang, cũng cảm giác có chút lạ lẫm có như thế bản lĩnh người, trong hồng hoang hẳn không phải là hạng người vô danh mới là, vì sao hắn tại Tam Sơn quan làm một vô danh tiểu tốt. nhiên Đăng thực sự không nghĩ ra, liền nói ra, thôi, thôi, để bần đạo tới thử thử một lần cái này khổng tuyên rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng à. Nhiên Đăng dứt lời, liền hướng khổng tuyên bay đi. Mười hai kim tiên bên trong mặc dù phần lớn không thích Nhiên Đăng, nhưng Nhiên Đăng dù sao cũng là trong tử tiêu cung ba khách, một thân thực lực đại la kim tiên đỉnh phong, có Nhiên Đăng lão sư tại khổng tuyên nhất định không phải địch thủ. Nhiên Đăng bay tới khổng tuyên trước cười nói, bần đạo Nhiên Đăng gặp qua khổng tuyên đạo hữu. Khổng tuyên cũng cười khẽ, bần đạo khổng tuyên gặp qua triển giáo phó giáo chủ. Hôm nay xem ra thế tất yếu cùng đạo hữu đỏ sức một phen. Nhiên đăng trong cơ thể đại la kim tiên đỉnh phong pháp lực vận chuyển. Nhiên đăng cũng không có lấy ra linh bảo, không phải là không muốn lấy ra, mà là cơ bản không có. Đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Có chút ý tứ. Khổng tuyên nho nhã cười một tiếng. Nhiên đăng thấy khổng tuyên một cái nói phá tu vi của mình cảnh giới, lập tức trong lòng cảm giác được một tia kinh ngạc, sau đó nhiên đăng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn. Chuẩn thánh. Cô này pháp lực ba động là chuẩn thánh. Làm sao có thể hắn lại là chuẩn thánh tu vi, không sai, cái này pháp tắc ba động chính là chuẩn thánh. Nhiên đăng ánh mắt lộ ra thần sắc, lúc đầu cho rằng khổng tuyên mạnh mẽ, tối đa cũng chính là đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ, nhưng nhiên đăng vô luận như thế nào là nghĩ không ra khổng tuyên lại là chuẩn thánh cực, giả, Dù cho chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng này cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ có thể nhìn nhưng không thể chạm. Nhiên đăng lập tức hướng về sau nhanh lùi lại đi. 12 kim tiên thấy nhiên đăng lão sư lại lộn ngược lại liền cũng nghi vấn hỏi nhiên đăng giả mau bỏ đi nhiên đăng lập tức quát to để côn lôn mười hai kim tiên hướng về sau lui hắn là chuẩn thánh cường giả vừa mới mình không phải là ảo giác nơi này đã bị bố trí lên đại trợ không trốn nữa liền không có cơ hội chương một trăm bốn mươi tám viện binh trận khốn nhiên đăng côn lôn mười hai kim tiên thấy nhiên đăng lão sư một bộ bộ dáng như lâm đại địch lập tức cảm giác được nguy hiểm theo nhiên đăng hướng về sau nhanh chóng tối lui cơ phát thấy côn lôn thượng tiên đều rút đi Không khỏi một mặt một bước, đây là cái gì tình huống? Ngọc thanh thánh nhân đệ tử vì sao? E sợ như thế hắn. Bất đắc dĩ, cơ phát cũng chỉ đành dưới toàn quân ra lệnh rút lui, hơn 200.000 đại quân hướng về sau nhanh trong thối lui 50 dặm. Tam Sơn quang trước, khổng tuyên trên mặt như cũ lộ ra nho nhã tiêu dung nhìn xem thánh nhân đệ tử thối lui, căn bản không có ý định giết bọn hắn. Khổng tuyên lúc này ngũ hành bản nguyên thi đã chém mất thứ tư, Tu Vi đã đạt giá thánh, thiên điệu to lớn, một người có thể hướng. Nếu là giết 12 kim tiên, cũng bất quá là một cái búng tay. 50 dặm bên ngoài, Quảng Thành tử đám người đuổi theo nhiên đăng, một mặt ngưng trọng hỏi, nhiên đăng lão sư làm sao? Chẳng lẽ đạo nhân kia thần thông quảng đại, cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi? Nhiên đăng thấy khổng tuyên cũng không cố ý ngăn cản bên mình bỏ chạy, cũng thở dài một hơi, sau đó trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không, hắn không phải là đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, hắn là chuẩn thánh. T. 12 kim tiên đều là hít vào một ngụm khí lạnh chớp mắt ngất ngụm. Chuẩn, Chuẩn Thánh? Cái này sao có thể? Nhiên Đăng lão sư ngươi sợ là cảm giác sai a. Một Chuẩn Thánh cường giả, làm sao sẽ cam nguyện căn nhà nhỏ bé tại cái này một ít nốt? Chuẩn Thánh tu sĩ si a, làm sao sẽ cam nguyện bị người khu xử? Đúng a, hắn, thật là Chuẩn Thánh cường giả. Trên mặt mọi người mười phần ngưng trọng, chấn kinh, hỏi. Nhiên Đăng nghiêm túc hơi gật đầu, ta cảm giác không sai, kia pháp lực pháp tắc ba động, nhất định là Chuẩn Thánh không thể nghi ngờ. Nhiên đăng nói chuyện, trang diện một độ yên tĩnh trở lại. 12 kim tiên thực sự không nghĩ ra một chuẩn thánh vậy mà cam nguyện căn nhà nhỏ bé tại cái này một ít cửa ải. Côn lôn 12 kim tiên chấn kinh song, vấn đề cũng theo nhau mà đến, như khổng tiên thật sự là chuẩn thánh lời nói, thật là làm sao công phá tam Sơn quan. Đại la kim tiên cùng chuẩn thánh sai không phải lượng, mà là chất, chuẩn thánh đại năng Tọa chấn tam Sơn quan, chính mình cái này một phương vô luận như thế nào là công bất quá. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng ở trầm tư. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn xem Tam Sơn Quan địa thế phụ cận, sau đó thở dài một hơi, có hắn tọa chấn Tam Sơn Quan, chúng ta quả quyết công bất quá cửa ải, duy nhất hữu dụng biện pháp chính là vòng qua Tam Sơn Quan. Vòng qua Tam Sơn Quan. Đúng, đi vòng qua. Ngọc Đình Chân Nhân chém đinh chặt sát nói. Ngọc Đình Chân Nhân lại tiếp tục nói, Tam Sơn Quan bên ngoài tên là Kim Cây Lĩnh, Kim Cây Lĩnh chính là núi non trùng điệp, dây núi kéo dài, đại quân nghĩ muốn vượt qua núi non trùng điệp, cần lãng phí rất nhiều thời gian, lương thực độ khó cực lớn. Chúng kim tiên nghe cũng đều mặc mà không nói, chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một cỗ ác khí. Chính mình thân là thánh nhân đệ tử, khi nào như thế biệt khuất qua, biệt khuất phải nhiều trèo đèo lội suối. Đám người cũng đều rõ ràng, nghĩ muốn từ đường này tiến vào thương nội địa, tam sơn quan chính là đều phải trải qua con đường, mà lúc này chuẩn thánh đại năng thủ quan, nhưng là không có cách nào. Quảng thanh tử suy nghĩ lấy, cũng chậm rãi nói, lật núi non trùng điệp, giá quá lớn, còn có một pháp. Đường, cũ trở về, cùng bá ấp khảo quân hội hợp, hợp lực tiến công triều ca. Chúng Kim Tiên nghe trong lòng càng là không vui, hiện tại nếu là trở về trở về, vậy không thì càng chứng minh chính mình Ngọc Thanh Thánh Nhân nhất mạch không bằng thiên đỉnh. Trang Diện lần nữa yên tĩnh trở lại, không người nói chuyện. Nhiên Đăng nhìn côn lôn 12 Kim Tiên, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thứ 12 thân người vì Thánh Nhân đệ tử đích truyền, tu hành mấy vạn năm, ngồi hưởng đại cơ duyên, đại khí vận vậy mà không một người có thể tấn cấp chuẩn thánh nhiên đăng bất đắc dĩ cảm thán xong cũng nói ra ý nghĩ của mình nghe nói thái thanh thánh nhân đệ tử huyền đô đã chứng đạo chuẩn thánh không bằng mời hắn đến đây trợ chiến côn lôn mười hai kim tiên nghe trong lòng lại vặn thành một khối u cục cũng là thánh nhân đệ tử huyền đô nhưng là chứng đạo chuẩn thánh trong lòng mọi người mặc dù vặn thành một khối u cục nhưng trước mắt vẫn là không khỏi sáng lên quảng thanh tử cũng trầm trầm gật đầu huyền đô sư huynh đến đại sư bá chân truyền sớm mấy năm đã chứng đạo chuẩn thánh mời huyền đô sư huynh đến trợ chiến ngược lại là rất tốt một cái biện pháp nhiên đăng lại tiếp tục nói ta cùng tây phương giáo dược sư di lặc có chút giao tình có thể mời bọn họ trợ chiến quảng thành tử thì là đi một chuyến bắt cảnh cung mời huyền đô pháp sư đến mười hai kim tiên đều là gật đầu như thế rất tốt tất cả mọi người rất ăn ý không có nói ra tiệt giáo sư huynh đệ bọn hắn phụ tá thương trụ không biết thiên thời sau đó quảng thành tử giá vân hướng bắt cảnh cung bay đi nhiên đăng cũng thi triển độn thuật hướng phương tây bay đi từng người đi mời giúp đỡ tới gần tây phương địa giới có mặc vào lấy một mạc đạo nhân tinh tu đạo nhân cảm giác được một khổ khí tức nhanh chóng sau khi đến gần chậm rãi mở mắt khỏe miệng lộ ra tiểu dung nhiên đăng đến, đến rồi nhiên đăng đang thi triển độn thuật hướng tu di sơn bay lên sở dĩ nghĩ đến tây phương quả thật nhiên đăng vừa xuống núi côn lôn thời điểm trong lòng liền cảm giác được tây phương có một đồ vật hấp dẫn lấy chính mình chính là cái này hấp dẫn mới khiến cho nhiên đăng quyết định đến tây phương tìm tòi hư thực rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn lấy chính mình chẳng lẽ là chính mình chứng đạo cơ duyên, nhiên đăng suy nghĩ có chút hỗn loạn. Thời gian không biết qua bao lâu, nhiên đăng tiếp tục hướng tu di sơn bay lên. Chậm, nhiên đăng như ở trong ngậm mới tỉnh, khuôn mặt lộ ra cực lớn hoảng sợ, ngừng lại, không đúng, trung quanh đây không gian không đúng. Nhiên đăng ngừng lại, lấy pháp lực của mình cảnh giới nếu là đi tu di sơn hẳn là đã sớm đến, tự bay đi lâu như vậy, ngược lại cách tu di sơn càng ngày càng xa. Có người thi pháp ảnh hưởng chính mình, có thể ảnh hưởng đến chính mình có thể là nào đó thánh nhiên đăng cảnh giác đánh giá bốn phía thế ra tự xem nhà tiên thiên linh bảo linh cứu đèn đại la đỉnh phong pháp lực vận chuyển ha ha tính cảnh giác có thể bất quá tiếp đến đại trận hy vọng ngươi có thể vượt qua chu thiên tinh đấu đại trận lên trong hư không truyền đến một đạo thanh âm không linh nhiên đăng nghe thanh âm không linh con ngươi co lại kinh hãi nói cái gì chu thiên tinh đấu đại trận chỉ một thoáng một tòa đại trận dựng đứng lên chính là thu nhỏ nhược hóa bản chu thiên tinh đấu đại trận trong trận thâm thúy vô cùng sát khí dày đặc nhiên đang ứng phó sát khí chạy bận bịu luôn cuống tay chân ngoài trận hạo thiên treo ở không trung nhìn xem trong trận bối rối nhiên đăng khoe miệng lộ ra khẽ cười cho hạo thiên ngờ tới nhiên đăng tất nhiên sẽ kiêm cớ đi tây phương một chuyến binh ngăn tam sơn quan đi viện binh chính là thời cơ tốt nhất cho nên hạo thiên liền ở tại trên đường sớm bố trí cái này thu nhỏ nhược hóa bản chu thiên tinh đấu đại trận đại trận này cực kỳ đơn sơ thậm chí nói đại trận này chỉ là danh tự khoác lên chu thiên tình đấu đây là hạo thiên chứng đạo hôn nguyên về sau lần thứ nhất bố trí đại trận sau một lát trong đại trận nhiên đăng pháp lực gần như khô kiệt trên người trật vật không chịu nổi khí tức mười phần hỗn loạn mắt thấy là phải vẫn lạc tại trong đại trận nhiên đăng trong lòng mọi loại bối rối hô lớn bần đạo nhận thua còn xin đạo hưu lui trận này a Bần đạo nhận thua hạo thiên nghe nhiên đăng hô to nhận thua khỏe miệng khép cười một tiếng cũng thu đại trận Hạo Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước Nhiên đăng. Hạo. Lớn. Đại Thiên Tôn. Nhiên đăng nhìn trước mắt người tới, lại mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, lại là Đại Thiên Tôn phục sát chính mình. Chương 149, Phong đô tịch diệt nói, tái chiến chúng tiên. Nhiên đăng cố nén trong lòng bối rối, vân đạo Nhiên đăng gặp qua Đại Thiên Tôn. Nhiên đăng chính là trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, Hồng Quân đệ tử, giờ phút này nhưng là đem tư thái phóng tới thấp nhất, Tôn Xưng Đại Thiên Tôn. Chu Thiên tinh đấu đại trận sát khí, làm cho Nhiên Đăng nội tâm rung động. Hạo Thiên nhìn chật vật cực Nhiên Đăng, cười nhạt một cái nói, Tịch Diệt Đại Đạo. Tịch Diệt Đại Đạo. Nhiên Đăng nghe Tịch Diệt Đại Đạo bốn chữ, trái tim ngừng đập, nín thở quên hô hấp, đầu góc trống giống, hai mắt biến thất thần. Liên tựa như cơ duyên ở trước mắt, nhưng tổng sai chút gì, có thể nhìn nhưng không thể chạm. Ầm. Ầm. Ầm. Nhiên Đăng trái tim khôi phục nhảy lên, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Đại Thiên Tôn xin hỏi tịch diệt là đạo gì? nhiên đăng sốt ruột hỏi, hạo thiên cười nhạt một tiếng, không là đạo gì, thiên đình chức trách giữ gìn hồng hoang tam giới ổn định, tứ hải thần phủ, hô mưa gọi gió, thế thiên ti trước, chấn nguyên địa tiên phủ chính là thuộc về thiên đình xây dựng chế độ, địa phủ cũng thuộc về thiên đình xây dựng chế độ. trong địa phủ có một chức quan vì phong đô đại đế, đứng hàng minh ti thần linh tối cao vị, chủ quản minh ti vì thiên hạ quỷ hồn chi tông, phàm sinh chi trùng loại, sau khi chết đồng đều vào địa phủ. Linh hồn đều lệ thuộc với Phong Đô Đại Đế quản hạt, chết cũng là tịch diệt chi đạo. Nhưng Thiên Đình trọng lập bất quá hơn vạn năm, hết thệ xây dựng chế độ đều còn chưa hoàn thiện. Hạo Thiên ý vị Thâm Trường liếc nhìn Nhân Đăng. Nhân Đăng hai mắt lần nữa biến thất thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, Phong Đô Đại Đế, chủ quản Minh thi, chết cũng thế là tịch diệt chi đạo. Tịch diệt chi đạo. Hư Vô mở mịt cơ duyên, giờ khắc này tựa như biến có dấu vết mà lần theo, chính mình chậm chạp không thể chứng đạo, quả thật đi lầm đường. Tịch Diệt mới là chính mình nơi quý tụ. Nhiên Đăng con mắt chậm rãi khôi phục sáng ngời, hướng phía trước hô, "Đại Thiên!" tôn. Nhưng giờ phút này, chung quanh nhưng là lại không Hạo Thiên bóng người, Chu Thiên tinh đấu bảy trận vết tích cũng hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối không phải hư hảo. Nhiên Đăng không khỏi nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra kiên nghị, tựa như tại hạ quyết tâm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nhiên Đăng chỉnh lý trật vật thể cho, trên mặt khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Nhưng Nhiên Đăng nội tâm giờ phút này nhưng là trở nên vô cùng kiên định, mình nhất định muốn làm đến phong đô đại đế, chứng đạo. Nhiên Đăng khôi phục thái độ bình thường, hướng Tu Di Sơn đi. Nhiên Đăng đến Tu Di Sơn, bái kiến chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng nói rõ chính mình ý đồ đến. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy Nhiên Đăng đến, tâm thần run lên, khoe miệng liền xe ý cười một tiếng. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi cùng ta tây phương hữu duyên, ngươi ta vốn là trong tử tiêu cung 3.000 khách, bây giờ chậm chạp nhưng là chưa thể chứng đạo đạo hữu không cảm thấy kỳ quái sao ta tây phương chi đạo mới là thích hợp nhất đạo hữu chi đạo nhiên đăng vừa trải qua hạo thiên đề điểm lòng tràn đầy đều là phong đô đại đế chức vụ đầy trong đầu đều là tịch diệt đại đạo nếu là không có hạo thiên đề điểm giờ phút này đoán chừng đã sớm rơi vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẽ ra bánh nướng bên trong nhưng giờ phút này nhiên đăng ngược lại là rất thanh tỉnh lòng có thuộc về tùy ý chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói như thế nào thiên hoa luận truy nhiên đăng nội tâm lù lù bất động chỉ là mặt ngoài trang ý động cuối cùng dược sư cùng nhiên đăng một đạo xuống núi tiến đến kia tam sơn quan chuẩn đề để dược sư theo nhiên đang xuống núi là trải qua thật sâu suy nghĩ tây phương giáo mục đích rất đơn giản đó chính là đảo loạn phong thần lượng kiếp từ vừa mới bắt đầu chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền không nghĩ giúp tiệt giáo hoặc là xiển giáo như thế nào triệt để đảo loạn đó chính là trung hòa nếu là xiển giáo mạnh kia tây phương giáo liền giúp tiệt giáo nếu là tiệt giáo mạnh kia tây phương giáo liền giúp xiển giáo nhưng vô luận như thế nào Mục đích đúng là để song phương lực lượng đạt đến trung hòa, lực lượng ngang nhau dưới tình huống mới có thể tự giết lẫn nhau. Thực tiễn chứng minh, đây là đúng, không phải sao? Nhiên Đăng xiển giáo phó giáo chủ không liền đến Tây Phương cầu viện. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thật sâu cảm giác Nhiên Đăng cùng Tây Phương hữu duyên, nếu là Nhiên Đăng có thể vào Tây Phương, tuyệt đối có thể bù đắp Tây Phương khí vận, trợ Tây Phương đại hưng. Cho nên, hai người suy nghĩ về sau, liền để dược sư cùng Nhiên Đăng một khối xuống núi. Tam Sư Quan, chúng đại năng đến. Ngọc Thanh Nhất Mạch Nhiên Đăng, Côn Lôn 12 Kim Tiên, Thái Thanh Nhất Mạch Huyền Đô Pháp Sư, Tây Phương Giáo Nhất Mạch Dược Sư. Trong đó Nhiên Đăng chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Quảng Thành Tử Đại La hậu kỳ, Dược Sư Đại La hậu kỳ, Huyền Đô Pháp Sư chuẩn thánh trung kỳ. Chúng Kim Tiên lần nữa tới trước Tam Sơn Quan khiêu chiến. Huyền Đô ở trái, Nhiên Đăng ở phải, Quảng Thành Tử ở trước, Dược Sư ở sau. Tam Sơn Quan cửa mở, Không tuyên mặc một chay nhã đạo bào đi ra, nhìn đám người khoe miệng không khỏi cười cười khí ngạo nghệ tử trong ra ngoài. Huyền Đô Mặc Thanh Lịch đã bảo, đi ra phía trước, nghiêm mặt nói, "Khổng tuyên đạo hữu, như tất nhiên đã vì chuẩn thánh, vì sao còn muốn tham dự cái này lượng kiếp?" Phượng gãy Tây Kỳ, thánh chủ đã sinh, đạo hữu còn vì gì trợ trụ vi ngược?" Khổng tuyên thì là cười nhạt một tiếng, "Thiên Hàng Huyền Điểu mà sinh thương, đạo hữu mời đi." "Thiên Hàng Huyền Điểu?" Đám người nghe có chút không hiểu. Nhiên Đăng Tư Lịch già nhất giờ phút này nghe có chút quen hai, chẳng lẽ là long Hán thời điểm phượng tộc đại năng? huyền đô đi lên trước kia bần đạo liền cùng khổng tuyên đạo hữu làm qua một trận dứt lời huyền đô trong tay bạch quang loại lên hiện ra một thanh trường kiếm kiếm chia âm dương vì thái cực đồ án chính là lao tử ban tặng thượng phẩm linh bảo uy lực cực lớn huyền đô cầm trong tay âm dương kiếm bay tới trên không ngự kiếm thuật phát động vạn kiếm quy tông vô số đạo đen trắng kiếm khí hình thành mở ra thiên địa âm dương tình thế hướng khổng tuyên buôn tập mà đi khổng tuyên lạnh nhạt không vội không chậm ngũ sắc phiến lần nữa lấy ra quạt lông nhẹ lay động Ngũ hành lực lượng phát động, lập tức vạn kiếm quy tông vô số đạo âm dương kiếm hết giận mất vô tung vô ảnh, liên tiếp âm dương kiếm đều bị khổng tuyên quét đi. Âm dương kiếm mặc dù uy lực cực lớn, nhưng như cũ lệ thuộc vào ngũ hành chi kim, tự nhiên chạy không thoát ngũ sắc phiến quét một cái. Nhiên Đăng, Dư Sư, Côn Lôn 12 kim tiên ở một bên nhìn xem, lại mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? Huyền đô là chuẩn thánh trung kỳ, âm dương kiếm càng là thái thanh thánh nhân ban thưởng linh bảo, vậy mà lại bị khủng tiên thu đi rồi huyền đô đúng là không có kinh hoàng chính mình đến thời điểm liền từ quảng thành từ nơi đó biết khổng tuyên thần thông âm dương kiếm bị lấy đi cắt đứt liên lạc quả thật trong dự liệu chính mình ra tay cũng bất quá là đối khổng tuyên tiến hành thăm dò huyền đô cũng không cầm linh bảo vận chuyển lại chuẩn thánh trung kỳ pháp lực chuẩn bị lấy đại pháp lực đối chiến khổng tuyên cũng thắng khổng tuyên nhìn huyền đô khoe miệng nết lên lộ ra mỉm cười chân đạp tường vân chậm rãi lên không chính diện cùng huyền đô giằng co quả thật không hổ là thái thanh thánh nhân chân truyền đệ tử pháp lực thuần hậu Ngay cả bẩn đạo đều thiếu chút nữa không bằng. Thiếu chút nữa không bằng ý tứ chính là bẩn đạo so với ngươi còn mạnh hơn. Dứt lời, không tuyên khí thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên, đại la kim tiên hậu kỳ. Đình phong, chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ. Không tuyên khí thế trên người trong lúc mơ hồ so huyền đô còn phải cao hơn một kia. Nhiên đăng, dược sư, quảng thành tử đám người lần nữa bị hù dọa, cái này không tuyên đến tột cùng là người nào. Chuẩn thánh trung kỳ. Pháp lực của hắn so huyền đô còn mạnh hơn. Huyền đô nhìn khổng tuyên khí thế trên người, trong mắt cũng không khỏi lộ ra kiên kỵ, một vô danh hạ người có chuẩn thánh trung kỳ pháp lực. Nhiên đăng, quảng thành tử, dược sư ba người đồng thời lên không. Lúc này trên không hình thành giáp công chi thế, huyền đô ở trái, nhiên đăng ở phải, quảng thành tử ở trước, dược sư ở sau. Huyền đô, nhiên đăng, quảng thành tử, dược sư vs khổng tuyên. Trước 150, một người giữ ải vạn người không thể qua, chúng tiên lui. Khổng Tuyên chiến bốn người trên mặt không hề sợ hãi, có chỉ là ngạo nghễ. Huyền Đô nhìn xem Khổng Tuyên cũng không nói thêm gì, trong tay bóp một cái pháp quyết, lập tức mấy đạo tam mội chân hỏa đánh tới, to lớn hỏa long đánh tới, có phần thiên trừ hải chi thế. Nhiên Đăng cũng thi triển đại pháp lực, dùng linh cứu đèn bên trong bắc đèn hỏa diễm đi thiêu Khổng Tuyên, uy năng cực kỳ bất phàm. Quảng Thanh Tử thì là triệu hoán ngọc thanh thần lôi, thi triển lôi pháp vinh kích Khổng Tuyên. Dược sư hiện ra tây phương kim thần đến, phản âm trận trận. Ngũ hành kim lực hướng khổng tuyên đánh tới. Lập tức, bốn phương tám hướng đều có đại thần thông pháp thuật công kích, phong tỏa khổng tuyên. Bất quá khổng tuyên nhưng là khép cười một tiếng, trong tay lông vũ năm màu lần nữa nhẹ nhàng lay động, tam mội chân hỏa lòng, linh cứu lửa đèn, ngọc thanh lôi pháp, tây phương phản âm, lập tức hư không tiêu thất, không có để lại bất luận cái gì vết tích. Cái gì? Cái này sao có thể? Không có gì ngoài huyền đô, tất cả mọi người là kinh hãi nhất là bên dưới côn lôn mười một kim tiên tại xa xa quan chiến nhìn một màn này chấn kinh nói không ra lời huyền đô sư huynh thế nhưng là chuẩn thánh trung kỳ nhiên đăng lão sư là đại la kim tiên đỉnh phong lại thêm quảng thành tử sư huynh, dược sư bốn người đại pháp lực đại thần thông cứ như vậy bị nhẹ hắn cho hời hợt cho thu giữa không trung khổng tuyết nhìn bốn người khoe miệng cười khẽ từ tốn nói bốn vị đạo hữu sẽ không chỉ có chút bản lĩnh này à vẹn vẹn chút bản lĩnh này là không đả thương được bần đạo thái thanh nhất mạch Ngọc Thanh Nhất Mạch, Tây Phương Giáo Nhất Mạch, hôm nay bần đạo có thể cùng các vị giao thủ, quả thật chuyện may mắn. Huyền Đô nhìn một mặt lạnh nhạt khổng tuyên, không khỏi nhíu mày, hắn cho mình một loại cảm giác, không coi chăm chú, giống như là tại cùng chính mình bốn người chơi đùa đồng dạng. Khổng tuyên nhưng là không coi chăm chú, cho đến tận này, cũng liền vẹn vẹn lấy ra ngũ sắc phiến mà thôi, chỉ bằng vào lấy tàn phế ngũ sắc thần quang, cùng bọn họ đùa dẫn thôi. Nhân Đăng cũng nhíu mày, Huyền Đô phát hiện, Nhân Đăng cũng phát hiện. Khổng tuyên thực lực của hắn định không phải là chuẩn thánh trung kỳ đơn giản như vậy. Nhiên Đăng hơi chầm tư, đi ra phía trước, hỏi, xin hỏi đạo hưu đến tột cùng là người nào. Tu vi bao nhiêu? Khổng tuyên cười nói, có thơ nói. Long hán thời điểm ta xuất thế. Lưỡng nghi thái cực đảm nhiệm lục xuất cầu. Bây giờ lại sinh sinh lý. Không hướng tam thừa rượu bên trong du lịch. Đám người nghe xong khổng tuyên hát thơ, trong lòng chấn kinh, vậy mà thời điểm Long hán lượng kiếp tiểu xuất thế. Phải biết khi đó hồng quân đạo tổ đều còn chưa chứng đạo thành thánh, tự mình lao sư khi đó cũng bất quá là đại la kim tiên, chẳng lẽ khổng tuyên là cùng lao sư một thời đại nhân vật. Này là người Trần kinh. Đám người không khỏi đều đưa ánh mắt chuyển di hướng nhân đăng, nhân đăng mặc dù pháp lực không quá tốt, nhưng tuyệt đối là người già thành tinh, hẳn phải biết chút long hán lượng kiếp sự tình. Nhân đăng cũng tinh tế suy nghĩ lấy, bởi vì khổng tuyên đến nay chỉ sử dụng một cây quạt, chưa dùng pháp lực nhiên đăng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra khổng tuyên đến tuột cùng là phương nào tu sĩ nhiên đăng nhìn xem hắn huấn luyện binh sĩ trên đầu đều có một cái thải sắc lông vũ cùng trong tay hắn ngũ sắc phiến trong lòng trợn run lên sau đó thử hỏi đạo hưu chẳng lẽ là phượng tộc bên trong người huyền đô quảng thanh tử dược sư cũng tương đương chân kinh bởi vì long hán lượng kiếp về sau tam tộc bại lui thối lui ra hồng hoang lịch sử võ đài đã sớm suy bại không chịu nổi hôm nay cư nhiên còn có cao thủ như thế Khổng Tuyên nghe xong cũng lớn cười một tiếng, "Lôn lại Nguyên Phượng con trai, Khổng Tuyên là ta." Nguyên Phượng chính là phong tộc tộc trưởng, năm đó thụ thương rơi vào hường hoang, cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Bản Nguyên, Âm Dương Bản Nguyên đem kết hợp, phân biệt thai nghén hai tử, một là Khổng Tuyên, hai là Kim Sí Đại bằng. Kim Sí Đại bằng lúc đầu cũng là kinh tài tuyệt diễm hạ người, nhưng tự cho là thông minh, đem hắn trong cơ thể Âm Dương Bản Nguyên nhị khí rút ra bản thân, luyện chế Âm Dương nhị khí bình, pháp bảo mặc dù thành, nhưng bản thân tư chất nhưng là chừa xuống không biết bao nhiêu. Thế cho nên kim sĩ sí đại bằng nhưng là còn kém rất rất xa khổng tuyên, tốt chiến tích cũng là về sau bắt sống tôn ngộ không. Đám người biết được khổng tuyên thân phận, giờ phút này lại là không khỏi hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới trước mắt điệu thấp như vậy đạo nhân vậy mà kia nguyên phượng con trai. nhiên đang lại hỏi, đạo hữu tu vi bao nhiêu? Có thể hay không để bần đạo cùng chu quân qua tam sơn quan? Khổng tuyên cười lắc đầu, sau đó ngạo nghệ nói, có bần đạo tại, các ngươi tự nhiên là không vượt qua được, bần đạo tu vi khoảng cách hốn nguyên cũng chỉ kém một bước ra như trời hố vậy t cái gì thu vi của hắn cách hôn nguyên chỉ thiếu chút nữa chẳng lẽ thu vi của hắn là chuẩn thánh đại viên mãn nhiên đăng cùng huyền đô hai người liếc nhau từng người trong mắt đều lộ ra kinh hãi nhiên đăng là trong tử tiêu cùng ba nghìn khách huyền đô lúc này đã là chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ hai người nhưng là biết rõ vừa rồi khổng tuyên theo như lợi là có ý gì khoảng cách hôn nguyên chỉ thiếu chút nữa cũng không phải chuẩn thánh đại viên mãn mà là a thánh a thánh lại xương trí thánh khoảng cách hôn nguyên chỉ thiếu chút nữa á thánh cường giả bất kể là pháp lực vẫn là cảnh giới đều vượt xa chuẩn thánh đại viên mãn á thánh đã có cùng thánh nhân đánh một trận năng lực nhiên đăng cùng huyền đô hai người nghiêm túc gàn từng chữ một á thánh quảng thanh tử cùng dược sư cùng bên dưới côn lôn mười một kim tiên nghe là á thánh đều mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tin tưởng á á thánh lại là á thánh đây chẳng phải là ngoại trừ thánh nhân ra ai bắt hắn đều không biện pháp theo mười hai kim tiên biết Hiện trong hồng hoang Á Thánh chỉ có hai người, một là vô biên huyết hải Minh Hà Lao Tổ, hắn có đại cơ duyên, đại khí vận, xuất sinh liền có nguyên đồ át tị hai kiếm, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bản sinh Linh Bảo, về sau càng là sáng tạo A Tu La nhất tộc, thành lập A Tu La giáo cũng lớn công đức, Minh Hà vì Á Thánh. Vị thứ hai Á Thánh, chính là Hảo Thiên, trọng lập thiên đỉnh có đại công đức, thân là thiên đỉnh chi chủ có đại khí vận, đồng thời Hảo Thiên lại là đạo tổ coi cửa đồng tử, phục thị đạo tổ nhiều năm. Đạo tổ khó tránh khỏi sẽ cho hắn không tập trung, cho nên, Hạo Thiên cũng vì Á Thánh. Nhưng hôm nay, trong hồng hoang vậy mà vừa sợ hiện Á Thánh, thật là quá chấn động. Vốn là bốn người vây công Khổng Tuyên, lúc này bốn người đều giá tưởng vân xuống tới chiến trường, biết được Khổng Tuyên thân phận cùng Tu Vi về sau, bốn người trong lòng nhưng là không chiến ý. Liền xem như bốn tên chuẩn thánh đại viên mãn Tu Sĩ đến vây công hắn, hắn thì sợ gì. Làm nửa ngày, nguyên lai like mình một phe là thằng hệ. Cơ phát trong quân đại doanh. Nhiên đang hướng cơ phát góp lời nói, này Tam Sơn quan có hồng hoang đại năng trấn ứng dữ, theo bần đạo nhìn là không qua được, giờ phút này còn có hai lựa chọn, một là từ kim kê lĩnh vòng qua Tam Sơn quan, tiến vào thương trụ nội địa, hai là đường cũ trở về từ đồng quan binh vào thương trụ. Lúc này nhiên đang nói vòng qua kim kê lĩnh hoặc là đường cũ trở về lúc, 12 kim tiên không có một người ngăn cản. 12 kim tiên nhưng cũng không dám miệt thị á thánh đại năng. Cơ phát nghe nhiên đăng lời nói, trên mặt cũng lộ ra màu gân heo. Kim kê lĩnh núi non trùng điệp vòng qua giá quá lớn, nếu là đường cũ trở về không liền hướng người trong thiên hạ nói rõ chính mình không bằng bá ấp hảo. Các vị tiên trưởng, thật không có biện pháp đánh hạ Tam Sơn con sao. Cơ phát ánh mắt lộ ra không cam lòng, lần nữa thử hỏi. Huyền đô cũng thở dài một hơi, nghĩ muốn đánh hạ cửa này, trừ phi ta lão sư Thái Thanh Thánh Nhân hoặc là sư Thúc Ngọc Thanh Thánh Nhân đích thân đến, nếu không không có biện pháp. Cơ phát nghe được huyền đô pháp sư lời nói, trong mắt cực kỳ không cam lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diện sau đó hạ lệnh toàn quân rút lui chương một trăm năm mươi một lượng tiếp bản chất hạo thiên gặp thông thiên hơn hai trăm linh trụ quân túi cái đầu đấu trí chấm thấp hướng phía sau trùng trùng điệp điệp tối lui tam sơn quan thành hồng hoang chiến trường tiêu điểm tin tức lấy gợn sóng thức hướng hồng hoang đại lục nhanh chóng khuyết tán đi trận chiến này nhân tộc thiên hạ kinh hồng hoang chấn động khổng tuyên trải qua trận này danh dương hồng hoang đại lục một người giữ ải vạn người không thể qua Một người liền đánh lui Thái Thanh, Ngọc Thanh, Tây Phương giáo, Tam giáo đệ tử, Tam Sơn quan nghiễm nhiên trở thành hồng hoang thứ nhất cửa ải khó khăn. Càng làm cho hồng hoang đại năng chấn kinh là, vừa túi điều không tên thủ quan tướng lĩnh, lại là á thánh trí cường giả, một chuẩn thánh cường giả vậy mà cam nguyện làm một tên nho nhỏ thủ quan đem. Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thánh Nhân giờ phút này đã đến bắt cảnh cung. Xiền giáo phụ Tây Kỳ, tiệt giáo phụ thương, lúc đầu Tây Kỳ quân có thể đẩy ngang thương trụ nhưng giờ phút này một ít nhốt vậy mà toát ra một á thánh cường giả thủ quan nguyên thủy thánh nhân nhận được tin tức sau tự nhiên ngồi không yên đại huynh kia khổng tuyên thân là nguyên phượng con trai lại có á thánh tu vi hơn nữa hắn còn cam nguyện tại thương làm một tên tiểu tướng lĩnh quá quỷ dị nguyên thủy trong giọng nói có chút lo lắng lo lắng chính là tiệt giáo khổng tuyên liền tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng không biết cùng tam đệ có hay không nốt. lao tử tinh tọa tại trên bồ đoàn cũng chậm rãi mở hai mắt ra khổng tuyên tuy là nguyên phượng con trai nhưng trên người cũng không lưng đeo đại nghiệp lực, hơn nữa hắn có đại ngộ tính, đại nghị lực, đại cơ duyên, nay vì á thánh. Lao tử vừa tiếp tục nói, thiên hàng huyền điểu mà sinh thương, nếu là bần đạo không có đoán sai, thương tổ cùng khổng tuyên nhất định là có nguồn gốc, khổng tuyên một tá thánh tu sĩ mới có thể cam nguyện làm một tiểu tướng lĩnh bảo hộ thương. Nguyên thủy khuôn mặt lộ ra một chút lo lắng, tiếp tục nói, đại huynh, phượng gái Tây Kỳ, chu chủ sinh, Tây Kỳ thảo phạt thương trụ chính là thế vậy nhưng bây giờ khổng tuyên nhưng là thành biến số lớn nhất có hắn tại tây kỳ như thế nào là đến thương trụ đối thủ lao tử từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên khỏe miệng mang theo khẽ cởi ý đặt câu hỏi sư đệ lần này lượng kiếp bản chất ra sao lần này lượng kiếp chính là phong thần lượng kiếp bản chất tự nhiên là phong thần nguyên thủy lập tức đáp là nguyên thủy một chút nói ra phong thần thời điểm cũng giống như một chút minh đại huynh ý là phong thần lao tử gật đầu lần này lượng kiếp đều bởi vì phong thần lên Đợi cần phong thần người toàn bộ quý vị về sau, lượng kiếp tự nhiên tiêu tán, thiên địa quay về thanh minh, hồng hoang nhân gian công phạt vì nhỏ, phong thần mới là này lượng kiếp chủ thế. Nguyên Thủy cũng chăm chú một chút đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi, nhưng... Sư đệ hắn có Chu Tiên kiếm trận, một khi bày xuống, không phải tứ thánh không thể phá a Lao Tử nghe Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá, đáy mắt lộ ra một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh minh, vạn pháp đều không là tuyệt đối. Đông hải kim Ngao đảo bích du cung thông thiên giáo chủ nghe nói tam sơn quan sự tình cũng không nhịn được cười to nói ha ha ha tốt một cái một người giữ ải vạn người không thể qua một người có một không hai hồng hoang thiên hạ bần đạo ngược lại là nghĩ lãnh hội lãnh hội khổng tuyên thủ đoạn đang định thông thiên cất tiếng cười to thời điểm bích du cung trong đại điện không gian nhưng là sinh ra một trận rung động bích du cung bốn phương vị bên trên chu tiên bốn thanh kiếm phát sinh từng đợt khẽ run thông thiên giáo chủ nhìn xem khẽ run không gian khỏe miệng lộ ra ý cười trên người chiến ý ra đạo hữu ra đi ha ha hạo thiên gặp qua thông thiên sư huynh hư không nứt ra hạo thiên thân ảnh hiện hiện cười một tiếng hướng thông thiên đánh một cái chắp tay thông thiên nhìn xem không gian chung quanh khẽ hở khỏe miệng ý cười càng sâu bởi vì cái này giống như pháp lực ba động chứng minh hạo thiên tất nhiên không phải á thánh tu vi mà là hôn nguyên chúc mừng hạo thiên sư đệ chứng đạo hôn nguyên thông thiên giáo chủ cười nói trên người chiến ý biến càng tăng thêm hơn Hạo Thiên có được sát phạt trí bảo thí thần thường, bây giờ lại chứng đạo hôn nguyên, Thông Thiên đã không nhịn được muốn cùng hắn làm qua một trận. Hạo Thiên cũng phát giác được Thông Thiên giáo chủ trên người lăng liệt chiến ý, khỏe miệng cũng khẽ cười một tiếng, Sư huynh, hôm nay Sư đệ mạo hiểm đến đây, cũng không phải vì cùng ngươi luận đạo. Thông Thiên giáo chủ tính tình hào sảng, nhưng cũng không phải vô mưu, hôm nay Hạo Thiên dùng phương thức này tới gặp mình, không một người biết được. Hồng hoang Trung thánh, chỉ sợ cũng tự mình biết Hạo Thiên lúc này chứng đạo hôn nguyên. Thông thiên giáo chủ cười hỏi, sư đệ tới đây chuyện gì? Phong thần lượng kiếp lên, phượng gáy Tây Kỳ, Chu chủ sinh, siển giáo phụ tá Tây Kỳ, thiệt giáo phụ tá Thương, lượng kiếp bên trong, ai đệ tử lên bảng, đều nhìn duyên phận, mà Tam Sơn quan đánh một trận, Thái Thanh nhất mạch huyền đô đến, Tây phương giáo nhất mạch dược sư đến, cộng đồng đối phó thương, không biết thông thiên sư huynh có biết hay không? Hạo thiên đồng dạng cười hỏi, thông thiên giáo chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra một tia không vui tam sơn quan chức đánh một trận khổng tuyên dương danh chuyện này hồng hoang đều đã biết được chính mình thân là thượng thanh thánh nhân ha có lý do không biết xiền giáo phụ tá thương chính mình đại giáo không ít đệ tử phụ tá thương huyền đô dược sư xuống núi ứng phó đại thương không phải liền là cộng đồng ứng phó tiền giáo thông thiên tự nhiên không vui hạo thiên lần nữa đặt câu hỏi chu tiên trận vì vô thượng sát phạt đại trận từ chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm chỗ tạo thành thánh nhân bày trận không phải tứ thánh không thể phá Chỉ là không biết, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Tây Phương hai người đều tới, thông thiên sư huynh có thể hay không chịu đựng được. Thông thiên giáo chủ nghe được hạo thiên lời nói, trên mặt không vui càng sâu, cười lạnh một tiếng, ta tam thanh cùng một thể, ngàn tỷ năm tình nghĩa huynh đệ, hai ta vị huynh trưởng há có liên hợp người ngoài ứng phó ta lý lẽ. Hạo thiên, nếu như ngươi lại là nói lung tung, đừng có trách bần đạo thanh bình kiếm không nói tình cảm. Ha ha ha. Hạo thiên cười to một tiếng, không có nói tiếp, càng là khẩn trương người. Đang nghe hắn chú ý sự tình, chỗ biểu hiện cảm xúc mới có thể lớn như vậy. Hồng hoa bạch Ngẫu thanh hà diệp, tam thanh vốn là một nhà, bần đạo tự nhiên là không dám nói lung tung. Hạo thiên vừa cười nói. Hạo thiên biết rõ, thông thiên giáo chủ giờ phút này bất quá là đang tự mình ăn ủi, tự mình lừa gạt tôi. Tàm sơn quan trước, huyền đô xuống núi chợ giúp siển giáo tiến đánh đại thương liền đã chứng minh lao tử không phải trung lập, lao tử đang giúp siển giáo làm tiện giáo. Thông thiên giáo chủ, tự nhiên là khó mà tiếp nhận chuyện này trong tử tiêu cung nghị phong thần về sau liền đều đã nói xong ai đệ tử lên bảng đều nhìn duyên phận bây giờ sư huynh hai giáo liên hợp lại ứng phó tiệt giáo thông thiên giáo chủ bị ủy khuất cảm giác được bất công nhưng là không biết hướng ai nói hai huynh trưởng làm bạn chính mình ngàn tỷ năm thông thiên giáo chủ trong nội tâm chỉ muốn đem tam sơn quan cuộc chiến xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn chí ít hạo thiên không đến phía trước thông thiên giáo chủ coi này là thành khúc nhạc dạo ngắn nhưng lúc này đối mặt hạo thiên liên tiếp đặt câu hỏi Việc nhỏ sen giữa này, lần nữa phun lên thông thiên giáo chủ trong lòng. Sư đệ, ngươi hôm nay tới đây, có ý nghĩ gì, có thể nói thẳng. Thông thiên giáo chủ vừa mới không vui, trực tiếp gọi Hạo Thiên, giờ phút này ngược lại là lại yên tĩnh trở lại. Hạo Thiên cười thần bị nói, ta nhìn 12 kim tiên tư chất rất là không tệ, Tây phương giáo dược sư, di lạc, hàng Long phục hổ các đệ tử cũng rất là không sai, ta nghĩ để bọn hắn đến thiên đình đáng trực, sư huynh cảm thấy thế nào. Thông thiên giáo chủ nghe Hạo Thiên lời nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn hạo thiên kẻ này lại có như thế dạ tâm thậm chí nghĩ đào tây phương giáo đạo thống chương một trăm năm mươi hai tây kỷ quân hợp bình, thập thiên quân tương trợ một lúc lâu sau bích du cung trong đại điện chỉ còn dư lại thông thiên giáo chủ một người hạo thiên đã rời đi thông thiên lẳng lặng đứng thẳng nhìn xem bích du cung bốn góc chu tiên tứ kiếm trong miệng lẩm bẩm nói hồng hoa bạch ngẫu thanh hà diệp tam thanh nguyên lai là một nhà hạo thiên trở về thiên đình khoe miệng mang theo khẽ cười ý không nuối ngữ. cơ phát từ tam sơn quan lui binh về sau cũng không có lựa chọn bình quấn kim cây lĩnh mà là thối lui đến thanh long quan, từ thanh long quan trong triệu đường xuyên vân quan đi, qua xuyên vân quan chính là đồng quan, giờ phút này bá ấp khảo hai trăm ngàn đại quân đang tập kết tại đồng quan, đồng quan chính là hùng quan, tường dày thành cao, dễ thủ khó công, trương Quế phương, khâu dẫn, ma gia tứ tướng đồng thời lui giữ đồng quan, giờ phút này đồng quan năng lực phòng ngự phi thường mạnh, na cha cùng lôi chấn tử tuy là tiên phong nhưng ở có ý định vầy nước dưới hai quân rằng có đã có mười ngày bá ấp khảo trung quân đại doanh bá ấp khảo cũng được biết chính mình nhị đệ từ tam sơn quan bại lui sự tỉnh liền lập tức tìm tới ngao thanh thỉnh giáo việc này ngao thanh thượng tiên bây giờ ta nhị đệ từ tam sơn quan bại lui đang hướng đồng quan phương hướng chạy đến ta có nên hay không cùng hắn hợp binh ngao thanh nghe bá ấp khảo đặt câu hỏi khoe miệng khẽ cười một tiếng cha ngươi để ngươi huynh đệ hai người chia binh vốn là vì khảo nghiệm hai ngươi ngươi muốn rõ ràng tây kỳ thảo phạt thương trụ sự tình mới là hạng nhất đại sự nếu như ngươi bây giờ làm chu chủ chi vị đưa không cùng hắn hợp binh cộng đồng binh vào chiều ca chỉ sợ chính là thật mất đi kế vị cơ hội kia thượng tiên ý là cùng hắn hợp binh ngao thanh gật đầu nhưng cũng lúc đầu hai ngươi từng người lanh binh cơ phát binh lui ngươi cùng hắn hợp binh đang hiển lộ rõ ràng ngươi có dung người chi năng tin tưởng ngươi cha sẽ thấy biết rõ giờ phút này đồng quan bên trong chỉ có trương quế phương khâu dẫn dư hóa long đám người thủ quan ngao thanh nếu là muốn công quan chỉ cần làm cho na cha lần nữa đánh tan trường quế phương các loại thủ tướng là được ngao thanh đã sớm biết côn lôn mười hai kim tiên công bất quá tam sơn quan lúc này chính là cố ý tại đồng quan kéo dài thời gian các loại mười hai kim tiến đến bá ấp khảo nghe ngao thanh thượng tiên lời nói cảm giác rất có đạo lý liền vui vẻ tiếp nhận chuẩn bị cơ phát đến hai quân hợp binh một chỗ cơ xương nghe nói việc này cũng là gật đầu tán thành vì chủ giả nhất định phải có dung người trí năng lại qua hai ngày Cơ phát đại quân đến Đồng Quan trước, hai quân hợp binh một chỗ, thực lực quân sự đạt đến 500.000. Tất nhiên hai quân hợp binh một chỗ, binh quyền sự tỉnh có quá lớn tranh luận, không tốt tại Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát ở giữa phân phối, Khương Tử Nha liền lấy thừa tướng chủ soái thân phận tự thân lĩnh 500.000 đại quân. Coi như Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát hợp binh một chỗ thời điểm, Thân Công Báo cũng mang theo kỳ môn doanh trợ giúp đến Đồng Quan, hiệp trợ thủ quan. Thân Công Báo gặp Khương Tử Nha có xiển giáo cao thủ trợ trận, liền cũng đi tìm hảo hữu của mình. Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, Tần Hoàng Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân, Đồng Toàn Thiên Quân, Viên Giác Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân, Diêu Tân Thiên Quân, Vương Dịch Thiên Quân, Trương Thiệu Thiên Quân. Thân công báo tại Kim Ngao Đảo ở qua một đoạn thời gian, Thập Thiên Quân cảm thấy thân công báo người này rất không tệ, liền có thâm hậu hữu nghị, giờ phút này Thập Thiên Quân văn láo bạn lên đảo xin giúp đỡ, lập tức giận tím mặt, dám khi dễ ta đạo hữu. Ta nhất định phải cho hắn mặt. Như thế thập thiên quân liền theo thân công báo xuống núi, đi suốt đêm đến đồng quan. Hôm ấy, Khương Tử Nha xuất lĩnh Tây Kỳ quân lần nữa tiến công hùng quan đồng quan. Khương Tử Nha điều binh khiển tướng, bởi vì Na Cha, lôi chấn tử một đường biểu hiện quá mức dũng mãnh, cho nên tuyển tướng thời điểm Khương Tử Nha vô ý thức liền để cho hai người đảm nhiệm tiên phong, đi trước công quan, bất quá hai người nhưng là hóa thân thành hy tinh. Na Cha ho khan mấy âm thanh, đến đến trước Khương Tử Nha, bẩm bẩm báo thưa tướng, ta trước đó vài ngày cùng trương quế phương đấu pháp không cẩn thận trúng kế của hắn tổn thương phế phủ lần này ta khả năng không thể xuất chiến khương tử nha thấy na cha sắc mặt không đúng cũng hơi gật đầu tổn thương như thế nào để ngao thanh thượng tiên nhìn qua sao na cha tự vào doanh đến nay tắt chiến dũng mãnh nhiều lần lập chiến công tổn thương quá bình thường thừa tướng yên tâm lão sư ta nhìn qua không có việc lớn hơn gì tính dưỡng mấy ngày là khỏe na cha chăm chú nghiêm túc nói vậy thì tốt Vậy ngươi tại trong doanh chuyên tâm tĩnh dưỡng liền tốt." Khương Tử Nha gật đầu nói. "Lúc này Lôi Chấn Tử cũng không tốt ý nói, "Thưa tướng, ta vài ngày trước cùng Ma gia tứ tướng đấu pháp, cũng bị thương, ngài xem." Khương Tử Nha cũng lập tức gật đầu, Lôi Chấn Tử cùng Na Cha đồng dạng, tắt chiến dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, thụ thương quá bình thường. "Lôi Chấn Tử, ngươi lại cùng Na Cha tại trong đại doanh hảo hảo tĩnh dưỡng, tiên phong sự tình ta tại tuyển cái khác nhân thủ." Khương Tử Nha nói. "Vâng, thưa tướng." Na cha cùng lôi chấn tử giả vờ giả vịt rời đi Na cha cùng lôi chấn tử đánh không được tiên phong Khương tử Nha đành phải tuyển cái khác người Côn lôn 12 kim tiên tại Tam Sơn quan gặp khó Giờ phút này đến đồng quan tự nhiên cũng nghĩ tìm về gặp mặt tử Hơn nữa trợ giúp Khương tử Nha thảo phạt thương trụ Tự có công đức cầm Côn lôn 12 kim tiên liền chủ động tìm Khương tử Nha Biểu thị nghĩ tương trợ cầm xuống đồng quan Khương tử Nha thấy các vị sư huynh xuất mã Lập tức đại hỉ Có côn lôn 12 kim tiên tương trợ đồng quan nhất định dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống công quan bắt đầu khương tử nha mang đại quân đến đồng quan trước nhiên đăng cùng mười hai kim tiên tại đại quân trước cửa ải bên trong trương quế phương dư hóa long ánh mắt nhìn về phía thượng đại phu thân công báo thân công báo phụng văn thái sư làm cho đi trước gấp rút tiếp viện đồng quan thân công báo thân phận liền như là đặc sứ đồng dạng đồng quan thủ quan tướng lĩnh tự nhiên là nghe theo thân công báo mệnh lệnh thân công báo phát giác được ánh mắt của mọi người cười khẽ một tiếng hướng thập thiên quân nói Đạo Hữu, còn xin theo đạo nên địch." Thập Thiên Quân cười nhạt một tiếng, "Thân đạo Hữu xin yên tâm, hôm nay có ta Thập Thiên Quân ở đây, mặc cho bọn hắn lớn bao nhiêu năng lực đều không bất quá đồng quan." Đồng quan cửa mở, thân công báo đi ở trước nhất, Thập Thiên Quân tại thân công báo một bên, tả Hữu còn có Trương Quế Phương, Khâu Dẫn, Dư hóa Long, đám người cuối cùng là đồng quan thủ quan đại quân. Nhốt trước, hai quân giằng co. Khương Tử Nha ở tây kỳ đại quân trước, thân công báo ở thương đại quân trước hai người khỏe miệng đều mang khẽ cợ ý mặc dù sớm có đón trước nhưng một ngày này rốt cục đến hôm đó thung lũng lúc phân biệt hai người lưu lại cộng đồng một câu ngày khác hai quân đối chiến trước không nể mặt mũi tiếp sau lại nối tiếp tình huynh đệ giờ phút này hai người gặp nhau không lưu nhiệm gì tình cảm thập thiên quân chậm rãi đi ra phía trước hướng phía tây kỳ quân lớn tiếng nói nôi mãi tiệt giáo ngoại môn đệ tử kim ngao đảo thập thiên quân hôm nay ta liền trước đồng quan bày xuống thập tuyệt trận nhìn các ngươi đến đây phá trợn nếu là phá không được trợn hay là từ này dẹp đường hồi phủ a tam sơn quan khổng tiên cũng có thể ngăn các ngươi ta thập thiên quân cũng có thể ngăn ngươi côn lôn mười hai kim tiên nghe thập thiên quân hô to lửa giận trong lòng mọc lan tràn khổng tiên chính là á thánh cường giả thập thiên quân là cái gì đồ chơi tiết giáo ngoại môn đệ tử chỉ tu pháp lực không tu đức hạnh cũng dám nói bừa ngăn cản ta xiển giáo đệ tử đi truyền vườn cười đến cực điểm chỉ thấy thập thiên quân bên trong tần hoàn thiên quân đi ra Quanh thân pháp lực vận chuyển, hét lớn một tiếng. Đây là Thiên Tuyệt Trận. Thiên Tuyệt Trận, huyền cơ diệu kế, ảo diệu vô tận. Thiên điệu Tam Tài điên đảo đầy, huyền bên trong diệu kế càng khó đoán. Thần tiên như gặp Thiên Tuyệt Trận, khoảnh khắc tứ chi hóa thành cho. Trận này chính là thông thiên diễn tiên thiên số lượng. Trước tiên cần phải thiên thanh khí, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có tam đầu cờ, ấn thiên, địa, nhân tam tài, trung hợp thành một khí. Như người vào trận này bên trong, có lôi minh chỗ, hóa thành cho bụi. Tiên đạo như gặp nơi này, tứ chi chấn vì vỡ nát. Chương 153, côn luôn 12 kim tiền, không gì hơn cái này. Đây là địa liệt trận. Đây là phong hướng trận. Đây là hồng sa trận. Đồng quan phía dưới, mười nơi phương vị bị xương mù bao phủ, tuyệt giáo thập tuyệt trận vắt ngang ở đây, phân biệt là thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hướng trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Trước đại trận, Xỉn giáo 12 kim tiên cùng tiệt giáo thập thiên quân ràng co. Hừ, Thái ất chân nhân nhìn đối diện thập thiên quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui, cả giận nói, thương trụ ngu ngốc vô năng, phượng gây tây kỳ, chu xuất sinh, các ngươi vậy mà tại trước gài này bày xuống như thế ác trợ, ngăn thế, không sợ bỏ mình lên bảng ư. Tân hoàn cười đi ra, các ngươi 12 kim tiên chính là nguyên thủy sư bá thân truyền đệ tử, mà chúng ta bất quá thượng thành thánh nhân ngoại môn đệ tử mà thôi chẳng lẽ các ngươi thân truyền đệ tử còn sợ chúng ta ngoại môn đệ tử hay sao? Tân hoàn sau lưng, triệu giang lại đi ra cười lạnh nói, chúng ta ở đây bày trận cũng không phải vì cùng các ngươi tranh dung đấu loan, đã sớm nghe nói côn lôn 12 kim tiên đại danh, hôm nay ngược lại là muốn lĩnh hội một chút lợi hại, đạo huynh, mời phá trận A. Văn thủ, phổ hiền, từ hàng đạo nhân đi ra, cười lạnh một tiếng, bất quá là ngoại môn đệ tử, nghĩ bằng vào cái này nho nhỏ thập tuyệt trận liền muốn ngăn cản ta xiển giáo người Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, đừng muốn nói khoác lác, các vị đạo huynh, còn xin phá trận A. Thập thiên quân cười một tiếng, lập tức phát động đại trận, sương mù dày đặc, đại trận sát cơ hiển lộ, huyền diệu vô cùng. Nhiên đăng nhìn thập tuyệt trận phát động, trong đó biến ảo vô tận, trong lòng phân tích nói, thập thiên quân mặc dù tu vi không cao, nhưng đại trận này nhưng là không đơn giản, thứ 10 người tuy là thượng thành thánh nhân ngoại môn đệ tử, nhưng coi đại trận tuyệt đối là đạt được chân truyền, thập đại trận hung hiểm vô cùng. Nhân Đăng là trong tử tiêu cùng 3.000 khách, lúc này tự nhiên là nhìn ra đại trận lợi hại, nghĩ muốn phá trận, thế tất yếu trước tìm một cái thay người chết, trước tiết ra đại trận sát khí. 12 kim tiên thấy đại trận thôi động, trong đó sát khí dày đặc, hung hiểm dị thường, cũng hiểu biết đại trận không đơn giản. Văn thủ cùng phổ hiền hai người cắt lướt nhau, gật đầu, sau đó hai người đồng thời hô, kim cha, Mộc cha ở đâu. Kim cha từ nhỏ bái văn thủ vi sư, Mộc cha từ nhỏ bái phổ hiền vi sư. Hai ngày này cũng đến Tây Kỳ trong quân, chờ đợi điều khiển. Đệ tử tại. Kim cha cùng Mộc cha đồng thời đi ra. Văn Thủ Trầm Giai nói, Kim cha ngươi đi phá kia phong hướng trận. Phổ Hiên Trầm Giai nói, "Mộc cha ngươi đi phá kia hàn bằng trận. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Giờ phút này, côn lôn 12 Kim Tiên có đệ tử liền trước hết để cho đệ tử tiến vào trận đi. Không có đệ tử cũng chỉ có thể chính mình đi phá trận. Ba không hoàng long đạo nhân cũng chỉ có thể tự mình đi đến kia liệt diễm trận. Đồng quan một phương khác. Ngao Thanh, Cự Linh Thần đứng xa xa nhìn mười hai Kim Tiên đi phá thập tuyệt trận. Na Tra thấy Văn Thủ, Phổ Hiền đem chính mình hai vị ca ca phái đi phá trận, trên mặt cũng lộ ra nôn nóng. Lão sư, đại trận kia như thế hung hiểm, hai ta vị đại ca đi, thập tử vô sinh à? Làm sao bây giờ? Ngao Thanh nhìn xem đồng quan trước thân công báo, khoe miệng cười cười, thoải mái tinh thần, không có việc gì. Na Tra nghe lão sư, cũng yên lòng. Tất nhiên lão sư nói không có việc gì, kia tất nhiên là không có sự tình. Kim Tra vừa mới bước vào phong hống trận bên trong, sát mặt liền lập tức chìm xuống dưới, chỉ thấy phong hống trận bên trong không trời không đất, bốn phía một mảnh mơ màng lâm thầm. Dựa theo địa hỏa phong thủy chi thuật, gió, lửa chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, uy lực vô tận. Ha ha ha, vậy mà phái ngươi như vậy người làm kẻ chết hay? Lơ mờ phong hống trận bên trong truyền đến cười to một tiếng. Kim Tra lập tức giận tím mặt phản kích nói, đừng muốn vu khống lao sư ta. Ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi. Ngươi tinh tế nghe tới, phong hống trận bên trong binh khí dấu, dấu diếm huyền diệu bố thiên la, đã thương người dù là thần tiên thể, tiêu tận gân cốt máu thịt nhiều. Đồng toàn cười lớn, làm ca. Cái gì? Làm sao có thể? Kim cha khuôn mặt lộ ra cực kỳ kinh hãi. Tiểu hoa nhi, đã ngươi lão sư phái ngươi đi tìm cái chết, vậy ta hôm nay tiểu thu hạ ngươi, tiếp sau nhớ kỹ tìm lao sư tốt. Đồng toàn lại là cười lớn một tiếng. Kim cha giờ phút này trong lòng đã bối rối như ma, trong lòng chỉ có một ý niệm. Này đại trận hung ác như thế nguy hiểm, chính mình đến phá trận tất nhiên là thập tử vô sinh, lão sư vì sao muốn để cho mình cái thứ nhất phá trận? Đồng Toàn tại trong đại trận, nhìn xem bị chính mình dọa mặt không có chút máu tiểu Hoa Nhi, khoe miệng cũng không nhịn được cười trộm vài tiếng, văn thủ thật là a hỏng, chính mình còn cần dẫn hắn mắc câu mới là. Đồng Toàn trong tay pháp quyết nắn, phong hống trận lập tức tiếng sấm đại tác, phong, hỏa, lôi, điện dâng lên, vô tận cuồn phong hóa thành lưỡi dao hướng kim tra đánh tới, cuồn phong quát thôi. Lại là tam mội chân hỏa. Bất quá hai cái hô hấp, Kim Cha liền bị hỏa thiêu ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt thất thần, ngất đi. Đợi Kim Cha ngất đi về sau, đồng toàn đi ra khỏe miệng cười, vung tay lên liền dùng dây thừng trói lại Kim Cha, sau đó lặng lẽ tiễn đưa vào trong đồng quan. Đồng toàn lại lặng lẽ cười một tiếng, thôi thôi, còn cần bần đạo tới trang một phen. Chỉ thấy đồng toàn nắm cuống họng, hô to một tiếng, à, âm thanh qua đi, phong hống trận sát khí đột nhiên tiêu tán. giờ này, khắc này Côn lôn 12 kim tiên ở thập tuyệt trận bên ngoài, nghe trong thập tuyệt trận á âm thanh khi thì văng lên, liền biết do thập tuyệt trận sát khí đã phá. Các vị sư huynh đệ, lúc này còn không phá trận chờ đến khi nào. Quảng thanh tử hô to một tiếng, sau đó 12 kim tiên xông vào trong trận. nhiên đang ở ngoài trận, tinh tế hướng trong trận nhìn lại, tựa như phát hiện một tia quỷ dị. Nhưng cũng không có ngôn ngữ. Giờ phút này, 12 kim tiên đều đã vào trận. Chúng kim tiên vào trận sau cũng là lớn cười nói, các ngươi đại trận sát khí đã tiết ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có tài năng gì thập thiên quân ở chỗ tối đều là cười lạnh một tiếng vốn cho rằng côn lôn mười hai kim tiên đều là đắc đạo kim tiên phúc đức song tu hôm nay nhưng là để đệ tử toàn bộ đi tìm cái chết không gì hơn cái này côn vọng đến cực điểm ta mười hai kim tiên là các ngươi có thể phán xét mười hai kim tiên đều cả giận nói phi chẳng là cái thá gì chúng ta có năng lực gì các ngươi lập tức liền biết đại trận lên thập thiên quân cũng là lớn quát Chỉ một thoáng, 10 cái đại trận sát khí lần nữa dày đặc đứng lên. Bên trên có lôi mình, dưới có lửa cháy, mặt đất lom xuống, vô biên đống cắt đen. Gió tanh mưa máu, vô thượng sát uy, khó thoát lợi hại. Bên trên không biết thiên, dưới không biết địa, bên trong không biết người. Tiến vào đại trận kim tiên nhìn tới đây trắng cảnh, trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ, cái này. Làm sao có thể? Đại trận sát khí không phải đã phá, lúc này vì sao còn có uy năng như thế? Thập thiên quân cũng là lớn cười nói. Thân đạo hưu đã sớm nhắc nhở qua, nói các ngươi sẽ phái ra đệ tử đến làm kẻ chết thay phá chúng ta đại trận sát khí. Mới đầu chúng ta còn chưa tin côn lôn mười hai kim tiên sẽ làm ra như thế không muốn ra mặt sự tình. Ha ha, vẫn là thân đạo hưu nói rất đúng. Vào trận kim tiên giờ phút này trên mặt đều là đỏ lên. Ngươi, các ngươi lại dám? Đừng muốn nhiều lời, đại trận là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, người khác có thể hưởng không được. Tiếp chiêu à? Thập thiên quân sau khi nói xong, lập tức nắn pháp quyết thao túng đại trận công kích vào trận người mà lúc này đồng quan bên trong chúng kim tiên đệ tử bị trói gô lấy cũng đã tỉnh lại nghe đại trận âm thanh trong đáy lòng sinh ra rét lạnh lao sư của mình sao lại thế chương một trăm năm mươi hoàng long vẫn lại bại lục áp hóa cầu vùng đến thiên tuyệt trận bên trong cỡ nào mãnh liệt như gặp địa liệt càng cách có thể chỉ là kim tiên thành hạ thế gặp đến mười trận đều không có cách nào giờ phút này trong thập tuyệt trận biến hoa khó lường sát khí dày đặc Công kích ở khắp mọi nơi, côn lôn kim tiên ở trong trận, phân biệt không được phương hướng, chỉ có thể cầm từng người linh bảo cẩn thận phòng ngự. Trận, liệt diễm trận bên trong, truyền ra một tiếng đau nhức gào giống âm thanh. A, nguyên lai like là kia ba không hoàng long đạo nhân đi phá kia liệt diễm trận, mà hoàng long đạo nhân lại là có tiếng ba không đạo nhân, không pháp lực, không cách nào bảo vô thần thông, sao có thể chống đỡ được liệt diễm trận vô biên thần hỏa? Rốt cục đến giờ phút này, hoàng long đạo nhân không kiên trì nổi, quanh thân pháp lực hao hết, thất thủ lại không có linh bảo hộ thân lập tức liền bị vô biên hỏa long nuốt chửng lấy hầu như không còn nhục thân hủy diệt hóa thành một đạo chân linh hương kia trên phong thần bảng đi đây là phong thần lượng kiếp lên vẫn lạc tên thứ nhất kim tiên còn lại mười một kim tiên biết được hoàng long chân nhân vẫn lạc sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi đáng giận a nhất là thái ớt chân nhân trong lòng phẫn hận tột đỉnh đầu tiên là ngao thanh cướp đồ đệ mình sau đó tại tam sơn quan chính mình trấn sơn chi bảo cựu long lý hỏa cháo lại bị khổng tuyên cho quét đi giờ phút này đối mặt hóa huyết trận lại bị làm sức đầu mẹ chán thật là tức chết ta cũng lúc này ngọc đỉnh chân nhân phát giác được thái ớt chân nhân tâm trạng táo bạo cũng lập tức lên tiếng nhắc nhở sư đệ không nên dễ dợn không nên bị hóa huyết trận bên trong sát khí ảnh hưởng tâm cảnh thái ớt chân nhân nghe được ngọc đỉnh chân nhân nhắc nhở lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nguy hiểm thật hóa huyết trận sát cơ lại là đây nếu không phải sư huynh đề điểm mình đã mắc lửa đại trận bên trong mười một kim tiên sắc mặt đều trở nên vô cùng ngứng trọng Thập tuyệt trận tất không đơn giản, hung hiểm vạn phần. Thật lâu không thể phá trận, 11 kim tiên liền nương tựa theo trong tay Pháp bảo sông ra trận đi. 11 kim tiên trận vật xuất trận về sau, đều là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hôm nay thử trận, sau 3 ngày lại đến phá trận. Nói xong, 11 kim tiên liền rời đi, dậm chân đi đến Tây Kỳ trong quân doanh. Thập thiên quân thấy bên mình đánh bại côn lôn 12 kim tiên, còn chém giết một người, trên mặt đều là mười phần mừng rỡ, ha ha, con đệ tử đích truyền. Ngay cả chúng ta ngoại môn đệ tử đều đánh không lại, 12 kim tiên không gì hơn cái này. Nhiên đăng tại đồng quan bên ngoài quan chiến, nhìn cái này 11 kim tiên bại lui hồi doanh, trong lòng cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng, hoàng long đạo nhân gặp nạn, nhưng lại không có một người cứu rút, tuy là 12 người, nhưng sớm đã bằng mặt không bằng lòng, đệ tử đời 2 vì tự thân đi hố đệ tử đời 3, như thế xuống tới, xiển giáo cách sụp đổ không xa, có lẽ này lượng kiếp về sau, chính mình liền có thể làm phong đô chi vị, chứng đạo. Đồng quan dưới thập thiên quân thu đại trận trở lại cửa ải, 10 người nhất cử đánh bại côn lôn 12 kim tiên, tự nhiên là công lao lớn nhất, thân công báo liền làm cho người mang lên yến hội, khao thưởng. 11 kim tiên chiến bại trở lại tây kỳ quân doanh, cùng nhân đăng, khương tử nha thương lượng đối sách, thương lượng hồi lâu, vẫn là chỉ có một biện pháp, chính là tìm người trước tiết bọn hắn sắc khí, như thế mới có thể phá trợ. Nhưng đệ tử đời ba lúc này đều đã bị bọn hắn bắt sống, 11 kim tiên nhất thời dưới tay cũng không có người có thể dùng. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa binh sĩ si đi vào báo cáo, bẩm thưa tướng, ngoài cửa đến mấy cái xiển giáo tiên nhân, tên là Đặng Hoa, tiêu chăn các loại. 11 kim tiên nghe người tới rất có ăn ý đều không ở nói chuyện, không phải sao, người chết thay đến. "Đặng Hoa, tiêu chăn đều chính là xiển giáo đệ tử đời hai tư chất thường thường, đạo pháp cũng đồng dạng, chính là nguyên thủy đặc biệt phái xuống tương trợ Quảng Thành từ đám người. Lúc này lại một tên lính chạy vào trong đại doanh lớn tiếng bẩm báo nói, thưa tướng. Ngoài doanh trại lại tới ba tên tiên nhân, tên là Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Tiền. Cụ lưu Tôn nghe ba người danh tự, khuôn mặt lộ ra cười to, ba tên tán tu đến tương trợ, thập tuyệt trận không đáng để lo vậy. Cụ lưu Tôn mặc dù không có nói rõ, nhưng nội tầng ý tứ đã rất rõ ràng, lại tới ba cái kẻ chết hay. Lúc này Ngao Thanh đi về phía trước một bước, khỏe miệng cười khẽ một tiếng, hướng 11 kim tiên hỏi, làm sao? Các vị đạo hữu nghe ta thiên đình nhất mạch cao đồ đến đây tương trợ, rất là cao hứng. Cụ lưu tôn nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. cái gì? Ba người kia lại là thiên đình cao đồ. Còn lại mười kim tiên cũng đều chuyển đi qua ánh mắt, tựa như vừa rồi không đề cập việc này đồng dạng. Ngao thanh đại la đỉnh phong tu vi, Cự linh thần đại la hậu kỳ tu vi, mười một kim tiên nhưng là không thể treo vào. Nếu là hai người không ở trong quân lời nói, đem người thiên đình hố chết liền hố chết, nhưng lúc này ngao thanh ngay tại trong quân doanh A. Cụ lưu tôn cũng vừa quay đầu, không còn nhắc lên vừa rồi sự tình ngao thanh cùng cự linh thần hai người khỏe miệng thì là khẽ cười cười sau đó hướng na cha cùng lôi trấn tử nói còn không mau đi nên đón ngươi sư huynh sư tỷ ừ ừ tốt na cha cùng lôi trấn tử nghe xong là sư huynh sư tỷ hấp tấp liền chạy đi dương tiễn ba người dưới thiên đình trộn lẫn sóng công đức tự nhiên cũng là hạo thiên thụ ý phong thần trong chiến đấu ít dương tiễn cùng na cha luôn cảm giác thiếu chút nữa hương vị trong nháy mắt ba ngày qua tây kỳ đại quân lại nổi lên Xiển giáo đám người cũng đều tìm xong chết thay dê, chuẩn bị lần nữa công trợ. Lúc này, chân trời xuất hiện một đạo hồng quang, sau đó trước mặt mọi người xuất hiện một thân mặc đạo bào màu xám tán tiên. Tán tiên hóa cầu vồng mà đến, đến Tây kỳ đại doanh trước, hướng phía Xiển giáo người hành lễ nói, vần đạo chính là lục áp đạo nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Lục áp hướng Xiển giáo người chào hỏi về sau, duy chỉ có không có phản ứng ngao thanh đám người. Ngao thanh nhìn lục áp, lông mày không khỏi hơi nhữ lên, đạo nhân này tu vi suy nghĩ không thấu. Ngay cả mình đều nhìn không thấu tu vi, tu vi tất nhiên trên mình, chính mình dĩ nhiên là đại la kim tiên đình phong, nếu là hắn tu vi trên mình, vậy cũng chỉ có thể là chuẩn thánh. Côn lôn 11 kim tiên nhìn thần bí đạo nhân, vẫn là lễ nói, gặp qua đạo hữu. Sau đó côn lôn 11 kim tiên trong lòng liền sinh ra thật sâu nghi hoặc, trước mắt đạo nhân là ai? Tu vi nhìn không thấu, trong lúc mơ hồ trên người khí thế muốn vượt qua ngao thanh, mà hắn không cùng ngao thanh chào hỏi, chẳng lẽ là có thủ? Hắn rốt cuộc là ai? nhiên đăng ánh mắt cũng khóa chặt tại lục gáp đạo nhân trên người nhìn xem hắn vừa rồi hóa cầu vồng thần thông nhiên đăng cảm giác có một tia nhìn quen mắt trong hồng hoang sẽ hóa hồng chi thuật lắc đắc không có mấy mà hắn lại không cùng người thiên đình liên hệ bần đạo có lẽ biết do hắn thân phận hóa hồng chi thuật có thể nói là bộ tộc kim ô đặc thù thượng cổ yêu đình chiến bại đế tuấn đông hoàng thái nhất vẫn lạc yêu thánh bạch trạch mang theo không ít yêu đình tinh nhuệ bại lui đến thập vạn đại sơn mà người trước mắt hẳn là yêu tộc thái tử nhiên đăng không nói nữa chỉ là lẳng lặng nhìn. Lục Áp đạo nhân cười nói, bần đạo bất quá một giới tán tu, nghe nói Tây kỳ thảo phạt thương trụ, hôm nay đặc biệt đến đây trợ chiến. mười một kim tiên sau khi nghe xong, cũng là lớn vui vẻ nói, như thế vậy liền đa tạ đạo hữu, không biết kia thập tuyệt trận. Lục Áp đạo nhân lần nữa cười nói, đảm nhiệm một trận giao cho bần đạo đều có thể, như thế rất tốt. Xiển giáo người cùng Lục Áp lần nữa đi tới đồng quan dưới, tái chiến thập tuyệt trận. Đồng quan tưởng thành một cái nào đó chỗ trong góc đứng mặc vào lấy màu đen mũi hình dáng bảo đạo nhân trên mặt lộ ra thong rong tiếu dung lục áp đạo nhân xem ra thượng cổ yêu tộc hoàng thiên đại mộng còn không có kết thúc bạch trạch ngưu thánh nữ hoa thả ngươi đi ra tất nhiên đến liền chuẩn bị lên bảng a chương một trăm năm mươi lăm thập thiên quân mệnh vẫn chiến sự ấp ủ đồng quan dưới thập thiên quân lần nữa bố trí song thập tuyệt trận sương mù dày đặc lên xiền giáo trung kim tiên cùng kêu người chết thay một khối vào đại trận nếu là đại trận giết người lời nói kia sát khí tiết, sát khí một tiết, kim tiên tự nhiên thửa dịp cơ phá trận. Mười một kim tiên đem thập tuyệt trận hung hiểm nhất hồng sa trận giao cho lục áp để cho phá trận. Lục áp bước vào hồng sa trận về sau, cảnh vật chung quanh lập tức biến tối mờ, người đang trong đó, bên trên không biết thiên, dưới không biết địa, bên trong không biết người, bay cắt đả thương người, lập tức xương cốt mũi đều thành bột mịn. Lục áp nhìn này đại trận, trên mặt không sợ chút nào, mặc cho hồng sa đánh tới đập nện bản thân, lông tóc không thương. Hồng sa trận chủ trương thiệu thiên quân gặp hồng sa mảy may không gây thương tổn được hắn, không khỏi kinh hãi, cái này sao có thể? dù có tiên, thần bị đây đều không thể trốn, hắn như thế nào vô sự? lục áp khẽ cười nói, đạo hữu, ngươi phát ra âm thanh, bây giờ vị trí của ngươi nhưng là bạo lộ. lục áp nói chuyện đồng thời, cầm trong tay ra một tử bạch sắc hồ lô, trong miệng thản nhiên nói, mời bảo bối quay người. chỉ thấy trong hồ lô thả ra màu trắng hào quang là hiện một cái có lông mảy, có cánh, có đầu, có mắt chi vật. Mắt bắn bạch quang định trụ trương thiệu nê hoàng cung, đem trương thiệu nguyên thần cùng pháp lực phong bế. Trương thiệu ở chỗ tối, cảm giác được tự thân nguyên thần cùng pháp lực đều bị trói buộc chặt, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ.